Tần Chính đã xảy ra chuyện gì? Mặc Công chúa hai mắt lóe lên kỳ quang, nhanh chóng liếc nhìn Tần Chính, xác định hắn không có chuyện gì, lúc này mới hỏi. Cổ lạc muốn giết ta. Tần Chính đạo, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm làm như vậy sao? Hoàng Thái Ngài nghi ngờ nói. Tần Chính tự nhiên nghe ra Hoàng Thái Ngải đích hoài nghi, hư lệnh nói hắn là song võ mạch, không có gì ngoài các mãi mới vừa nhìn thấy yêu linh võ mạch, còn có bóng ma võ mạch. Nói xong, xoay người rời đi, không thấy thích giải thích. Hoàng Thái Ngải mấy người cũng không khỏi phát ra trầm thấp kinh hô. Những người này cũng là lai lịch phi phạm tự nhiên biết bóng ma võ mạch trí vị như thế nào cũng hiểu vì sao cổ lạc đang lẩn trốn lúc đi thì như vậy thảm trạng hiện nhiên là bóng ma võ mạch ngưng tụ thần thông bóng ma gặp gỡ tần chính bạo sát mọi người nghị luận ở mỹ mặc công chúa không có tham dự trong đó nàng xem thấy tần chính cô độc rời đi thân ảnh trong lòng vô hình sinh ra hế ẩm cảm giác lại càng đã nhận ra tần chính đối với nàng cái loại này tự ly cảm mực nhi đông hải vương đi tới mặc công chúa phụ cận hắn cũng không từng lập tức sử dụng thần liên máu mà là phải chờ tới cựu sắc thần liên kinh sau khi chấm dứt sẽ tiến hành dùng chúng ta luôn nghĩ tới vương phủ an uy vương phủ an toàn, vương phủ tương lai, còn chưa có chưa từng nghĩ an nguy của hắn, một mình hắn ở tận tâm chúng ta vương phủ hết thảy, nhưng chúng ta lại cho là đó là hắn phải làm, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể chọn rời đi, cũng không dùng thật lo lắng bị người đối giết, chỉ bởi vì tình nghĩa mà lưu hạ. Mặc công chúa trong con ngươi nổi lên vẻ trong suốt lệ quang gia ra để lại giải cứu phương pháp, nhưng không thấy được có thể đoán trước hết thảy, tựa như đối với Hải hoàng thái tử Hải Lăng Không, là hắn dốc hết sức tranh thủ, hôm nay lại có Cổ Lạc mang tới uy hiếp, chúng ta làm cái gì? Ngươi nghĩ làm sao làm phải đi làm sao? Đông Hải vương Ôn Lu nói. Mạc công chúa đạo ta muốn đi bảo vệ hắn, ở trước tam hoàng đế, không cho phép bất luận kẻ nào mang cho hắn nguy hiểm. Nói xong, Mạc công chúa bay lên trời, tới Ngọc Liên bên trong viện, gõ gõ tần chính cửa phòng. Bên trong cũng không trở về ứng. "Tần chính, là ta." Mạc công chúa nhẹ giọng nói. Bên trong gian phòng không có hồi âm. Mạc công chúa khổ sở cười một tiếng, có lẽ hắn tức giận chứ? Nàng không hề rời đi, đang ở trước cửa phòng trên bậc thang ngồi xuống, hai bàn tay ôm đầu gối, cũng không còn đi hỏi cổ Lạc sau lưng đại viêm hoàng thất trầm dạng, mặc cho gió thổi tóc. Lộ ra xem ra tái nhợt mặt mũi không có chút máu, lặng lặng đợi ở nơi đâu. Lúc này Tần Chính Tịnh bên trong gian phòng của không có ở. Trong lòng hắn rất loạn, trở về phòng sau, dứt khoát dùng chân ngăn bể tan cảnh cửa sổ che đứng lên, liền vào xuống đất đạo, đi nói cho Yến thính Vũ, mình rất an toàn, kết quả đi tới cuối, mới phát hiện, Yến Tĩnh Vũ đi ra ngoài, hơn nữa để lại tờ, nói là đi bắt hai con yêu thú, chờ Tần Chính vượt qua lần này cửa ải khó, để mau chóng rời đi. Tần Chính lung tung kia tâm cũng bình tĩnh lại, có chút tấm áp. Yến thính Vũ thật sự là không có cất giữ giao ra ủng hộ, mà không muốn cái gì hồi báo. Cái gọi là dùng máu hoàn thiện luyện binh thuật cũng chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Thử nghĩ xem Yến tính Vũ biếu tặng cho mình đấu khỏe cùng thân binh vực, nào lấy ra không cũng là vô thượng vũ kỹ, có thể khiến cho hoanh động, nói cho thì cho, sao không để cho tần chính nguyên vàng cảm khái? Hắn bình tĩnh trở lại, liền lấy ra kia hộp sắt. Hộp sắt còn có một tầng cuối cùng chưa mở, ở nơi này trong mật đạo, mở một tầng cuối cùng ra. Trong một tầng cuối cùng chỉ để lại một trang giấy. Tờ giấy này thì màu xanh nhạt, như có nước chảy ở phía trên lưu động. Nhìn một cái, tựu sẽ khiến nhân sinh xích bên trong cất giấu một ngụm đầm nước cảm giác. Cầm trong tay mắt mệt rất. ở đây màu lam nhạt trên trang giấy thì viết lác đác không có mấy mười mấy chữ. còn nhớ rõ chưa xong đánh cuộc cái gì. tam hoàng cắt một giọt máu giao cho tần chính dung nhập vào bàn đá, có thể thấy được cứu sắc thần liên kinh. đây là lão vương gia lưu lại nội dung. nhìn xong việc này, tần chính chính là một trận buồn bực. nội dung chỗ ngấu chốt ngay tại ở nếu nói chưa xong trên đánh cuộc, đây cũng là lão vương gia cho là có thể cứu vớt đông hải vương phủ biện pháp, nhưng vấn đề là thật có thể được không? tần chính lắc đầu, hắn liên đánh cuộc là cái gì cũng không tỉnh, đi suy tư có thể được hay không, liền có chút không thực tế. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều, về phần giao cho hắn tới dung nhập vào bàn đá, hiển nhiên lão Đông Hải Vương thị không nghĩ tới hắn có thể khổ tu 300 lần thất bại và rồi làm huyết mạch chui luyện lỗ xác, có thể một giọt máu dễ dàng làm trong bàn đá cựu sắc thần liên kinh hiện hiện ra, cho nên cái gọi là này các một giọt máu giao cho Tần Chính tới dung nhập vào bàn đá là ở thức tỉnh Tần Chính. Tần Chính hơi vừa nghĩ, liền nhớ tới lão Đông Hải Vương đã từng giao cho hắn huyết dung pháp. Nếu nói huyết dung pháp, chính là dựa vào Tần Chính huyết mạch đặc thù, khả dụng thứ huyết tương những khác nhiều người huyết dung hợp thành làm một thể tiếp xúc dùng hắn chưa từng chui luyện huyết mạch trước một giọt máu dung hợp tam hoàng các một giọt máu là được làm trong bàn đá bày ra cựu sắc thần liên kinh thế nào cảm giác thật giống như là lạ ở chỗ nào như đây nếu là đơn giản như vậy làm cái gì không muốn cho ta tới thao tác sự kiện này chẳng lẽ chỉ bởi vì huyết mạch của ta phối hợp tam hoàng các một giọt máu mới có thể thỏa mãn từ trong bàn đá hiện ra cựu sắc thần liên kinh đây cũng quá đơn giản một chút sao cần gì phiền toái như vậy thiết kế đơn giản điểm là được hơn nữa đơn giản cũng không cần bên ngoài đặt ở lo lắng bị người phát hiện có thể đặt ở trong địa đạo đặt ở các địa phương bí ẩn, đây căn bản không phải là lý do. Có thể lão đông hải vương chính là chỗ này cái gì làm? Đều khiến người cảm thấy tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Lão đông hải vương 6, Cửu sát Thần Liên Kinh 6, Huyết Mạch 6, một giọt cửu tử niết bàn màu 6. Bàn đá mở phương pháp, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây? Vẫn nói ta trước thời hạn tu luyện Cửu sát Thần Liên Kinh phá vỡ Lão Đông Hải Vương bố trí, càng nghĩ càng để cho tần Chính cảm thấy không hề thoải mái nhi địa phương, nhưng lại không nghĩ ra được nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn ở chỗ này suy nghĩ kỹ một hồi, Thôi Yến Tính Vũ cũng không còn trở lại, bên ngoài lại lo lắng có người tìm, liền quay ngược về phòng, xem một chút kia chăn che chắn cửa sổ, liền tính toán làm cho người ta tới sửa chữa một chút. Sau đó này, phía ngoài còn lại là vang lên một loạt kinh hô. Ba cổ đáng sợ hơi thở từ Cựu Thiên đỉnh áp bách xuống, Tam Hoàng tới. May là kinh nghiệm 6 năm ma luyện, trái tim của Tần Chính vẫn như cũng là bang bang một trận này loạn, phải một lát mới thở bình thường lại, đẩy cửa đi ra, thấy Mạc Công chúa ngoài cửa đang ở. Tần Chính, nàng có thể đi. mặc Công chúa nhẹ giọng nói. Tần Chính chính là sử xuất nhìn thấy mặc công chúa một khuôn mặt chân thành dáng vẻ có chút cảm động khẽ mỉm cười nên ta đối mặt đúng là vẫn còn phải đối mặt vì vương phủ đối với ngươi ân tình chết ngươi đều không hối hận mặc công chúa đạo nếu ta thật đã chết rồi xin mời công chúa đem ta mai táng ở cạnh cha mẹ ta phần mộ nếu ta không có chết chuyện này sau ta sắp xuất hiện đi đi du lịch thần vũ đại lục kính xin công chúa đồng ý tần chính ngẩng đầu nhìn đến ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống cũng không còn chờ mặc công chúa đồng ý liền đi tới trong viện mặc công chúa trong con ngươi có mây mờ nhìn tần chính bóng lưng tự lầm bầm đạo chẳng qua là vi ân tình cái gì. Tần chính đã nghe không tới. Hắn đứng ở Ngọc Liên trong nội viện, thân ảnh cô độc lại phảng phất Đông Hải này vương phủ thủ hộ thần. Chậm đợi Tam Hoàng rất xuống. Chương 40, Tam Hoàng quyết định. Tam Hoàng, thần vũ đại lục quyền lực lớn nhất người. Bọn họ chia ra nắm giữ lấy nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc sức mạnh mạnh nhất. Nhân tộc mỗi thời đại đều có được tuyệt đại thiên tiêu ra đời, mà số lượng không ít. Trong đó phần lớn cũng sẽ đưa về thần minh, trở thành thần minh lực lượng. Coi như là có chút không vào nhập thần minh, như đã từng lao Đông Hải vương thần cố đó cũng là cùng thần minh hết sức không nên xung đột. Trừ phi chuyện đặc biệt, mới có thể đối nghịch với thần minh, như vậy thì để cho thần minh cơ hồ thống ngự cả người tộc tuyệt đối trăm triệu nhân khẩu, cho nên thần minh lao đại, mặc dù không bị tôn xưng làm người hoàng, kỳ thực là có thêm nhân hoàng địa vị. đương thời thần minh đứng đầu là lão giả, thực lực cường đại đến bọn họ tình trạng này, kỳ thực là có thể giữ vững trẻ trung hóa, tỉ như thần minh đứng đầu lão giả, hắn nếu là nguyện ý, có thể giữ vững một người trung niên răng dốc cho nên không nên nhìn thị lão giả, tuổi thọ dung mạo rất yêu tộc, có thể cùng nhân tộc cắt rách thần vũ đại lục mà ở, bên trong tộc lại càng cao thủ như mây đồng dạng mạnh mẽ, bất kể là hóa thành nhân hình, vẫn giữ vững yêu thú hình thái, cũng là tôn yêu hoàng làm chủ. Mà khi thay thế yêu hoàng thời là một rất đẹp trai trung niên nam nhân, anh tuấn cả người, hàm chứa sức mạnh của bạo tạc tính chất, tự thân tản ra một cổ cường đại hoàng giả khí, đối với yêu tộc có thiên nhiên áp chế. Hải tộc, độc bá thần vũ đại lục bao quanh vô biên vô tận hải vực, được xưng nhân khẩu không cách nào cân nhắc, đồng dạng là động lòng người hình dạng, có thể hình thú, từng có quá nhất tộc lực đối kháng nhân tộc liên thủ với yêu tộc mà không bại ví dụ. Nổi tiếng nhất là quy tắc thị giữa hải tộc có một ở Táng Thần Cấm Khu, mai táng qua không biết một vị chân thần. Không như hai vị khác, Hải Hoàng là nữ nhân. Hải Hoàng nhìn qua chính là vị chừng 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, dùng phong hoa tuyệt đại hình dung nàng không có chút nào vi qua, làn da như tuyết, đường cong là lướt, toàn thân tản mát ra cái loại này thành thuộc hấp dẫn xa xa không thị những chút chắc đó thiếu nữ có thể so sánh, chính là một chín muội cây đào mật. Tam Hoàng đến, không cần cố ý phóng thích áp, chỗ của hay là tại vừa đứng, liền làm vô số người sinh ra quỷ bái xúc động. Đây là uy áp thần vũ đại lục trong nước bên ngoài đỉnh cao nhất tam đại nhân vật. Những cư ngụ ở đó Đông Hải vương phủ người cũng là rối rít gấp gáp. Những người này tất cả không người hành lễ. Tam hoàng tùy ý khoát tay, mọi người lúc này mới đứng thẳng người, quy củ đứng ở phía sau. Chỉ có một người ngang nhiên mà đứng, đó chính là Tần Chính. Vốn là Tần Chính còn có chút khẩn trương, nhưng thật sự nhìn thấy Tam Hoàng, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, khẩn trương chút nào, e ngại, lo lắng cũng bị mất, cả người đều rất buông lỏng, đầu lại phá lệ tỉnh táo, tựa hồ thì ra quên được chuyện cũng có thể nhớ tới. Tần Chính nhìn Tam Hoàng, bén nhẹ nhận thấy được, trên người của Tam Hoàng có yêu đất huyết tinh khí. Không cần hỏi, trước khi Tam Hoàng tới giết người quá, lấy thân phận của bọn họ địa vị, muốn xuất thủ giết người, có thể nghĩ kẻ bị giết tất nhiên thị kinh thiên động địa đại nhân vật, vậy đại khái cũng là từ đầu đến cuối Đông Hải Vương phủ cũng không từng có một chút lão quái vật một mình tới trước nguyên nhân chủ yếu sao? Tần Chính chủ động đi tới, nếu biết Tam Hoàng bởi vì cựu sát thần liên kinh tức giận, muốn tiêu diệt tuyệt Đông Hải Vương phủ, hắn liền định chủ động xuất kích, đầu tiên xem một chút lão Đông Hải Vương Tần Cô tình lưu lại biện pháp có hay không có hiệu quả không được, lại nghĩ biện pháp. những người khác đều không hẹn mà cùng theo dõi hắn. tam hoàng tất cả cũng đang nhìn hướng tần chính, làm tần chính lập tức có bị nhìn thấu cảm giác. Cũng may hắn từ dưới ngũ đại yêu hoàng lưu chỗ của trí nhớ, biết coi như là ngũ đại yêu hoàng cũng không cách nào thấy cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, chủ yếu vẫn là huyết mạch quá mức nguyên nhân đặc biệt. tới phụ cận, tần chính đưa xem ra màu xanh nhạt trang giấy đến trước tam hoàng miến đây là lão vương gia lưu lại. tam hoàng nhất nhìn lại, trên tờ giấy cứ như vậy mấy chữ, một cái là được coi nội dung hoàn. Tần Chính từ đầu đến cuối cũng ngó chừng Tam hoàng nhìn lại, hắn bén nhạy phát hiện, khi nhìn đến chưa xong đánh cuộc mấy chữ sau đó, thần sắc của Tam hoàng hơi đổi, cái loại này biến hóa nhỏ bé không thể nhận ra, lại bị Tần Chính rõ ràng bắt được. Đến Tam hoàng thế này thân phận địa vị, có thể nói thiên băng địa liệt mà mặt không đổi sắc, lại bởi vì này mấy chữ mà biến hóa, vậy thì ý nghĩa cái gọi là này chưa xong đánh cuộc tương đương trọng đại. Năm đó đánh cuộc a. Thần Minh đứng đầu vừa nói chuyện, chỉ thấy Tần Chính trong tay tờ giấy kia đột nhiên băng liệt, hóa thành phấn vụ, tan theo gió hai vị thấy thế nào. Vừa nói chuyện, Thần Minh đứng đầu theo tay vung lên Một vô hình màn hào quang thành hình. Ngoại nhân thì không cách nào nghe bọn họ nói chuyện. Yêu hoàng trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng tần cô tỉnh nhắc nhở chúng ta đánh cuộc, không gì, nhưng chính là đoán được, chúng ta sẽ bởi vì cựu sắc thần liên kinh giận chó đánh mèo hắn hậu nhân, bằng vào ta đối với tần cô tỉnh biết, nếu là chúng ta hay là muốn giận chó đánh mèo hắn hậu nhân, rất khó nói trải qua không lâu lắm, liệu sẽ hữu quan với trong đánh cuộc không, có cấm thần vực bí mật tuôn ra tới. Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Hoàng đạo ta đồng ý yêu hoàng ý kiến, tần cô tỉnh biết không có cấm thần vực chân chính bí mật, hắn mặc dù đã chết, cũng có rất nhiều biện pháp tuyên dương ra ngoài vậy đối với chúng ta mà nói cũng quá bất lợi. Tần cô tỉnh hậu nhân cũng chính là tần mực có chút tiềm lực, lại cuối cùng sống không lâu đã lâu, căn bản vô sợ tị đại. Coi như là kia tần diệu ngày không bị hải lăng không phong cấm võ mạnh, hồi phục lão long võ mạnh, khó có thể còn có thể uy hiếp được chúng ta không được. Thần minh trong ngôn ngữ của đứng đầu lộ ra đối với tần diệu ngày đích miệt thị. Khắc hai hoàng giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đông hải vương phụ tha tạm tha đi, cũng là này tần chính là vấn đề. Hải hoàng đôi mi thành Tú đám lên. Tần cô tỉnh muốn chúng ta ba người cắt một giọt máu giao cho hắn, mới có thể nhận được cựu sắc thần liên kinh. Vậy đã nói rõ, này tần chính thị có tiến vào không, có cấm thần bực người của điều kiện. Yêu hoàng hai mắt nổi lên tinh mang, đó chính là theo yêu mắt. Tần chính bị yêu hoàng ngó chừng, phảng phất toàn thân cao thấp trong ngoài, không tiếp tục giữ lại. Cảm giác như vậy để cho hắn rất không thoải mái. Không người nào nguyện ý bị như thế kiểm tra. Trong lòng của hắn cũng nổi lên nói thầm, không biết vì sao yêu hoàng thế này đối đãi mình, Hải hoàng cùng thần minh đứng đầu tất cả đều là theo dõi hắn, mặc dù không dùng cái gì đồng thuận, hiển nhiên cũng là ở chú ý mình, cái này để cho tần chính hiểu, Tam hoàng trao đổi, nhất định liên lụy đến mình hơn nữa còn vô cùng chôm nô chốt người này toàn thân cao thấp không có gì ngoài huyết mạch dị thường vài lần ở chỗ thường thường mà không có võ mạch như thế có thể kết luận người này võ mạch nên ẩn nặc ở trong huyết mạch hơn nữa huyết mạch bí mật ngay cả ta cũng không nhìn thấu gần như có thể phán đoán hắn rất có thể thị cùng tần cô tỉnh võ mạch tương đồng nếu là giữ lại hắn tương lai thì có thể tiến vào không có cấm thần vực vậy không có cấm trong thần vực thăng bằng thì có thể bị phá vỡ hết thề đều đem bổn phí biện pháp tốt nhất chính là sáu yêu hoàng hai mắt bắn ra hàn mang bóp chết lao đi hậu họa thân minh đứng đầu cùng hải hoàng cũng gật gật đầu ba người giải trừ ngăn cách thanh em thủ đoạn người chung quanh tất cả cũng dựng lên lỗ thai, mắt cũng không nháy mắt ngó chừng không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào thân minh đứng đầu nhìn khắp bốn phía đại khái các mãi cũng biết lần này chúng ta là thịnh nộ mà đến tính toán muốn tiêu diệt tuyệt đông hải vương phủ sao hắn nhìn về phía mặt công chúa xa xa đương đại đông hải vương tần diệu này thản nhiên nói các mãi lấy được tin tức không sai bất quá tần cô tỉnh đã lưu lại rồi cứu vãn phương pháp các mãi đừng lo những cái này khẩn trương đông hải vương phủ người vừa nghe ngay lập tức hoan hô lên chính là mặt công chúa cũng là kích động không thôi Tần Chính thở dài ra một hơi, trong lòng đối với kia cái gọi là đánh cuộc cũng là có chút hứng thú, lại thật có thể để cho Tam Hoàng bỏ đi nhằm vào Đông Hải Vương phủ lửa giận. Bất quá, Thần Minh đứng đầu lần nữa vang lên, hưng Phấn kích động Đông Hải Vương phủ người lần nữa an tĩnh lại, đã nghe Thần Minh đứng đầu đạo Tần Chính phải chết. Cái gì? May là Tần Chính tâm thái bình thản, cũng bị lời nói này cho kinh hãi bật thốt lên hét lên kinh ngạc. Hít vào một hơi sâu, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, lại sao đều không thể chân chính an tĩnh lại? Phải biết rằng mặt này đúng nhưng là Tam Hoàng, không phải là cái gì Hải Hoàng Thái Tử Hải là không. Không phải là cái gì đại viêm thái tử cổ lạc, thì thần vũ đại lục ngoài trong nước cao cấp nhất ba đại nhân vật, bọn họ nói ngươi chết, nàng còn có thể sống cái gì? Tần chính bóp chặt nắm tay, cố gắng làm cho mình giọng nói vững vàng một chút, trong đầu của hắn lần nữa hiện lên lúc trước thấy hộp sắt cuối cùng bí mật sau đó nhô ra một chút lạ lạ, hiện tại càng cảm thấy mình cảm giác không sai, chẳng qua là hắn không có thời gian lo lắng, chỉ có thể trước ứng phó bây giờ vấn đề vì sao, tại sao muốn giết ta? Nàng không cần biết. Thân minh đứng đầu thản nhiên nói, các mãi muốn giết ta, cũng không để cho ta biết nguyên nhân, tại sao phải? Tần Chính cơ hồ muốn hét ra, đây cũng quá xem thường người sao? Bởi vì ngươi không xứng với biết. Thần Minh đứng đầu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn bầu trời, hoàn toàn không có đặt Tần Chính ở trong lòng. Nhìn lại yêu hoàng cùng Hải Hoàng, tất cả đều là một khuôn mặt lạnh nhạt. Tần Chính như nước lạnh bắt đầu, không cách nào át chế lửa giận thoáng cái bị tới tắt. Đúng vậy, người ta là ai? Người ta thị cao cao tại thượng tam hoàng, giận dữ, ngã xuống triệu người. Nếu muốn giết nàng, còn cần nói cho ngươi biết nguyên nhân cái gì? Nhưng Tần Chính càng thêm biết, cũng đang bởi vì tam hoàng địa vị quá cao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 làm như nghe được chê cười tức cười nhất. Thân Minh đứng đầu lại càng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chính. Nàng vẫn quá non nớt. Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Hoàng cười tủm tỉm nói nàng không đồng ý, chúng ta sẽ không biện pháp cái gì, chỉ cần ta nguyện ý, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể khống chế thân thể của ngươi để làm chuyện muốn làm tình. Tần Chính toàn thân phát rét, lúc này mới nhớ tới Lao Đông Hải Vương đã từng nói tới qua Hải Hoàng này tu luyện thành hải tộc không có người hắn tu thành đặc thù bí thuật, có thể khống chế người yếu thân. Ta phải chết cái gì? Tần Chính đạo. Hải Hoàng gật gật đầu. Tần Chính đạo liên biết nguyên nhân cũng không được. Không được." Hải Hoàng trả lời rất khẳng định. "Từ cục, Tam hoàng người của muốn giết, còn có ai có thể sống mạng?" Chương 41, đừng trách ta Tần Chính không khách khí. Tất cả mọi người đã đem Tần Chính coi như chết người. Tam hoàng muốn giết người, thật tại khó có thể tưởng tượng có thể có biện pháp gì mạng sống, nhất là sau lưng Tần Chính cũng không có cái gì cao nhân bảo vệ. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng Tần Chính tương lai có phi phạm thành tựu, có thể cảm ứng được bóng ma võ mạch ngưng tụ thần thông bóng ma, nhất định hắn võ mạch tương khi có tiềm lực, cứ như vậy đi về phía điểm cuối, chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Tiềm lực lớn hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Sống mới là căn bản. đã từng bao nhiêu tiềm lực kinh người người, còn không phải là thật sớm vẫn lạc. Hoàng thái ngài đám người nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính có tiết hận, có dễ cận, có hay không động hợp tác. Tóm lại một điểm, nhận định Tần Chính hẳn phải chết. Tần Chính, sâu kín kêu gọi đem Tần Chính từ trong khổ sở giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, Mặc Công chúa chẳng biết lúc nào đi tới gần, tái nhận trên dung nhan tràn đầy đau buồn. Nàng vốn cũng không chết, cũng bởi vì muốn cứu Vãn Ta Đông Hải vương phủ. 16 sáu, Công chúa trong con ngươi nổi lên vẻ trong suốt, luôn luôn kiên cường nàng cũng có nhu nhược sau đó. Tần Chính thở dài một tiếng. Hiện tại hắn mới biết được nếu nói hắn có thể cứu Vạn Đông Hải Vương phủ ý là cái gì. Chỉ có hắn kiềm giữ Tam Hoàng cắt một giọt máu mới có thể từ trong bản đá tìm ra Cựu Sắc Thần Liên Kinh. Người bên cạnh không được. Nếu là hắn đi, cho dù là Tam Hoàng có điều nể năng, cũng có bởi vì không chiếm được Cựu Sắc Thần Liên Kinh còn đối với Đông Hải Vương phủ làm sát thủ. Công chúa không cần nói, nên ta đối mặt, coi như là ta chạy trốn Thiên Nhai Hải Giác, bọn họ cũng có thể đem ta bắt tới. Tần Chính thản nhiên nói, Tam Hoàng muốn tìm một người nhất là tần chính như vậy bên ngoài không có ở du lịch qua không có thực lực gì không có kinh nghiệm gì càng không người của bối cảnh gì nếu là siêu tầm hắn thao phí thời gian vượt qua một ngày bọn họ cũng không có tư cách trở thành tam hoàng cho nên trốn căn bản không thể nào tần chính nhìn về phía tam hoàng nhìn tới nhìn lui cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân yêu hoàng được rồi ta chỉ có thể tự mình tới cứu vãn tính mạng của mình tần chính bình tĩnh nói ừ tất cả mọi người đều cho là mình nghe nhầm tần chính muốn làm gì hắn muốn mình cứu vãn tính mạng của mình có phải hay không sợ trắng váng, đây cũng là Tam Hoàng muốn giết hắn coi như là Lao Đông Hải Vương Tần Cô tình sống đều chưa hẳn có nắm chắc cứu hắn hắn như thế nào tự cứu Mặc Công chúa kinh ngạc nhìn Tần Chính nàng cảm giác được Tần Chính kia sự tự tin mạnh mẽ trong lòng cũng là một trận bồ trồn hắn thật sự có biện pháp tự cứu duy chỉ có Tam Hoàng làm như không nghe thấy bọn họ căn bản không có đặt Tần Chính ở trong lòng là chân tránh triệt triệt để để coi rẻ loạn cổ thời đại thiên địa vô tự phân tranh không ngừng hậu nhân tộc lấy nhân hoàng đồ định cản khôn cứ thần vũ trong đại lục bắc đông tam đại khu vực Yêu tộc lấy Yêu Hoàng Trung hoạch cắt phía Nam vì yêu tộc lĩnh vực, Hải tộc lấy Hải Hoàng Châu chấn áp biển loạn, độc bá vô biên hải vực, từ đó giữa tam tộc dù lúc đó có tranh bá lung tung, nhưng lại chưa bao giờ có một phe chiến thắng, chỉ vì ba bên đều cầm nhân hoàng đồ, Yêu Hoàng Trung cùng Hải Hoàng Châu có thể giữ cho không. Bị bại. Tần Chính chậm dai nói. Yêu Hoàng Thái tử hoàng thái ngày cao mày nói còn đây là mọi người đều biết chuyện, ngươi nói này làm gì? Tần Chính cười một tiếng thái tử không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết. Hơi dừng lại, liền tiếp theo nói, nhưng ba bên tranh đấu, lại từng mấy bận dẫn phát cuối cùng đại chiến. Ba cái vô thượng thần bảo đã từng đối kháng với nhau, giết cửu thiên thập địa cũng ảm đạm phai mờ, cho nên tạo thành ba cái vô thượng thần bảo đều có tổ thương. Nghĩ đến mọi người đều biết, yêu hoàng trung là cái gì hình thái sao? Ở ngoài biểu đồ cổ, nhìn bằng mắt thường đi, duy nhất có thể nhìn ra bất phàm địa phương, chính là yêu hoàng đồng hồ miên có một chút yêu đồng. Từng cái yêu đồng cũng đại biểu một loại áo nghĩa, liên tiếp mới là hoàng trình yêu hoàng trung áo nghĩa cũng mới có thể phát huy ra yêu hoàng trung lực lượng cường đại nhất. Mà nay yêu hoàng trung lại thiếu thốn một yêu đồng. Nói tới đây, Tần chính không nói thêm nữa. Chuyện này chính là Ngũ Đại yêu hoàng để lại cho trí nhớ của hắn. Yêu hoàng trung thiếu sót cái yêu đồng, là hắn kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, ở sau nhất mấy năm này mới tìm hiểu ra tới, trừ để lại cho tần chính đoạn này trí nhớ, không ai biết, vậy rốt cuộc thị thiếu chữ gì? Phải biết rằng yêu hoàng trung phía trên yêu đồng, mỗi một chữ cũng ý nghĩa phi phàm, không phải nói một mình ngươi cá đứng vào đi, xem một chút có hay không thích hợp, còn dạy phương pháp sáng tác, lấy cái gì bảo vật đem điều này chữ viết đi tới chờ một chút, rất phiền toái. Vẫn lãnh nạo yêu hoàng rốt cục động dung. Tất cả yêu tộc cao thủ đều lộ ra khác thường vẻ. Cho dù ai nghe được, Tần Chính đã nói như vậy, thế tất biết thiếu sót là cái gì trước kia. Hải Hoàng, thân minh đứng đầu tất cả cũng mặt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Tần Chính. Hải Hoàng tốt nhất không nên nghĩ khống chế thân thể ta tới buộc ta nói ra, trừ phi nàng có thể khống chế suy nghĩ của ta. Tần Chính hướng biển hoàng cười một tiếng. Ta nhưng dùng một vạn loại bất đồng biện pháp hành hạ nàng. Hải Hoàng thản nhiên nói. Tần Chính đúng nhún vai, cũng không e ngại ta đây dứt khoát nói cho mọi người xích thiếu sót là cái gì chữ kia sao, không biết yêu hoàng liệu sẽ đồng ý. Hải Hoàng long liễu long nghịch tiền mái tóc đẹp ta chán bị uy hiếp. Tần chính thiếu chút chửi hầm lên, ngươi nhà chán bị uy hiếp, ta còn không muốn bị các mãi cứ như vậy không minh bạch giết chết đây. Hắn coi như là nhìn đấu, bọn này nếu nói cao cao tại thượng người, đó chính là căn cứ từ mình yêu thích tùy ý giết người. Quản ngươi có đoan hay không, quản ngươi có biết hay không nguyên nhân, muốn chết sẽ làm cho ngươi chết, đây chính là bọn họ tư duy logic. Thân Minh đứng đầu thủy trung không có lên tiếng, chẳng qua là mắt lại nhìn. Đối mặt với yêu hoàng chuông hoàn thiện, yêu hoàng đúng là vẫn còn để kháng không nổi cái hấp dẫn. Một tần chính sinh tử nói với yêu hoàng chuông hoàn thiện tới, căn bản không có khả năng so sánh. Hắn nguyện ý dùng 100 vạn điều tần chính cánh mạng để đổi lấy. Ngươi viết đi ra ngoài, nhưng nếu, không sai, ta nhưng để bảo đảm không giết ngươi." Yêu Hoàng mở miệng. "Không phải là nàng không giết ta, mà người khác có thể giết ta sao?" Tần Chính cũng không dám khinh thường chút nào. Yêu Hoàng hư lạnh nói buồn hơn nói, "Ngươi cho rằng thị trò đùa cái gì?" Tần Chính lúc này mới yên tâm, "Đạo ta chỉ là muốn bảo đảm mình bất tử mà thôi." Viết ra, "Đối với ngươi sống, sai, chết." Yêu Hoàng đầu thủ ném ra nhất khối lớn trừng bàn tay mỹ ngọc. Mỹ ngọc vào tay Ôn nhẹ nhẹ hơi thở nhập vào người làm tần chính cả người một trận thoải mái, ý nghĩ cũng càng thêm thanh tỉnh, liền biết đây không phải là vật phẩm. Nay ngọc tần có một xương mù nhàn nhạt, nhạt còn quấn, bao quanh điêu khắc một chút kỳ cổ văn tự. Tần chính biết, đó là yêu đồng, ngũ đại yêu hoàng để lại cho trí nhớ của hắn, cũng gián tiếp để cho hắn có thể xem hiểu yêu tộc yêu đồng, thậm chí bao gồm thần vũ đại lục ngoài trong nước tất cả văn tự. Tần chính đưa ngón trỏ ra, ý theo chữ ngũ đại yêu hoàng lưu lại cái vân chữ phương pháp sáng tác, nhẹ nhàng ở trên mỹ ngọc viết. Chữ không khó, nhưng là mỗi một bút nặng nhẹ đều rất trọng yếu, một chữ cả thể viết 3 phút đồng hồ mới hoàn thành. Viết xong sau, kia vân chữ cũng tự hành dung nhập vào bên trong mỹ ngọc, tần chính cũng là mệnh toàn thân thị mồ hôi, thật giống như dùng hết sức mạnh của bình xanh. Yêu hoàng cách không một chảo, mỹ ngọc tự động bay vào trong tay trong đó, hai mắt ngưng tụ, ngó chừng trong ngọc chữ kia, cả người cũng phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tại trong lúc này, không có một người dám tiếng lớn hơi thở, sợ quấy rời hắn. Đương giữa đột ngột, trong cơ thể của yêu hoàng truyền tới thanh thúy tiếng trung, sóng âm phóng đẳng, ở xung quanh không ngừng cuộn quýt, khiến cho không khí ngưng tụ thành một to lớn cổ đem gom vào bên trong. Cổ trung này thật giống như chân thật một loại, mặt ngoài có một chút kỳ dị yêu đồng, nhanh chóng lưu động, tựa hồ đang dắt trong thiên địa nào đó quy tắc giống nhau. Thành, yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày vui vẻ nói. Ba, không khí ngưng tụ cổ trung biến mất. Yêu hoàng mặt mỉm cười lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng yêu tộc trí bảo phục hồi như cũ. Thân minh đứng đầu nói với hải hoàng cũng cười, chỉ là bọn hắn có mấy phần thành ý, vậy thì không biết được. Yêu tộc người lại càng hoan hô không dứt. Yêu hoàng ý bảo yên lặng, yêu tộc người lúc này mới an tĩnh lại nhưng trên mặt từng cái từng cái cũng là thần thái phi dương ngươi có đến ngươi muốn có hay không nên làm tròn lời hứa tần chính đạo nàng sẽ không sợ ta không thực hiện lời hứa yêu hoàng rất là hư vấn cho nên lúc nói chuyện trên khuôn mặt cũng là mang theo mỉm cười tần chính cười một tiếng ở trong các mại tam hoàng mắt ta nhưng có thể không có nàng sẽ vì ta mà đánh mình má cái gì yêu hoàng gật đầu ngươi nói không sai ngươi thật sự không trọng yếu sở dĩ muốn giết ngươi cũng chỉ là kia một phần một triệu sát xuất phá hoại đánh cuộc trong nội dung muốn cho ngươi sống chứ cũng không phải là việc khó gì đa tại yêu hoàng Tần Chính thở dài ra một hơi, rốt cục ở trong tử cục tranh thủ sinh cơ, Mạc công chúa cũng kích động bắt được Tần Chính cánh tay, nàng cũng không còn nghĩ đến phải chết tình huống, Tần Chính lại còn có thể từ đó sống sót. Người trung quanh cũng là sách sách xương kỳ, bất quá sáu. Yêu Hoàng dọng kéo dài, Tần Chính đạo yêu Hoàng còn có cái gì phân phó? Ta nói giữ lại tánh mạng của ngươi không giả, nhưng ta cũng không muốn lưu hạ kia một phần một triệu sát xuất mang đến quấy rầy. Yêu Hoàng lời của để cho vốn là hưng phấn Tần Chính lần nữa cảm nhận được không ổn, người nghĩ trầm dạng, Tần Chính trầm giọng nói, mãi mãi phong sát võ của ngươi mạnh. Hoàn toàn đỗ tuyệt nàng có thể mang tới cái rầy. Yêu Hoàng nói ra ý nghĩ của mình. Tần Chính Há miệng sẽ phải mang chửi người. Con mẹ nó quá khôn kiếp, lại muốn phong sát võ của ta mạch, đây là hoàn toàn bóp chết võ đạo chi lộ của ta, ta đây sống còn có cái gì ý nghĩa? Âm hiểm hèn hạ vô sỉ yêu hoàng, ta, ta xấu. Không đúng. Võ của ta mạch thị cựu sát thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, bọn họ căn bản không phát hiện được, thế nào cho ta mãi mãi phong sát? Đã nghe Yêu Hoàng đạo nàng khẳng định đối với ta hận thấu xương, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng quá non, không có kinh nghiệm cùng ta nói trước điều kiện không có suy nghĩ đến điểm này mà ta cũng vậy chỉ có thể như thế mới có thể làm cho hải hoàng cùng thần minh đứng đầu sẽ không trách ta lưu tính mạng ngươi cho nên chỉ có thể phong sát nàng kia trong huyết mạch võ mạch Quét. yêu hoàng giơ tay lên một điểm một vệt kim quang bắn ra vọ thẳng vào trong thân thể tần chính thấm vào vào trong kia máu của lưu động hóa thành nhất trương vóng màu vàng tử giam cầm huyết mạch phong lại giận dữ tần chính thiếu chút không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to cái gọi là này phong cấm căn bản là không có cách bóp trên hắn vọ đạo chi lộ trong huyết mạch có hay không có võ mạch không biết co như là thật tồn tại, không nói huyết mạch thần diệu liên ngũ đại yêu hoàng cũng tham không ra, chưa chắc có thể thật cấm chế. Cho dù là thật cấm chế, đối với hắn cũng võ đạo chi lộ không có ảnh hưởng, hắn còn có cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch, có thể tiếp tục tại trên võ đạo chi lộ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, tân chính đối với tam hoàng hận ý, nhưng không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại không ngừng tăng cường. Đầu tiên là không có bất kỳ lý do phải giết hắn, thật vất vả tìm được tự cứu biện pháp, lại còn muốn bóp chết võ đạo chi lộ của mình, quản ngươi thành không thành công, đều như vậy làm. Các mại có thể bắt nạt ta, chẳng lẽ tiểu thật cho là ta Tần Chính chỉ có thể nhận mệnh bị khi phụ sỉ nhục? Hừ hừ, các mãi cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 42: Thất đức sửa đổi. Trong lòng của Tần Chính lăn lộn trả thù ý nghĩ, nhưng hắn mặt ngoài không có toát ra cái gì, chẳng qua là hung hãn ngó trường yêu hoàng. Ngươi nên cảm thấy cao hứng mới là, nàng cuối cùng còn là có thể còn sống sót. Yêu hoàng hoàn toàn không có đặt Tần Chính hận ý ở trong lòng, võ đạo chi lộ của ngươi cũng chưa hoàn toàn phong kín, có thể tìm một chút kinh điển, một lần nữa đắc nặn một cái võ mạch. Thần Vũ Đại Lục cái gọi là kinh điển kỳ thực chính là bởi vì đáp nạn một loại võ mạch. Chẳng qua là người như thế vi đắp nạn võ mạch, không có gì ngoài Tam đại ngoài vũ kinh, căn bản cũng có thiếu sót, cho dù là không có thiếu sót, tu luyện yêu cầu cũng hà khắc làm cho người ta muốn chửi mắng nó, chân chính võ đạo phương diện có huy hoàng thành tựu, chỉ có những bên trong thân thể đó trời sinh có đặc thù võ mạch. Nếu không phải Tần Chính tu luyện thị Tam đại giữa vũ kinh hai loại, nhất định sau này sẽ không có đại tắc vi. Nói thật là dễ nghe. Tần Chính cười lạnh nói, Yêu Hoàng không có phản ứng Tần Chính sự phẫn nộ. Chẳng qua là cười nhạt một tiếng hiện tại nàng có thể nói cho ta biết, nàng như thế nào nhận được cái chữ này. Lao vương ra để lại cho ta, nói có thể làm cho ta bảo vệ tính mạng. Tần chính tự nhiên không thể nào nói ra ngũ đại chuyện của yêu hoàng, chỉ có thể đẩy tới đã qua đời Lao Đông Hải trên thân vương. Đối với cái này một điểm, yêu hoàng đám người thật đúng là không có hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã sớm điều tra tần chính bình sinh, căn bản không có gì gặp gỡ duy nhất tiếp xúc được chân chính cao nhân, cũng chính là Lão Đông Hải vương. Về phần đang thác nước sơn động chuyện Trong nhiều lắm là biết là truy kích một loại ở Tam Hoàng Mắt kia rất đồ bỏ đi nhanh chóng lôi xích phong thú mà thôi, cho nên căn bản không có hoài nghi. Tốt lắm, hiện tại nàng có thể từ trong bàn đá lấy ra cựu Sắc Thần Liên Kinh. Yêu Hoàng bắn ra một giọt máu. Thần Minh đứng đầu cùng Hải Hoàng cũng riêng của mình bắn ra một giọt máu. Ba giọt máu vào hết trong tay Tần Chính. Nay ba giọt máu lẫn nhau không liên quan, riêng của mình chiếm cứ ở bàn tay của Tần Chính tâm một chỗ khu vực. Yêu Hoàng máu thì trong suốt, bên trong có vừa yêu thú bóng đen, đó là yêu hoàng huyết mạch phản tổ sau, hiện ra yêu thú răng rớp, tản ra một cô ác liệt khí. Hải hoan máu, thị màu xanh, bên trong truyền đến nước biển lưu động tiếng vang. Thần Minh đứng đầu máu thị màu và nhạt, bên trong phảng phất tần chứa vô cùng lực lượng hùng hậu, mang cho người ta mặt đất bao la huyền tàng trong đó cảm giác. Dựa theo trang giấy trong nội dung, là muốn tần chính cầm lấy ba giọt này máu, mới có thể làm trong bản đá hiện ra cựu sắc thần liên kinh. Cho ta một ít thời gian, để cho ta hảo hảo nhớ lại một chút, xem một chút Lão Vương già hay không còn từng từng nói với ta mở bản đá cấm chế biện pháp. Tần Chính nói, Tam Hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Trên tờ giấy nói hiểu, phải tần chính mới có thể. Bọn họ vốn là cũng cảm thấy có thể tự mình ra tay, nhưng nghĩ tới Lao Đông Hải Vương khi còn sống dù sao bất phạm, xem thêm qua cựu sát thần Liên Kinh, ai biết lưu hạ cấm chế gì, vi bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa theo Lao Đông Hải Vương yêu cầu đi làm. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Tần Chính cái gọi là suy tư, căn bản không phải muốn như thế nào giải khai bản đá cấm chế. Bản đá cấm chế, nói với Tần Chính tới, chỉ cần mình một giọt máu tùy ý liền có thể giải khai, ở đâu ra phiền phái nhiều như vậy. Hắn phải làm thị, đối với cựu sát thần Liên Kinh động tay chân. Nha, tam hoàng đối với mình hành động thế này quá đáng có thể không trả thù cái gì, đừng tưởng rằng thực lực thấp kém, chính là các ngươi tùy tiện khi nhục. Tần Chính ngồi ở chỗ đó, trong trí óc liền đối với Cựu Sắc Thần Liên Kinh tiến hành hoàn toàn mới phân giải. Bản thân hắn tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh, hơn nữa còn tu ra Liếu Thần Liên Lực, luyện qua Thần Liên máu, còn có ngũ đại yêu hoàng đối với Cựu Sắc Thần Liên biết trí nhớ, phải nhớ cải biến, không bị phát hiện, thật đúng là không khó. Dù sao những người này không ai nhìn qua Cựu Sắc Thần Liên Kinh, hắn nghĩ thị đổi thành cái dạng gì cũng không bị phát hiện bất đúng, làm bọn hắn tin tưởng đi tu luyện, còn có thể để cho bọn họ sau này hối hận muốn chết lúc này mới có thể hết giận, suy nghĩ cả thể hai canh giờ, tần chính cảm thấy có thể áp dụng, hắn tiểu mở mắt ra, nhìn về phía tam hoàng, đã bắt được cửu sắc thần liên kinh, hy vọng các mãi lập tức rời khỏi, tốt nhất vĩnh viễn không nên đấu lại đông hải vương phủ, trừ phi lão đông hải vương chết mà xuống lại, nếu không, chúng ta sẽ không đặt chân đông hải vương phủ nữa bước, ta người của ba bên từ đó về sau cũng sẽ không cố ý nhắm vào đông hải vương phủ người, yêu hoàng nói, ta có thể tin người cái gì, tần chính rêu cần nói, yêu hoàng cười nhạt một tiếng, không có trách cứ, hắn hoàn thiện yêu hoàng trung, tâm tình thật tốt mới sẽ không làm một chút ít chuyện, phải đi tức giận đây, đúng chi cựu sắc thần liên kinh sắp tới tay, chỉ thấy tần chính đi tới trong đỉnh, đứng ở đó trước bàn đá, các mãi không phải là đều mơ tưởng tìm cựu sắc thần liên kinh cái gì, ở chỗ này, tần chính vô vô bàn đá các mãi không biết có bao nhiêu người chạy qua, nhưng không biết, rất hối hận sao? yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày thấy buồn cười đạo chúng ta cũng chính là có chút hối hận, còn ngươi, biết rõ cựu sắc thần liên kinh ở địa phương nào, lại lấy không được, ngươi có phải hay không càng buồn bực hơn A đúng vậy, ngươi có phải hay không hơn hối hận? xem tới được, sợ không tới. Đây mới là buồn bực nhất. Ta đều kỳ quái, làm sao ngươi có thể nhẫn loại tới được? Lợi hại a lợi hại, bội phục a bội phục. Rất nhiều người cũng cười lên ha ha. Tần chính âm thầm cười lạnh, nếu các ngươi biết ta đã sớm tu thành cửu sắc thần liên võ mạch, không biết còn có thể không biết cái này cái gì vui vẻ cười. Hắn không có nói cái gì nữa, chân nguyên phun ra, bao vây ba giọt máu, trở tay đặt tại trên bàn đá. Cử động lần này ba giọt máu bị chân nguyên mút ở, không có đụng phải bàn đá, nhưng là bàn tay hắn ăn lấy, bị cũng không nhìn thấy, cho nên kia thần liên lực dưới chân nguyên bao vây, liền thâm nhập vào trong bàn đá. Trong bàn đá cựu sắc thần liên kinh viết thị Lao Đông Hải Vương Tần Cô tỉnh tìm hiểu cựu sắc thần liên kinh sáng tạo ra giống loại thần liên lực thủ đoạn hoàn thành. Thủ đoạn này cố nhiên tinh diệu, tại chính thức thần liên trước mặt lực, sửa đổi cũng quá dễ dàng, dù sao Lao Đông Hải Vương viết không phải là dùng sức mạnh của cường hãn giường nào, hắn muốn thị tinh diệu, không bị người phát hiện, còn có kiểm tra thử có thể hay không tu luyện cựu sắc thần liên kinh biện pháp chờ một chút, cho nên xảo diệu mới là chỗ mấu chốt. Cái này cho Tần Chính Sáng lập cơ hội. Hắn lấy thần liên lực bắt đầu cải biến trong bàn đá cựu sắc thần liên kinh thơn nữa lao đi đoạn nếu nói kiểm tra có được hay không tu luyện biện pháp đồng trước kia tăng thêm hắn nghị kỹ vô cùng thất đức mấy câu nói sau khi hoàn thành tần chính lúc này mới ấn ba giọt máu lấy thần liên lực vào trong bàn đá hắn cũng không biết lao đông hải vương sở vị muốn hắn dùng tam hoàng cắt một giọt máu lại vừa lấy ra cựu sắc thần liên kinh là có ý gì nhưng thần liên lực hoàn toàn có thể làm được cho nên chỉ sợ ba giọt máu không dùng cũng không cần lo lắng không đầy một lát công phu trên bàn đá nổi lên quang mang nhạt nhạt từng cái một lập thể chữ ở trong bàn đá phơi bày ra tần chính liền thối lui ra khỏi trong đỉnh tam hoàng đột nhiên tới đứng ở bàn đá bao quanh. bọn họ không cần từng chữa từng chữa đi xem đi bới, nhìn một cái, trong bàn đá cựu sắc thần liên kinh nội dung tựu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Sau đó bàn đá liền ầm ầm nổ tung. Tam Hoàng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhắm mắt trong đầu đọc là cựu sắc thần liên kinh. chờ bọn hắn nhìn xong, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ của quái. bọn họ chợt vừa đi đọc, tần chính gương mặt thản nhiên, trong lòng còn lại là cười thầm không dứt. hắn nói với cựu sắc thần liên kinh sửa đổi có thể sửa lại, cũng có thể nói không có đổi, chưa có xem cựu sắc thần liên kinh bọn họ. Căn bản không có thể phát hiện trong đó vấn đề. Phải một lát, Thần Minh đứng đầu mở miệng nói cựu sắc thần liên kinh truyện, từ đó mà kết, ta ba bên người không được nữa chuyện như vậy cố ý gây khó dễ cho Đông Hải Vương phủ, tất cả mọi người rời đi thôi. Hắn nói như vậy, ai dám không theo. Nhưng không phải là đó Đông Hải Vương phủ người rối rít phóng lên cao, rời khỏi. Tam Hoàng nhìn thật sâu một cái tân chính, lúc này mới phóng lên cao, trong phút chốc tan biến không còn dấu tích. Đông Hải Vương phủ người đang yên lặng vài giây đồng hồ sau, ầm ầm bộ phát ra hoan hô. Bọn họ rốt cục không hề nữa lo lắng đề phòng. An toàn. Tần Chính, Vương Phủ thiếu, Mặc Công chúa nhẹ nhàng nói, Công chúa biết ta tình huống, ta cũng không có tổn thất gì. Tần Chính cười nói, về chuyện của cựu sát thần Liên Kinh, Mạc Công chúa thị duy nhất người biết chuyện, cũng đã biết kia yêu hoàng đối với hắn cái gọi là phong cấm là vô dụng ta cũng vậy cần phải đi. Mạc Công chúa đạo gấp gáp như vậy, ngày mai đi không được cái gì. Tần Chính cười một tiếng tuy nói Tam Hoàng Phương diện không thể nào cố ý nhằm vào chúng ta, cũng không đại biểu chứ những phương diện khác sẽ không, nhất là ta ở lại Đông Hải vương phủ, cái gì đại viêm hoàng ta, Bình Nam Vương phủ ai chờ một chút, nói không chừng sẽ tìm đến phiền hắn không có lưu lại cáo từ mặt công chúa lần này không tiếp tục giấu giếm kia nói ở trước mặt mặt công chúa mở nói dọc theo nói đi tới nơi cuối cùng liền thấy yến tính vũ đang nắm hai thất tật phong ngựa chiến lo lắng chờ hắn thấy tần chính đi ra ngoài mặt lộ vẻ mừng như điên không nên hỏi đi tần chính trực tiếp lên ngựa thất này thất tật phong ngựa chiến cũng là cũng bị yến tính vũ huân ôn vận hai người hai kỵ tuyển định phương tây nam hướng tụ chạy như điên chạy như điên một ngày một đêm ngay kế buổi trưa bọn họ mới ở dưới một chỗ trong sơn cốc dừng tới rửa sạch một lần ăn qua cái gì bọn họ vẫn như cũ là tinh thần dịch dịch, không hề cảm giác mệt mỏi. Tần chính thậm chí còn bị vây trong kích động, rốt cục tự do. mau cùng ta nói đã nói chỉnh. Yến Thính Vũ dắt Tần chính bên cạnh ngồi ở, quỳ gối mà ngồi, hai bàn tay nâng cái má. Tần chính cũng không còn dò dếm, đã quá trình hết thể nói một lần, nhưng không có nói tới sửa đổi chuyện của cựu sắc thần liên kinh. nào biết Yến Thính Vũ sau khi nghe xong, trực tiếp nhảy bất đúng, không đúng chỗ nào. Tần chính trái lại bị Yến Thính Vũ làm cho sửng sốt. ngươi nói nàng suy tư Lão Đông Hải Vương có hay không lưu hạ biện pháp, suy nghĩ lâu như vậy, nơi này có vấn đề tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy." Tiên Thính Vũ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy vẻ hưng phấn. "Tần Chính ha ha, nàng vì sao nghĩ như vậy?" Tiên Thính Vũ cười đùa nói bởi vì ta hiểu rõ nàng, đừng xem chúng ta biết thời gian không phải là quá lâu, cách làm người của ta trầm dạng, nàng rất rõ ràng, cách làm người của ngươi như thế nào, ta hiểu hơn." Nàng dùng ngón tay điểm một cái Tần Chính cái trán đừng xem nàng trọng tình trong nghĩa, nhưng ngươi người này thụ nhất không được cốt độ, tam hoàng thế này đối lại ngươi, nàng sẽ không phản kích, tuyệt đối không thể, ta đoán nàng nhất định đối với cựu sắc thần liền kinh động tay chân, nha, nếu là như vậy Nàng không phải là tu luyện, nếu không sao có thể sửa đổi. Ta hiểu được, khó trách ngươi có thể đột nhiên thần bí đột phá. Hơn nữa còn đặc biệt dặn dò ta nếu có người hỏi thăm, nói, ngươi là tiềm ẩn tính chất võ mạnh, Khanh khách, ta nói đúng sao? Nàng liên từ tính cách của ta để phán đoán, Tân chính có chút khó tin. đương nhiên, trước còn ngươi nữa không cách nào bước vào võ đạo chi môn, rồi lại thần bí hoàn thành, tổng hợp liên tưởng đến, hơn nữa người khác ở trước tam hoàng miên có thể sợ đến run chân. Nàng à, đoán chừng coi như là đối mặt với chân chính thần cũng là đứng chết, như thế mới có đảm lượng động tay chân. Tiến Thính Vũ hai mắt sáng lên, càng nói càng cảm thấy chính xác, càng là hưng phấn tần Chính hành động, thậm chí ngay cả Tam hoàng đều bị đùa bỡn. Tần Chính thở dài một tiếng không nghĩ tới hiểu rõ ta nhất dĩ nhiên là biết thời gian ngắn nhất nàng. Tiến Thính Vũ mừng lớn nói quả thế, nói mau, nói mau, nàng rốt cuộc làm sao cải, không phải là để cho bọn họ không cách nào tu luyện sao? Không cách nào tu luyện chỉ có thể bị hoài nghi, ta để cho bọn họ có thể tu luyện, bất quá sao? H ha sáu. 6. Tần Chính gương mặt cười mờ ám sửa đổi của ta có chút thất đức. Chương 43, Tần thất đức. Thử nghĩ xem cải biến cựu sát thần liên kinh. Còn có tiền tố 20 chữ, Tần Chính đều cảm thấy có chút thất đức. Nói mau nàng rốt cuộc thế nào động tay chân. Yến Thính Vũ hai mắt sáng lên. Tần Chính cười khan không có trả lời. Yến Thính Vũ lại càng mong đợi, dùng sức đẩy Tần Chính một thanh nói mau. Được rồi, nhớ kỹ, xích ta miệng, vào nàng chi thai, không thể có người thứ ba biết, nếu không chúng ta cũng xong đời. Tần Chính cảnh cáo nói, ta vừa không đốc, như thế nào nói cho người khác biết. Yến Thính Vũ đạo. Tần Chính nhìn trái phải một cái, xác định không ai, lúc này mới hạ giọng hướng Yến thính Vũ nói thầm mấy câu. Còn chưa nói hết Tiến Thính Vũ mặt cười tiểu đỏ bừng, thẹn thùng rất là khả ái, nhắm chúng tần chính thiếu chút không nhịn được cắn một cái. Nàng thật thất đức. Tiến Thính Vũ lại là xấu hổ, vừa buồn cười tần chính, ta xem nàng sau này đừng kêu tần chính, cứ gọi tần thất đức sao? Ừ, danh tự này rất tốt. Ta cũng vậy bị buộc. Tần chính làm ra dáng vô tội. Vậy ta hỏi ngươi, một mình ngươi cảm thấy thất đức không? Tiến Thính Vũ hỏi. Tần chính cười khan nói là một chút như vậy. Tiến Thính Vũ đạo vậy được rồi, nàng đã bảo tần thất đức. Nàng cười phải một lát, mới một lần nữa ngồi xuống, nhìn nơi xa, thầm nói lấy tam hoàng thông minh tài trí. Có nên không tu luyện sao? Ta dám đánh cuộc, bọn họ nhất định sẽ tu luyện. Tần chính ngửa mặt nằm ở trên cỏ. Vì sao? Tiễn thính vua cũng học hắn, đụng tới nằm xuống. Nhìn không chung phù vân, vạn rằm trống rỗng, tần chính sự thoải mái nói không nên lời. Tất cả áp lực quét sạch người cảm giác được y theo ta sửa chữa biện pháp, bọn họ sẽ tự mình dễ dàng đi tu luyện cái gì? Đương nhiên sẽ không. Nhưng là bọn họ có thể cự tuyệt cựu sắc thần liên kinh hấp dẫn cái gì? Rất khó sao, đến bọn họ cái độ cao nhân thần công cùng xiềng xiết trở ngại gần trong gan tấp, trong tay thì có một có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết cái gì ở, rất có thể chống cự ở cái hấp dẫn. Lúc này bất kể là ai phải làm chỉ có thể thị bắt người bí mật bức bách người khác tu luyện cửu sắc thần liên kinh, xem một chút có được hay không. Tần chính tự tin đắc đạo ta sửa chữa cửu sắc thần liên kinh bí mật ở chỗ này hoàn toàn có thể tu luyện, sẽ không có vấn đề gì, mà phát hiện vấn đề chỉ có đợi đến đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết sau, cho nên chỉ cần thực lực người yếu tu luyện không thành vấn đề, bọn họ sẽ gặp tu luyện. Yến Thính Vũ cười khinh khách nói quả nhiên là Tần Thất Đức. Lúc trước ở trước Tam Hoàng miến biểu hiện đích sắc rất nôn nớt, lần này coi như là đam yêu túc trí một lần, để cho Tam Hoàng hối hận cả đời. Tần Chính nghe vậy cười ha ha, hai người cũng là hưng phấn không thôi. Nam ở trên cỏ nhẹ nhàng gió thổi qua, cỏ non ở trên mặt lướt qua, ngứa một chút, còn có một tia yến Thính Vũ nhàn nhạt mùi hương thân thể, Tần Chính toàn thân đều lười rào rạt chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào đây? Đi Kêu La Thành sao? Thật lâu, yến Thính Vũ mới lên tiếng, làm sao lại nghĩ đi nơi nào? Tần Chính đối với Kêu La Thành ấn tượng rất mơ hồ chỉ là thanh nhỏ. Ta gia tộc có kiện đồ vật đặt ở nơi nào? Yến Thính Vu hai mắt khép hờ, thanh âm hơi có chút run rẩy đạo luyện của ta binh thuật cùng người khác bất đồng, hiệu quả cho dù thắng những khác luyện binh sư, ta còn có thể có đấu khỏe cùng thần binh bực bực này tuyệt thế vũ kỹ. Những điều này là do gia tộc của ta diệt vong, thảm lưu lại một chút ý tứ. Tần Chính tung mình ngồi dậy, chỉ thấy Yến Thính Vu ngửa mặt nằm ở trên cỏ, Khỏe mắt chảy ra lệ thủy, nhẹ nhàng đưa tay ôm Yến Thính vũ lên tới, làm cho nàng tựa vào trong lòng của mình. Tần Chính biết nàng đè nén đã quá lâu, Yến Vu cũng không chớn mắt cứ như vậy tựa vào trong lòng thần chính, chảy nước mắt, nói gia tộc của ta chính là thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh thế gia. tiến ra, ba năm trước đây một ngày ban đêm, một đám thần bí nhân xông vào nhà ta, đem ta nhà hơn hai ngàn người đều bị giết, chỉ có ta trốn thoát. lao đi trên gương mặt tiến thính vũ nước mắt, thần chính thật chặt ôm lấy nàng. hắn biết tiến thính vũ sẽ có chút ít lai lịch, không nghĩ tới lại còn có như thế thê thảm kinh nghiệm. ba năm trước đây tiến thính vũ mới mấy tuổi, đã từng hạnh phúc người một nhà, để cho thần vũ đại lục người cũng tôn sùng người, lại giữa đêm bị tàn sát hết, tự mình một người bỏ mạng thần vũ đại lục. Người bình thường có thể cũng sẽ đến mất. Khóc khóc, Yến Thính Vũ liền ngủ mất. Tần Chính ôm lấy Yến Thính Vũ, tiến vào một chỗ sân động, làm cho nàng tựa vào trên người của mình ngủ say. Nhìn kia xinh đẹp trên hai má vệt nước mắt, trong lòng hắn cũng không phải là tư vị. Kể từ cựu sát thần liên kinh chuyện sau, Yến Thính Vũ đang ở vì chính mình lo lắng, lại càng một ngày một đêm xa nơi này của chạy vội tới, có nữa chuyện thương tâm, thật sự là mệt mỏi. Tiến ra, Tần Chính đối với Thần Vũ Đại Lục đệ nhất luyện binh thế gia tự nhiên là như sấm bên hay, sợ là Thần Vũ Đại Lục cũng chưa có không biết, gia tộc này tồn tại chừng ngàn năm lâu. Có thể nói gần ngàn năm tới đạn xanh thần binh lợi khí, hơn 90% thị gia tộc này luyện chế được, còn giữ lại một thành cũng lớn cũng là đi yến gia bái phỏng qua học ở trường trôi qua người luyện chế thành, mà yến gia lại từ không gia nhập bất kỳ tranh đấu, thủy chung cùng thần minh, yêu hoàng tộc cùng hải. Hoàng tộc quan hệ hài lòng, thậm chí Tam hoàng có việc trọng đại thời điểm, cũng có muốn mời yến gia phái người có mặt, liên lão Đông Hải Vương Tần Ngô tỉnh cũng đối với yến gia rất có hảo cảm. Tiếp rằng 3 năm trước đây, trong một đêm, yến gia hóa thành võ Chuyện này từng khiến cho náo động lớn, Tam hoàng đích thân tới, cũng chưa từng tra được manh mối. Tần Chính nhìn Yến tính Vũ, trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ tới Yến gia lại còn có một truyền nhân, còn đang ở bên cạnh mình, cũng khó trách nàng luyện binh thuật độc nhất, còn có đấu khỏe cùng thần binh vực hai loại này tuyệt thế vũ kỹ. Hơn nữa nếu không phải Yến gia đi ra người, làm sao có thể đủ chú ý tới huyết mạch của hắn kỳ lạ đây? Cho Yến Nghe mưa quen biết một màn lần nữa trước mắt hiện lên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng ngủ thiết đi. Trải qua mấy ngày nay, gặp gỡ quá nhiều, thần kinh thủy trung độ cao căng thẳng, ngủ cũng không yên ổn. Hôm nay rốt cục thanh tĩnh lại, rất nhanh sẽ ngủ thiết đi. Cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao. Hai người mới tỉnh lại. An qua cái gì sau, liền lên đường, hướng Thiên La thành chạy tới, duy chỉ có có chút tiếc nuối thị, ngày hôm qua hai thất tật phong ngựa chiến buổi tối sấn bọn họ ngủ, chạy. Chỉ có thể đi bộ, tìm cơ hội nữa bắt yêu thú thay đi bộ. Ra sân cốc, thẳng hướng tây nam phương hướng đi. Cũng không còn đi ra bao xa, hai người liền nghe được tiếng kêu. hình như là gọi ta. Tần Chính nghiêng thai lắng nghe, thanh âm có chút xa, vẫn có thể phân biệt ra được thị Tần Chính hai chữ. Nơi đây cự ly đại viêm đế hơn nhìn dặm, chả thế nào có người tìm mãi, hơn nữa tìm tới nơi này tới. Tiến Thính Vũ kỳ quái nói, Tần Chính cẩn thận lắng nghe, không đầy một lát, thanh em kia gần đây rất nhiều, cũng rõ ràng, ừ, gọi là, nghe thanh em hình như là Vương Phủ Tần Bạch, Tần Chính hơi như mày, Tần Bạch này thị Vương Phủ một nô tài, cùng Tần Chính không xa không gần, chưa từng có quá nhiều tiếp xúc, lẫn nhau gặp mặt tất cả đều là gật đầu mà thôi, đi gặp cái gì? Tiễn Thính Vũ hỏi, Tần Chính trầm ngâm nói xem trước một chút rồi hãy nói, hắn cũng không có phát hiện Tần đi ra ngoài cùng Tần Bạch gặp mặt, mà là theo thanh em chạy tới bí mật quan sát. Kết quả là thấy Tân Bạch tới một tật phong ngựa chiến chậm chạy trước đang giống thiếu, mà cách hắn ước chừng 4, 500m địa phương xa, còn có người suất ở hậu phương, một người trong đó rõ ràng là La Gia Gia chủ La Vân Bình, người còn lại tất cả đều thị vương phụ nhị phu nhân tâm phúc của La Vân Hồng, mặc dù không có thực lực gì, cũng bọn chúng đều là khí võ cảnh. Đây đối với tỷ đệ lại còn sẽ đối ta hạ thủ. Trong mắt Tần Chính bắn ra lệnh lẽo hàn mang, nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài đánh lén, trong lòng hắn còn có một vấn đề, vậy chính là mình từ nói ra tới, kia nói cũng chính là mặt Công Chúa biết rồi mà hắn cùng với Yến Thính Vũ chạy như điên lâu như vậy, sao còn bị đuổi theo tới? Suy nghĩ một chút, Tần Chính nhìn quanh trường, hắn liếc mắt liền thấy một ngọn núi, để cho Yến Thính Vũ ẩn nấp đến một nơi, chính hắn liền lên núi ngọn núi, đứng ở đỉnh núi, Tần Chính giống to La Vân Bình, ta ở chỗ này. Rất nhanh La Vân Bình đám người liền phát hiện hắn sở tại, một nhóm người lập tức hiện lên ngọn núi, đem Tần Chính chỗ của ngăn ở, rốt cục vẫn phải để cho ta tìm được nàng. Ha <haha> ha sáu, La Vân Bình trên mặt mang nụ cười sáng lạ, chính là nói chuyện có chút bay hơi, đó là Hàm răng bị Mặc Công chúa xóa sạch. Là ta tìm được lòng tốt của ngươi sao?" Tần Chính rêu cần nói. La Vân Bình sen lẫn không thèm để ý, cười to nói "Người nào tìm được người nào, không cần kiếu, mẫu chốt là chúng ta gặp mặt." Tần Chính hỏi "Có thể hay không nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta hướng phương hướng này tới, hơn nữa biết ta đang ở phụ cận?" Ta liền biết nàng khẳng định rất kỳ quái. La Vân Bình cười hắc hắc nói "Vậy thì không để phòng nói cho ngươi biết, lúc đó ta dùng tiên đấu mật lưới thuật xem xét huyết mạch của ngươi, ngươi cho rằng ngày đó đấu mật lưới thuật cũng chỉ có thể đơn giản xem xét huyết mạch đơn giản như vậy cái gì?" Ta còn ở dưới nàng trong huyết mạch thiết một điểm cấm chế, chỉ cần nàng đi qua địa phương, ta liền có thể cảm ứng ra tới. Nếu không phải nàng huyết mạch bị yêu hoàng xuống cấm chế, hơi lan đến gần ta cấm chế, ta cũng vậy không đến nỗi như thế khó khăn mới tìm được nàng. Kỳ thực tình huống thị tần chính huyết mạch bị kích thích, đã bắt đầu phát huy tác dụng ở giữa vô hình, suy yếu kia cấm chế tác dụng, hơn nữa dùng không mấy ngày, thì sẽ hoàn toàn lao đi dụng, cũng là như thế nguyên nhân khiến cho La Vân Bình tìm không có thuận lợi như vậy, không có quan hệ gì với yêu hoàng bảy cấm chế, điểm này La Vân Bình thị không nghĩ tới, cũng là tần chính bao nhiêu có thể đoán được một điểm. Hơn nữa có một chút, chỉ sợ là Tam hoàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, đó chính là yêu hoàng bảy cấm chế, tần chính chẳng qua là tức tối yêu hoàng hèn hạ, nhưng không có đối với cấm chế bao nhiêu lựa giận, huyết mạch của hắn liên ngũ đại yêu hoàng đều nói tham không ra, càng làm tần chính sung mãn mong đợi, có thể hết thảy tất cả cũng chỉ là thuyết pháp mà thôi, bí mật rốt cuộc như thế nào nghiệm thế nào chứng nhận đây. Hiện tại có biện pháp, chỉ cần huyết mạch có thể tự hành nát bấy yêu hoàng bảy cấm chế, vậy thì cho thấy huyết mạch thật đủ mạnh. Nhưng không thể phủ nhận thiên đấu mật lưới thuật đích xác là thứ tốt. Tần chính đối với lần này có chút hứng thú. Hắn nhìn trời đấu mật lưới thuật biết, cũng khoảng chừng cho biết để mà xem xét huyết mạch, còn có tính công kích rất mạnh phương diện, người còn lại thật không biết. Nói đi, nàng tìm ta làm gì?" Tần Chính lạnh lùng nói. Đi trước khoát tay để cho Tần Bạch đám người đằng sau thối lui đến, phòng ngừa bọn họ nghe, La Vân Bình rồi mới lên tiếng cũng không còn cái gì, chính là định cho ngươi đi ta la ra ở ít ngày, cáo Tần Cô tỉnh lão già kia tố bí mật của ngươi nói hết ra, nhất là về cựu sắc thần liên kinh. Các mại tỷ đệ vẫn nhận định ta có cựu sắc thần liên kinh." Tần Chính nhướng mày. nay đây, là tỷ ta nhận định, ta sao? Đến thị cảm thấy, tình huống của ngươi tương tự như lão già kia, lão già kia nên đưa độc hưu chính là thủ đoạn chuyển thụ cho nàng, đó là ta mong muốn." La Vân Bình cười ha hả nói. Tần Chính lạnh lùng nhìn La Vân Bình, sau đó này, Tần Chính cũng không nữa thì đã tưởng, hắn đã chuyển động sát ý người như vậy giữ lại chính là cho mình gây phiền toái. La Vân Bình nhìn ra Tần Chính động sát cơ, ha ha cười nói nàng còn muốn động thủ. Ta muốn giết người Tần Chính rét căm căm theo dõi hắn. "Ha ha xấu." La Vân Bình điểm chỉ Tần Chính, lên tiếng cuồng tiếu "Ta không nghe lầm chứ, chỉ ngươi nho nhỏ này khí võ cảnh lại còn muốn giết ta đây cương võ cảnh đại cao thủ. Giết ngươi rất khó cái gì? Tần Chính kiểm tra trung quanh, hắn muốn giết cương võ cảnh cường giả, phải vận dụng kiểu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần long lực, vậy thì sẽ bại lộ hắn tu luyện yêu tộc kiệt tác bí mật, cho nên một khi động thủ, phải là chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại, cho nên xem xét bao quanh, sẽ hay không bị người phát giác. Kết quả tra một cái này nhìn, liền phát hiện có 6, 7 người đang nhanh chóng từ trên dưới chân núi hướng núi chạy tới. Chương 44: Hám địa truy. Người tới không nhiều lắm, trong đó cũng có tên cương võ cảnh cao thủ Người còn lại đều cũng là khí võ cảnh, mà những người này, Tần Chính còn biết mấy, cầm đầu chính là Bình Nam Vương phụ Vân Đông Dương. Bình Nam Vương chỉ có một nữ nhi Vân Đoá Nhi, nhưng hắn đời này huynh đệ lại có hơn 3 người, Vân Đông này Dương chính là Bình Nam Vương cháu ruột, mặc dù không có tư cách thừa kế Bình Nam vương vị, cũng là Bình Nam trong vương phủ thế hệ trẻ mạnh nhất một vị, nghe nói còn có chút đặc sắc võ mạch. Tần Chính lập tức phóng khí xuất thủ. Kia Vân Đông Dương bên người cương võ cảnh cao thủ chính là Bình Nam Vương cận vệ một trong, thị cường võ cảnh đại thành cường giả, có nữa La Vân Bình, còn có Vân Đông Dương chờ một đám khí võ cảnh thật muốn đại chiến, rất khó làm được đánh chết những người này một tên cũng không để lại. rốt cục cho chúng ta tìm được rồi. vân đông dương hưng vừa nói, tần chính hử nói các mãi bình nam vương phủ đã ở tìm ta. đương nhiên những thứ khác không nói, nàng đối với vân đoá nhi làm hết thảy, để cho ta bình nam vương phủ hổ thẹn, không thể là để ngươi sống rời khỏi. vì bắt ngươi bình nam vương nhưng là ương thuận hứa hẹn, ta đường huynh đệ sáu người bất luận người nào bắt lại ngươi, là được thay thế được vân đoá nhi trở thành hạ nhiệm bình nam vương người thừa kế. ha ha, hay là ta may mắn, thấy la vân bình đám người hành tung quý bí, tiêu đội tới đây là nhất định ta trở thành một đời mới bình nam vương vân đông dương cười to nói vân Đoá nhi không hề nữa thừa kế bình nam vương tước vị tân chính thật đúng là không biết có việc này nàng phải gả vào hoàng thất tự nhiên không cần thừa kế tước vị vân đông dương cười tủm tỉm nói cần phải này đạt tạ nàng a để cho thái tử cổ lạc bỏ mạng chạy trốn hoàng thất một lần nữa xác lập thất hoàng tử chữ cổ vi mới thái tử vân Đoá nhi chính là thái tử phi ta bình nam vương phụ từ đó sau thế tất đem thẳng tới mây xanh đem mặt khác tam vương xa xa phía sau để qua hắn điểm chỉ la vân bình ngạo nghệ nói nghe lời nói của ta có hay không lập tức cho ta cuộn tần chính cười thầm vân đông này dương cũng là không khéo mượn tuyên truyền bình nam vương phủ tình huống tới uy hiếp la vân bình có thể dọa nạt chạy la vân bình là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền vãi chê cười muốn tần chính có thể đánh bại chúng ta la vân bình có thể nào yếu thế nhất là nghe vân đông dương nói lại là đi theo mình càng làm cho hắn lòng có không nhanh đi theo la vân bình tới trước người cũng xông lên hai bên tạo thành chặng chán thiếu gia chúng ta kém thực lực của la vân bình không có mấy thật giao thủ rất khó nói sẽ ra sao không bằng trước bắt tần chính Tên Tiêu Bình Nam Vương cận vệ Vân Bạch Đạo, người này là Bình Nam Vương hộ vệ bên người đội thành viên. Ừ, người nói không sai. Vân Đông Dương đồng ý. Đối với La Vân Bình quát lên La Vân Bình, chúng ta mục đích giống nhau, tốt hơn tới trước một cuộc giết lẫn nhau, không bằng trước bắt Tần Chính. Chờ bắt được Tần Chính, lại chia thắng bại như thế nào? La Vân Bình hơi vừa nghĩ, liền gật đầu nói tốt, theo ý ngươi nói. Hai bên hơn 10 người lập tức phân tán ra, tạo thành vòng dây, thúc thủ chịu trói đi. Nàng không có nửa điểm hy vọng. Vân Đông Dương đạo, đừng tưởng rằng nhiều người là có thể bắt được ta. Tần Chính rũi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, đột nhiên quay người lại bay lên trời, trực tiếp cừu bay khỏi núi này điên, đến trong không. Hắn tuyển cái chỗ này chủ động cùng La Vân Bình gặp nhau, chính là vì mình lưu hạ đường lui. La Vân Bình cũng tốt, Vân Bạch cũng được, cũng là cương võ cảnh cường giả, không cách nào bay lượng, vậy hắn có thần binh vực đạp lá chắn mà đi, liền có thể dễ dàng rời đi. Cánh giữ chi lá chắn gạo thét ra, rơi vào dưới chân Tần Chính, chờ hắn bay tới đối diện trên núi đi. Hai tỏa núi cách xa nhau chừng hơn 300m, La Vân Bình cùng Vân Bạch cũng đã làm trận mắt, căn bản không dám lẹ gọn, rơi xuống khỏi đi kia không thể không có ngã chết. xem một chút kia vách núi, không cao lắm, 7, 800 mét, ngã chết người rất dễ dàng. cũng biết ngươi là ý tưởng này, có ta Vân Đông Dương ở, nàng chạy không được. trong tiếng cười lớn, chỉ thấy Vân Đông Dương từ trong đám người lao ra, một bước đạp ở bên vách núi, bay lên không nhảy, hai bàn tay mở rộng, giống như đại điểu giống nhau, thân nhẹ động không có nửa điểm sức nặng một loại, dựa vào bay lên không nhằm vào nhảy lên giận gió, lay động hắn sông tới Tần Chính đã đâm đi. đặc thú võ mạch ngưng tụ thần thông, Tần Chính cũng là xếp xếp sương kỳ. Vân Đông này Dương sử dụng cũng không phải là cái gì phi hành vũ kỹ, thị võ mạch biến hóa ra thần thông. Phanh, Tần Chính rơi vào đối diện đỉnh núi. Vân Đông này Dương thật giống như người đang trong nước bơi lội một loại, hai tay trên không trung lướt qua, thân sông về trước đâm, rơi vào Tần Chính đối diện. Không nghĩ tới sao? Vân Đông Dương đắc ý nói, có chút ngoài ý muốn, ngươi là cái gì võ mạch? Tần Chính thật không có nhìn thấy qua như vậy võ mạch đưa tới bí mật. Vân Đông Dương ngạo nghe nói ta đây chính là đặc sắc võ mạch 6 lực võ mạch. Tần Chính bừng tỉnh đại ngộ, lực võ mạch. Đặc sắc võ trong mạch tương đối thấp cấp một loại, chủ yếu bí mật chính là lực lượng, ngưng tụ ra thần thông cũng chính là phương diện lực lượng, nói đơn giản một chút chính là nhẹ cùng nặng. Hắn có thể nhẹ như hồng mau, không có sức nặng loại, theo gió mà bay nảy lên. Hắn có thể nặng như thần sơn, chính là cái gọi là trời xanh thần lực trước mặt ở tại cũng không cách nào ở phương diện lực lượng chống lại. Muốn lực võ mạch cụ thể ngưng tụ thần thông, liên tên cũng không có, chẳng qua là đơn giản nhất lực chi vận dụng mà thôi. Còn dùng ta động thủ cái gì? Vân Đông Dương Tiêu Căng nhìn tần Chính, lấy tay điểm chỉ dưới chân của mình quỳ xuống ở trước mặt ta, hai tay để sau lưng chờ người của ta tới đem ngươi trói lại ngu ngốc tần chính đầu thủ đã canh giữ chi lá chắn cho vứt ra ngoài hiu canh giữ chi lá chắn bốn phía mỏng lưới dao bắn ra tới mang theo một dây hàn mang liền hướng vân đông huyết hầu của dương cắt đi nàng còn dám phản kháng vân đông dương phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm giọng điệu này thiếu chút không có thanh tần chính cho buồn nôn chết bình nam vương phủ mọi người thị như thế tự phụ cái gì điều này cũng không gọi tự phụ phải gọi ngu xuẩn sao quá để ca mình hai người đều là khí võ cảnh chẳng qua là vân đông dương vì khí võ cảnh đại thành cảnh giới cao hơn một điểm, đường, kia lửa văng khắp nơi, canh giữ chi lá chắn bị đóng cửa ngăn cản thao diễn, một lần nữa rơi vào trong tay tần chính, dám phản kháng, muốn ngươi biết lợi hại, nhìn ta hám địa truy, vân đông dương giận dữ, trong tay chẳng biết lúc nào nắm một truy đầu cũng chính là lớn chừng quả đấm tiểu thiết truy, vung tới liền hướng tần chính đập tới, tần chính nhấc lên canh giữ chi lá chắn phong đảng, với anh, đối với trong lúc, kia tiểu trên thiết truy buộc phát ra nhất đoàn mông lung hào quang ngổn ngang đất, thật giống như hấp thu sức mạnh của mặt đất giống nhau, thong cai trầm trọng trình độ bạo tăng một chút chấn tần chính thân lui về sau hai bước, quả nhiên là hám địa truy, tần chính thấp giọng hô đạo, nói nhảm, đương nhiên là hám địa truy, ta đập chết nàng. vân đông dương vung hám địa truy hướng về phía tần chính sẽ thấy độ đập tới, hắn là lực võ mạnh, tiêu lực lượng mà nói, đồng đẳng với trời xanh, cho nên sử dụng hám địa truy không có chút nào lao lực nhi. hám địa truy, nhân cấp thần binh, trúc vu tiếp cận nhất địa cấp thần binh nhân cấp thần binh, nghe nói tốt hơn cấp người của nó thần binh mạnh kháng lời của, cuối cùng có thể nổ nát cấp những người khác thần binh, đương nhiên cái đối kháng phân ra thắng bại, thì cần tương đương thời gian mới có thể. Chỉ có địa cấp thần binh hoàn toàn phát huy uy lực mới có thể mấy cái hủy diệt một vật nhân cấp thần binh. Hám địa truy, ta muốn." Tần Chính cười to nói. "Hắn thần binh vực một cảnh giới lớn luyện một vật thần binh, lực võ cảnh luyện chính là canh giữ chi la chán, bây giờ là khí võ cảnh trung cấp, cự ly cao cấp cũng chính là một đường mà thôi, còn không, có hắn xem trọng binh khí đây." Hám địa truy không nghi ngờ để cho Tần Chính tâm động. "Ngươi nói cái gì?" Vân Đông Dương Thu hồi hám địa truy, tiếng lớn kêu lên. "Ta nói, nó là của ta." Tần Chính lấy tay chỉ một cái hám địa truy. "Quá cường vọng." Vân Đông Dương khí nhảy dựng lên, vung hám địa truy hung tận đập tần chính tới. Tần chính không giữ lại nữa, chân nguyên dung hợp thần liên lực nhấc lên canh dự chi lá chắn mạnh mẽ cứng đối cứng. Tuy nói canh dự chi lá chắn có thể còn chưa từng theo huyết mạch kích thích hoàn toàn thành tiểu thần binh lợi khí, hãy nhìn Vân Đông Dương tình huống, tần chính cũng biết Vân Đông Dương không gì nhưng chính là đơn thuần dùng chết binh khí, hám địa này truy giống như trước chưa từng phát huy ra huy lực chân chính, cho nên không cần e ngại. Với anh, lần nữa va chạm, kết quả là phát sinh biến hóa. Tần chính vững vàng đứng tại chỗ, hai chân hơi trầm xuống, bước vào mặt đất gần sáu cm. Xem xét lại Vân Đông Dương bị chấn đại khiếu nhất thành, không trung cuốn quýt đi ra ngoài hơn 10m. Siêu. Còn chưa trở Vân Đông Dương hai chân rơi xuống đất, thần chính liền nhanh như tia chớp xông qua. Vân Đông Dương chân rơi xuống đất, tần chính người đã đến. Phanh. Hắn tay trái thăm dò, một phát bắt được Vân Đông tay phải của Dương cổ tay, dùng sức méo một cái, muốn đem thứ cánh tay phải bẻ gãy, cũng tốt để cho hắn ném xuống trong tay hám địa truy. Gấp trăm lần trọng áp. Vân Đông giả điên quát. Cánh tay phải của hắn nhất thời nặng như vạn tấn, làm thần chính căn bản là không có cách vận động nhiều hơn sắt cứng còn cứng và dẻo hơn không biết gấp ít lần. Tần Chính cười lạnh một tiếng, tay phải canh giữ chi lá chắn xoay tròn cấp tốc chứ. liền tử Vân Đông trước mặt Dương chạy qua, một dãy hàn quang chói mắt, dưới mắt làm hắn ý thức khép lại, lập tức tiểu cảm thấy lồng ngực đau xót. Người dám giết ta? Vân Đông trên mặt Dương hết sức là không cam lòng hung ác, lồng ngực được thủ hộ chi lá chắn mỏng lưỡi dao cho hoàn toàn phá vỡ, nội tạng cũng bị hoạch lạn không ít. Cứ như vậy hai mắt trợn tròn chứ ngửa mặt ngã xuống, đến chết cũng không thể tiếp nhận lại bị hắn hoàn toàn miệt thị người hắn giết chết. Giết ngươi trầm dạng, chính là tăng hoàng, ta đều dám Khanh huống chi là ngươi. Tần Chính đưa tay thu Vân Đông Dương túi không gian đi, ngay tiếp theo kia hám địa truy cũng mang đi. Sau đó này, La Vân Bình cùng Vân Bạch đã dẫn người chạy đến. Rất xa thấy Vân Đông Dương bị giết, Vân Bạch cũng muốn đi liên hắn chịu trách nhiệm bảo vệ Vân Đông Dương, hôm nay Vân Đông Dương bị giết, hắn trở về, Bình Nam Vương không thể không làm thịt hắn. Tần Chính, ta giết nàng. Vân tóc trắng cuồng bay lên không ngậy lên, vồ giết tới. Thứ cho không phục bồi. Tần Chính ném ra canh giữ chi lá chắn, đạp lá chắn đi. Kéo dài qua năm, 600m cự ly, rơi vào một bụi trên cổ thụ trong trời lần nữa vứt la chắn bay vút, tiểu biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. lục soát cho ta, nhất định phải tìm ra tần chính tập trùng, nếu không tất cả đều phải chết. vân tóc trắng phong tự quát, la vân bình mặc dù bất mãn, nhưng cũng không muốn phản bác, sợ nổi điên vân bạch cùng hắn liều mạng, huống chi bắt tần chính mới là tránh sự, cho nên giống như trước hạ lệnh, toàn lực lục soát tần chính, vụ tất đưa tìm ra. bọn họ liền hướng tần chính rời đi phương hướng tìm tiếp, tần chính cũng không hề rời đi, xác định những người này nhìn không thấy tới sau hắn, liền âm thầm trở về, tìm nút chỗ tôi yến thính ngủ. tần Thất đức, ta ở nơi này. Yến Thính Vũ từ chỗ tối chạy đến. "Bất gọi ta thất đức, ta không có chút nào thất đức." Tần chính trợn mắt nói. "Hi hi, ngươi chính là thất đức yến Thính Vũ cười đùa nói." Tần chính cũng không cùng nàng dây dưa, một tay nhấc chứ hám địa truy, một tay nắm tay của Yến Thính Vũ, lúc này mới rời khỏi nơi đây. Chương 45: Đã từng huy hoàng. Ban đêm, Tần chính hai người mới tìm được một chỗ ẩn núp sơn động. Nơi này cách ly lúc trước cùng La Vân Bình, Vân chơi thấy địa phương có vài trụ giảm xa, mà là phòng ngựa bị quá nhiễu, Tần Chính lựa chọn sơn động thị một chỗ cách mặt đất 600m cao trong vách đá thẳng đứng chính là thật tịnh tìm, cũng rất khó bị người phát hiện, trừ phi không trung bay lượn mới có phát hiện có thể. vì thế, tần chính cũng là lần đầu tiên mang theo hiến tính vũ đạp lá chắn phi hành. vào sơ động, hiến tính vũ liền không kịp đợi yêu cầu tần chính tác hám địa truy. cả đời đầu nhập luyện trong binh, lấy trở thành thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh sư làm mục đích hiến tính vũ, đối với thần binh lợi khí tự nhiên là có được người bên cạnh không cách nào so sánh yêu thích trình độ. hám địa truy cũng đủ làm nàng động tâm. tần chính ngồi ở một bên, hơi chút điều tức, lấy thần liên lực điều chỉnh, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, đây là hắn ưu thế lớn nhất trong tình hình chung có thể không đi thi lo cái gọi là tiêu hao toàn thân lần nữa sung mãn lực lượng tần chính thầy yến thính vũ còn đang lăn qua lộn lại xem xét hám địa truy liền nên rời đi trước bên ngoài đi bắt chút ít món ăn thôn quê sau khi trở về hai người cùng ra tay bận làm việc một lúc yến thính vũ chịu trách nhiệm nướng thịt rừng, tần chính tiếp lấy hám địa truy cũng cẩn thận xem xét đứng lên nghe nói hám địa truy trầm trọng vô cùng cũng không phải là rất nặng cái gì nếu không phải vân đông dương thi triển sau đó thể hiện ra nó một điểm bất phẳng ta đều hoài nghi cái này có phải hay không thật hám địa truy Tần Chính cầm lấy Tiểu Thiết Truy, có chút hoài nghi. Đây là hám địa truy. Yến Tính Vũ để cho khẳng định trả lời. Lấy Yến Tính Vũ ở Bình Khí Phương diện biết, Tần Chính đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn nhắc lên hám địa truy. Chỉ thấy hám địa này truy, truy đầu cũng chính là lớn hơn người trưởng thành nắm tay hơi chút một điểm. Truy bính ngay tiếp theo truy đầu cũng chính là khoảng nửa mét chiều dài, toàn thân đen như mực, thật sự là không có gì thần binh lợi khí hình tượng. So sánh với Tần Chính nghe nói qua hám địa truy, giống như là lôi thôi cùng sạch sẽ khu biệt, tương phản thật lớn. Cái này không có thể coi như là hoàn chỉnh hám địa truy. Tiến Thính Vũ giải thích, nói như thế nào, Tần Chính đuốt vớt hám địa truy, nghĩ đến có muốn hay không luyện, món ăn thôn quê không sai biệt lắm. Tiến Thính Vũ xe rách xuống tới nhất khối đưa cho Tần Chính trước không nên luyện hám địa truy. Chính nàng cũng giật xuống một chút, vừa ăn vừa nói ngươi biết hám địa truy lai lịch cái gì? Hình như là yêu tộc một đã diệt tộc chủng tộc chấn tộc chi khí. Tần Chính để xuống hám địa truy, vung mở quay hàm, tự gặm lấy gặm để. Ừ, cái chủng tộc gọi đất yêu tộc, đã từng yêu tộc một hoàng bát vương trùng tộc yêu vương tộc, chẳng qua là sau lại sùng dốc, xuất yêu vương tộc hệ liệt, bị chủng tộc khác thay thế được sau lại ở tại nhân khẩu số lượng giảm mạnh tới thiên số đích sau đó đắc tội tám đại yêu vương trong chủng tộc hung hãn nhất chiến lang vương tộc kết quả địa yêu tộc bị chiến lang vương tộc cho hoàn toàn diệt tuyệt mà trận chiến ấy chiến lang vương tộc tổn thất nặng nề thiếu chút vì vậy bị những khác yêu tộc kéo xuống yêu vương tộc cấp bậc chủ yếu cũng là bởi vì hám địa này truy tiến thính vũ nói cất đây miệng quần áo dính dầu mỡ tần chính ngay lập tức quay đầu nhìn về phía kia đen như mực tiểu thiết truy hắn có chút không dám tin muốn địa yêu tộc hắn không có nhiều trí nhớ muốn chiến lang vương tộc vậy thì rất rõ cho tới nay Chiến Lang Vương tộc cũng có tư cách tấn công yêu hoàng tộc địa vị. Yêu tộc cố nhiên có một hoàng bát vương cựu đại này chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng bọn họ địa vị là dựa vào bổn tộc thực lực tới xác định. Nếu là có chủng tộc đủ cường đại, là có thể đưa bọn họ đánh bại, là được thay vào đó. Kể từ yêu hoàng trung xuất thế, bình định bên trong yêu tộc náo động, yêu hoàng tộc tiểu thủy trung chiếm lấy hoàng tộc địa vị, bởi vì có yêu hoàng trung a, có thể coi là như thế. Chiến Lang Vương tộc đều có tư cách tấn công địa vị của bọn họ, có thể nghĩ Chiến Lang Vương tộc kinh khủng đến cỡ nào. Đã nghe Yến Thính Vũ tiếp tục nói đương đại Lang Vương tộc được sưng sửu thượng đệ nhị cường lần nữa có khiêu chiến với yêu hoàng tộc khởi đầu tư cách, mà cái gọi là mạnh nhất trong lịch sử chính là lúc đó diệt sạch địa yêu tộc sau đó năm ấy địa yêu tộc cố nhiên là rơi xuống yêu vương tộc địa vị, nhưng cũng là đã từng vương tộc nội tình hùng hậu như vậy chiến lang vương tộc còn dám diệt sạch bọn họ hiện nhiên là cường han đến bạo tần chính đã không ăn thứ, dựa trên tay quần áo dính dầu mỡ lần nữa cầm lấy hám địa truy truy tên hám địa cũng là rất có điểm bá đạo ý tứ tiến tính vũ nhai kỹ nuốt chậm tiếp tục giới thiệu hám địa truy một ít cuộc chiến đấu thảm kịch sau địa yêu tộc có chừng một người thoát được mạng chính là địa yêu tộc tộc trưởng hắn tìm được rồi một vị luyện binh đại tông sư muốn chữa trị tổn thương hám địa truy mà vị luyện binh đại tông sư ghi lại xuống tới về hám địa truy hết thảy kia phân cái gì đang ở biến ra ta đã từng đọc qua cứ vị kia địa yêu tộc tộc trưởng nói hám địa truy bản thân liền là nhân cấp trong thần binh mạnh nhất uy năng kinh người sau bởi vì này chàng giết lẫn nhau phát sinh dị biến tiến giai làm địa cấp thần binh thiếu chút nữa thành tiểu thiên cấp thần binh thế nhưng giúp hắn ở sau cụt tay trọng san chi độc đấu thập đại cùng giai cao thủ hơn nữa chém giết ba người xông ra chung đây trong lúc lại càng có chiến lang vương tộc cao thủ điền cuồng huyết mạch phản tổ vận dụng vô số thần. Thông cấm thuật muốn đem hắn tiệt sát, hắn đều là dựa vào Hám Địa Truy xuống tới, cũng là như thế, Hám Địa Truy bị Chiến Lang Vương tộc đám biết nội tình có hạn một chút người, đã từng bầu thành khi ấy mạnh nhất thần binh lợi khí một trong, bởi vì nói là Hám Địa Truy chẳng những đi, ến giai làm địa cấp thần binh, cấp trên mặt đất thần binh trung đô thị người nổi bật, về phần tiên cấp thần binh, nghe nói cũng bị mang theo tiến vào thần giới, còn giữ lại đoán chừng cũng sẽ không vượt qua một tay này số lượng, mà vạn năm khó khăn xuất thế một lần, cho nên không có ở đây bình định hàng ngũ. Đây là Hám Địa Truy thời điểm nguy hoạn nhất. Nhưng cũng là lần này dị biến, sau trận chiến này, Hám Địa truy lại tự động bắt đầu hư nát, kia địa yêu tộc tộc trưởng mới tìm được khi ấy luyện binh đại tông sư để mà chữa trị, người nọ lại không biện pháp, mà địa yêu tộc tộc trưởng mắt thấy chủng tộc diệt sạch, hắn lại càng cụt tay tàn phế, rước khoát mang theo bắt đầu hư hại Hám Địa truy đánh lén, cùng Chiến Lang Vương tộc ngay lúc đó yêu vương chết chung, mà Hám Địa truy lại gặp Chiến Lang Vương. Tộc thân khí trong sang, từ đó không phụ thần binh lợi khí uy danh. Sau lại Hám Địa truy nhiều lần đuổi tay, đã từng lịch đại luyện binh đại tông sư chữa trị, cũng không từng hoàn thành, trong lúc ta gia tộc trên dưới ngàn năm lâu đã từng có hai đời người, thời đại khác nhau đột phải, tất cả cũng xuất thủ chữa trị qua, đang ở mới vừa ta kiểm tra sau đó phát hiện, hám địa này truy còn thiếu một chút là được chữa trị. Tần Chính nuốt ve tiểu Thiết Truy, nghe được trong lòng kích động. Vậy liền coi là thị hám địa truy kém một chút hoàn thiện, vậy bây giờ cũng là vô cùng kinh người. Ta có thể hoàn thiện cuối cùng này một điểm. Tiến tính Vũ để xuống ăn cái gì, tự tin đạo. Nàng có thể. Tần Chính đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nổi bắn ra tinh quang. Không thể không nói, có chút này ngoài dự tính của. Theo Tần Chính nhận thấy, Tiến tính vũ luyện binh thuật rất mạnh, nhưng cự ly đại thành còn xa rất đây. Nếu quả như thật hoàn thiện, cái này hám địa truy đúng là tiếp cận nhất thiên cấp thần binh địa cấp thần binh. Cụ thể mà nói, thì hai người chúng ta liên thủ có thể làm được. Tiến tính vũ khỏe miệng tràn ra một nụ cười không nên quên, "Máu của ngươi." "Ta nói sao?" Tần Chính nghĩ đến máu của mình, cũng cười. Máu của hắn không phải là có thể tăng lên binh khí cái gì. Hơn nữa thắt lưng không gian thời thời khắp khắc chui luyện huyết mạch, lại càng nhận được một giọt cự tử niết bàn máu kích thích, đã sớm đạt tới một vô cùng mức độ kinh người. Nếu không phải có điểm này, ta ngược lại thật ra không hy vọng nàng luyện hám địa truy. Tiến tính vũ nói, nàng cho là ta không cách nào phát huy uy lực của nó. Tần Chính một chút liền muốn đến nguyên nhân. Tiến tính Vu gật đầu từ hám địa truy nhiều lần đổi tay, nhận được một nghiệm chứng. bất luận ngươi là dạng gì binh khí loại đặc thù võ mạch, vẫn tuyệt đại thiên hống tiêu có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiên xiếc, chỉ cần không phải địa yêu tộc người, hám địa truy ở trong tay cũng chính là một vật tốt binh khí mà thôi, không ai có thể phát huy ra thứ tính công kích. nhiều lắm là thu được địa yêu tộc người huyết dung vào trong, có thể phát huy ra một chút xíu lực lượng, người còn lại đều không. có thể. Tần Chính trầm ngâm một hồi như vậy, không lại càng cho thấy Hám Địa Truy phi phạm cái gì. Đúng là như thế, hết lần này tới lần khác chính là không ai có thể phát huy ra uy lực, có thể làm sao? Tiễn Tính Vũ Đạo bằng vào ta phán đoán, một giọt máu của ngươi cũng có thể phát huy ra Hám Địa Truy từng tí uy lực, mặc dù chỉ là từng tí, uy lực còn chưa nhỏ. Hám Địa Truy toàn bộ uy lực hiển nhiên là mạnh đến bạo phát. Chỉ sợ chẳng qua là phát huy ra từng tí uy lực, đối với Tần Chính Trợ giúp cũng phá lệ kinh người, hơn nữa đại cảnh giới bỏ lỡ, vậy thì bỏ qua một lần luyện binh khí cơ hội, lãng phí cũng quá đáng tiếc, huống chi rất khó nói. Đương huyết mạch bị hoàn toàn kích thích sau, nhất định không thể phát huy hám địa truy toàn bộ uy lực. Cho nên chỉ cần luyện nó, sau này thì có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Ta đây nên làm như thế nào? Tần chính rất chờ mong. Nàng muốn làm chính là sát vừa yêu giáp cự tượng, ta cần yêu giáp cự tượng chi cốt tới dẫn phát ta kia luyện binh trong lò sức mạnh của ẩn chứa. Trước yến tính vũ luyện chế binh khí, chân chính vận dụng nhà này truyền luyện binh lò chính là tần chính canh giữ chi là chắn, đó cũng là nàng hướng người mua yêu giáp cự tượng chi cốt đưa tới. Nàng chân chính dùng để luyện chế binh khí cái bếp lò thì yến gia bị diệt mất sau đó. Hiến gia lão tổ trước khi Lâm Trung giao cho nàng, chưa tính là khi ấy Hiến gia tốt nhất luyện binh lô, cũng là xếp hạng thứ ba vị, bí mật vô cùng. Ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm yêu giáp tự tượng. Tần Chính Hưng phấn đứng dậy vừa muốn đi ra, không nổi, hám địa truy vi địa cấp thần minh là linh tính, nàng tối nay có thể ôm nó ngủ hơn nữa giống như đối đãi bằng hữu nói cho nó tố kinh nghiệm của ngươi, xem một chút có thể hay không tiến vào hám địa giữa truy. Thấy hám địa truy ghi chép lại lịch đại chủ nhân tin tức, nếu có thể làm được, nàng cũng có cơ hội vùng hám địa truy vi lực hoàn toàn tốc đi ra ngoài, không được, cũng chỉ có thể mượn máu của ngươi. Miễn cưỡng phát huy một đường uy lực. Yến Thính Vũ nói: "Tần Chính đã sớm nghe Yến Thính Vũ đã nói, phàm là địa cấp thần binh trở lên cũng coi linh tính, có thể ghi lại hạ lịch đại chủ nhân tin tức, nếu là có thể nhận được cho phép, là có thể nhận được những tin tức này, vì thế làm người ta có thể chống rỗng ra tăng vô số kinh nghiệm, kiến thức, còn có một chút bí mật, có thể nói một vật thần binh lợi khí là năng lực trở nên một người cả đời." Hắn dứt khoát tới hết áo, lộ ra lồng ngực của và vỡ, ôm hắm địa truy ngủ. Dưới ánh trăng, thấy Tần Chính trên người, Thính Vũ nhìn mặt cười hơi đỏ lên, không muốn đi nhìn, rồi lại không nhịn được lén lén nhìn sang. Được rồi, muốn trộm nhìn thì nhìn bái, phải dùng tới lén lén lút lút, cùng lắm thì nàng cũng rời khỏi, cho ta xem, như vậy chúng ta tựu công bình." Tần Chính treo chọc nói. "Tần thất Đức." Yến Tĩnh Vũ gắt một cái, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Tần Chính cười hắc hắc mấy tiếng, hắn ôm hám địa truy, nhẹ nhàng nói cho hám địa truy tố chứ kinh nghiệm của mình, mong đợi có thể có thu hoạch. Chương 46: Thỏa mãn điều kiện. Vì hám địa truy, Tần Chính một đêm không ngủ, cũng là không hề thu hoạch. Đến này không làm Tần Chính có bao nhiêu thất vọng, vốn là sao? Yến thính Vũ đều nói qua, từ cổ kim, Đã từng hám địa truy có nhiều loại người, cũng là ở phương diện nào đó có đặc điểm, thậm chí cuối cùng đánh vỡ hơn người thần gông cùng xiển xiếc, nhưng không có một có thể phát huy ra hám địa truy uy lực, đã nói lên không thể nào đơn giản như vậy nhận được hám địa trong truy ghi lại tin tức. Sáng sớm ăn qua cái gì sau, Tần Chính liền rời khỏi hang núi, tìm yêu giáp cự tượng. Yêu giáp cự tượng loại này yêu thú không phải là thông thường yêu thú, một loại rất khó tìm đến, hơn nữa lần này cần hoàn thiện hám địa truy, cũng là cần hoàn toàn kích thích luyện binh lô, tiêu trước yến thính vũ siêu tập được không tính là thiếu yêu giáp cự tượng chi cốt thật đúng là không có bao nhiêu nắm chặt có thể hoàn toàn kích thích, cho nên tần chính cũng là hy vọng có thể tìm được thành niên yêu giáp tự tượng, hoàn chỉnh cung xương, liền có thể bảo đảm hoàn toàn kích thích luyện binh. Lô, hắn thật sớm liền ở phụ cận siêu tầm, thỉnh thoảng bay vút cổ thụ, đỉnh núi, khắp nơi xem xét. trong lúc cũng là thời khắc dẫn hám địa truy, hơn nữa dùng nó để chiến đấu, sát một chút yêu thú, cũng từng bước làm tần chính cảm nhận được, cho dù là không phát huy bi lực, hám địa truy vung tới, nên ở bình thường trên đao thương kiếm kích cũng có thể ung dung đem binh khí tản nát, cho thấy thứ tương đương bất phàm. trước sau tìm bốn ngày. Tần Chính cũng không còn phát hiện yêu giáp voi to tung tích. Hám địa truy tự nhiên cũng là như cũ, chưa từng để cho Tần Chính có cái gì thu hoạch, ít nhiều khiến hắn có chút buồn cười thị. Bốn ngày thời gian, tìm lần phụ cận, lại cũng không còn đụng phải La Vân Bình cùng Vân chờ không người, Những người này lại vẫn chưa từng nơi này của tìm thấy được, như vậy là để cho Tần Chính không cần lo lắng dấu ở bên trong sơn động yến tính vụ an toàn. Cho đến ngày thứ 5, Tần Chính nằm ở một bụi trên cổ thụ trong trời, ăn một quả hương vị ngọt ngào trái cây, suy tư kế tiếp đi đến đó tìm yêu giáp convoy to sau đó liền nghe được chỗ không xa có vô cùng chói tai yêu thú tiếng ngựa hí theo sát chính là lớn địa lây động phảng phất là đại hình yêu thú chạy trốn tần chính đi tới cổ thụ cao hơn địa phương nhìn thanh âm tới chỗ xa rõ ràng chỉ thấy một cao có ba thước thông qua bao quanh yêu dị lân giáp cự tượng đang cùng một viên loại yêu thú kỵ chiến hai người đánh giết vô cùng thẳng kịch kia viên loại yêu thú rõ ràng không địch lại hướng phương hướng này chạy trốn cự tượng ở phía sau theo sát không nghỉ yêu giáp cự tượng tần chính mừng rỡ tìm bốn năm ngày rốt cuộc tìm được hắn giòn rẽn đi tới cách xa mặt đất ước chừng hơn 10 em ở địa phương Núp tươi tốt trong cánh lá, đang đợi yêu giáp con voi to đến, muốn một kích giết chết. Yêu này giáp cự tượng thị thành niên, nhìn thứ răng ngả phơi bảy màu đỏ sậm, cho thấy này yêu giáp cự tượng trúc vu bộ tộc này loại trong người nổi bật, có tư cách trở thành yêu giáp cự tượng vương. Thông thường trưởng thành yêu giáp cự tượng tương đương với cương võ cảnh cao cấp, yêu này giáp cự tượng thì đồng đẳng với cương võ cảnh đại thành. Nếu là trở thành vương giả, tiếp theo đạt tới ý võ cảnh, vô cùng cứng hãn. Tân chính muốn động thủ, thế tất yếu thuốc dục thần liên lực cùng thần long lực kết hợp, như vậy thì sẽ phóng thích yêu khí. Hắn cũng là phá lệ cẩn thận tra xét bốn phía. Cũng may chu vi trong trăm mét cũng không có người nào cùng yêu thú, như vậy thì coi như là có yêu khí phát ra, cũng không lo lắng bị người phát hiện. Trước mặt viên loại yêu thú hẳn là huyết đồng yêu viên, kỳ quái, máu này đồng yêu viên bất quá là tương đương với cương võ cảnh cao cấp mà thôi, thế nào chọc giận yêu này giáp con voi to, nếu như không tất yếu, hai người lực lượng không kém nhiều dưới tình huống, là không thể nào phát sinh xung đột. Nhìn yêu giáp cự tượng làm như muốn đem huyết đồng yêu viên đưa vào chỗ chết mới cam tâm. Tần chính đứng ở phía trên cổ thụ nhìn, chỉ thấy huyết đồng yêu viên bên thì đánh nhau, bên thì rút lui căn bản không phải nổi điên yêu giáp cự tượng đối thủ rất nhanh cự ly tần chính vị trí sẽ xa t gao thép thảm thiết từ trong yêu giáp cự tượng miệng phát ra kia vụng về thân đột nhiên một chỗ đôi. trên người kia tản ra yêu dị sát thái lân giáp làm như có khí lưu lưu động giống nhau một chút cựu nhảy vọt đi ra ngoài gần năm thước cự ly hung ác điên cuồng đè xuống hướng huyết đồng yêu viên máu này đồng yêu viên kinh hai hùng khiếu không ngừng tập kia huyết sắc thú trong đồng nổ bắn ra lưỡng đạo huyết sắc ánh sáng phanh phanh huyết đồng yêu viên công kích đánh vào yêu giáp trên thân thể cự tượng đánh nát một mảnh yêu giáp máu thịt bê bết đánh xuyên yêu giáp còn voi to lưng với anh yêu giáp cự tượng cũng dùng kia cây của chính là hình thức tạ chân trước đạp ở huyết đồng trên thân yêu viên một chút đã thứ hoạt hoạt đã chết cũng chính là ở nơi này thắng bại mới phân đích trong ngáy mắt tần chính xuất thủ hiu canh giữ chi là chắn bán ra vừa ra kích chính là ba lực chồng phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết yêu giáp cự tượng tốc chiến tốc thắng linh viễn là ba lực chồng nhất định yêu cầu vừa mới giết chết huyết đồng yêu viên yêu giáp cự tượng cũng là vừa mới buông lỏng đợi kịp phản ứng canh giữ chi là chắn đã xoay tròn tới kia bộc lộ tài năng mỏng lưỡi dao hung áp đâm vào thứ lưng bị đánh mặc miệng vết thương hung hàn đứng tại kia phía trên xương sống cái này đau yêu giáp cự tượng thống khổ kêu thảm dơ lên hám địa truy tần chính liền từ trời cao nhảy xuống phanh hám địa truy đập ngay ở đây canh giữ chi trên lá chắn giang giáp canh giữ chi lá chắn ngăn ra một mảnh xương sống mang theo một dây máu tươi bay vụt đi ra ngoài đánh vào mặt đất hô điên cuồng yêu giáp cự tượng đột nhiên hất đầu dùng tia tràn đầy yêu dị giáp vòi dài tử quấn hướng tần chính thoáng chốc này đụt phải một chút hòn đá đều bị quất nát bấy Tần chính nhấc chân một cước nặng nề đặng đạp ở trên vết thương kiềm biến, dùng là chính là đấu khỏe, chẳng lại là tiếng xương cốt gãy truyền đến, sức mạnh của một cước này cực kỳ kinh người, đặng đạp yêu giáp cự tượng thân bất ổn té ngã trên đất, bản thân của hắn thì một lộn một vòng tránh ra vòi dài công kích, rơi trên mặt đất, siêu hai chân rơi xuống đất, Tần chính đầu thủ ném hám địa truy toàn lực xích, phanh hám địa truy lần này đánh vào yêu giáp con voi to phần đầu, ngay lập tức đánh liền muốn đứng dậy yêu giáp cự tượng lần nữa ngã xuống, phần đầu gặp gỡ trọng sang, Tần chính hổ khiếu một tiếng, xung phóng qua, tiếp được hám địa truy hướng về phía đầu kia bộ trong nháy mắt chính là bà truy dầm dầm dầm liên tục ba cái yêu này giáp cự tượng phần đầu cơ hồ bị đập nổ tung mặc cho yêu giáp cự tượng phòng ngự kinh người cũng chịu đựng không được như thế hung ác điên cuồng công kích phần đầu nặng nề đập xuống đất phát ra trận trận tiếng ai mình lập tức không có hô hấp tần chính nhanh chóng thu hồi canh giữ chi lá chắn đạp lá chắn không trung xem xét bốn phía chưa từng phát hiện có người đến lúc này mới yên tâm một lần nữa rơi vào yêu giáp cự tượng phụ cận tần chính cũng rất có chút ít cảm khái nếu không phải huyết đồng trước khi yêu viên chết trọng sang có nữa đánh lén thật vẫn rất khó đánh chết yêu này giáp cự tượng trong hắn tự tay dẫn yêu giáp cự tượng thu vào không gian thắt lưng bên trong thắt lưng không gian không gian vô cùng khổng lồ thu trên trăm cá yêu giáp cự tượng cũng là dễ dàng có yêu giáp cự tượng chi cốt kế tiếp chính là hoàn thiện hám điệu niệm cho tần chính liền trở về kia tạm thời ở sân đậu một đường tăng nhanh đi vào ở lướt qua một rừng cây nhỏ thời điểm tần chính thấy la vân bình đám người thân ảnh những người này phân tán ra lẫn nhau giữa lẫn nhau có hô ứng một chút xíu đẩy về phía trước tiến chứ rất xa liền thấy la vân bình tranh với vân bạch hai người ở mỹ thỉnh thoảng còn có thể nghe một đôi lời, tần chính liền nhích tới gần một chút, nghiêng thai lắng nghe. nàng nếu là ngại chậm, chúng ta tự chia tách hành động, biết con mẹ nó đối với ta chỉ chỗ. chậm như vậy truy kích, tần chính sớm chạy mất dạng, ta hoài nghi nàng kia cái gọi là thiên đấu mật lưới thuật cảm ứng được đấy có phải thật vậy hay không có thể. không tin, tiêu cồn, chớ theo ta, léo nha léo nhéo, đường thiên người, cảm giác mình thị bình nam vương người, liền không được. hừ, ta căn bản không có đưa ngươi để vào trong mắt. nàng nói cho ta biết, vì sao cảm ứng càng ngày càng yếu? ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Tần Chính kia món lòng huyết mạch quá mức dị thường, nhất định là huyết mạch ở dưới tiêu trừ thiết của ta cấm chế. Huyết mạch của hắn bị yêu hoàng cấm chế 6. Lại là yêu hoàng cấm chế, nàng có phiền người hay không? Chia Texiu, một mình ngươi nghĩ biện pháp đi tìm đi. Hai người cãi và đẩy về phía trước tiến. Tần Chính nghe cười thầm không ngừng. Đáng thương Vân này, Bạch Thị Bình nam vương cận vệ đội thành viên, cho tới nay cũng là không đem những tiểu gia tộc kia người thả ở trong mắt, mà nay lại bị La Vân Bình mắng đầy bụi đất, cũng không dám phản kháng. Tần Chính cũng hiểu, Vân Bạch sở dĩ như thế, cũng là bởi vì bảo vệ Vân Đông Dương bị giết. Không tự mình đánh gục Tần Chính, hắn không có cách nào giao đái, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể cảm ứng được hắn một tia hơi thở là Vân Bình. Nghe ý của La Vân Bình, Tần Chính thì càng thêm xác định, ngày đó đấu mật lưới thuật tại chính mình trong huyết mạch lưu lại từng tí bí mật đã đến hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ trình độ. Mà huyết mạch của hắn bị yêu hoàng bố chi cấm chế hoàn thành, vậy thì ý nghĩa sáu. Yêu hoàng cấm chế đối với hắn huyết mạch ảnh hưởng sợ là không lớn, hơn gián tiếp chứng minh huyết mạch bí mật vô cùng. Đi theo đám bọn hắn đi đoạn đường, Tần Chính xác định, bọn họ đi đường, đích xác là trước mình tìm yêu giáp tự tượng đi qua địa phương cũng là cho thấy La Vân Bình cảm ứng còn miễn cưỡng có thể, nhưng là muốn như thế tìm được Tần Chính cùng Yến Thính Vũ chọn chúng vách núi trên vách đá sơn động, sợ là muốn hơn 10 ngày mới được. Tần Chính không có quấy giày bọn họ, lặng lẽ vòng qua bọn họ lục soát phá vi, trở về sơn động. bên trong sơn động Yến Thính Vũ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. lần này cuối cùng là có thu hoạch. Tần Chính từ giữa không trong dây lưng bắt yêu giáp cự tượng thi thể đi ra ngoài. cũng may sơn động cũng cũng đủ khổng lồ, yêu giáp cự tượng thi thể để ở chỗ này cũng không lộ ra đông đúc. Yến Thính Vũ mừng rỡ, mấy ngày nay mỗi lần buổi tối Tần Chính về đến cũng là không hề thu hoạch. Cuối cùng chờ được, nàng luyện binh lô tiểu an trí tầng trong sơn động, thuận tay cách không bắn ra. với anh, luyện binh trong lò lập tức toát ra nhất đoàn màu trắng ánh lửa. đây là luyện binh lô tự thân mang theo đặc thù hỏa diễm, có thể luyện hết thể vật phẩm. mà ở ngoài biểu còn lại là có du long bay phượng du động dị tượng xuất hiện, chiếu sáng bên trong sơn động sặc sỡ lóa mắt. tiến tính vũ thì đứng ở yêu giáp cự tượng bên cạnh thi thể xem xét. đây là sáu. tiến tính vũ thấy kia theo như màu đỏ răng ngà, nhìn lại quanh thân lân phiến sau khi cho dù là chết, vẫn có vẻ hơi yêu dị. nàng làm như phát hiện cái gì? Lập tức xem xét cự tượng bụng quả nhiên là có ám văn. Phát hiện cái gì? Tần Chính hỏi. Đây là đang hướng bộ tộc này loại vương giả lên cấp yêu giáp cự tượng, còn chưa tiến hóa hoàn tất. Tiến thính Vũ chỉ vào kia bụng ám văn một khi hoàn thành lên cấp, việc này ám văn bảo vệ tạo thành lân giáp hữu bụng, như vậy toàn thân tựu đều ở bên trong bảo vệ. Tần Chính cười nói cái này yêu giáp cự tượng chi cốt có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hoàn toàn khởi động luyện binh lò đây. Tiến thính Vũ tỉ mị địa kiểm tra một lần, nhất là yêu giáp con voi to không sương, cuối cùng nói trước có ta siêu tập chuyên môn dùng để khởi động luyện binh lò cái gì? có nữa một chút bệ tan thành yêu giáp cự tượng chi cốt phối hợp hoàn chỉnh này không xương có thể hoàn toàn kích thích luyện binh lô hoàn toàn hoàn thiện hám địa điện cho tần chính mừng lớn nói vậy thì bắt đầu sao chương 47, mươi tiến thính vũ đặc sắc võ mạch tần chính đã đợi đã không kịp hắn vội vàng muốn hám địa truy hoàn toàn hoàn thiện sau đó tiến hành thần binh vực luyện cho dù là không cách nào phát huy ra huy lực cũng kiên trì tin tưởng sau này có thể hoàn toàn kích phát ra tới đây là hắn kia huyết mạch mang tới tự tin không đội tiến vũ còn lại là đều đâu vào đấy làm một chút chuẩn bị nhất là dùng đặc thù biện pháp kiểm tra thực hư yêu giáp cự tượng trong khung xương cứng rắn nhất địa phương đó chính là hoàn thành lộ sắc một phần nhỏ chia bộ này cắt đứt ra mở đến những thứ khác nhìn cũng chưa từng nhìn liền thả vào luyện binh trong lò Dầm rầm luyện binh lô ầm rung động bên trong hỏa diễm vốn là màu trắng trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết sắc thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ hỏa diễm đốt kia yêu giáp con voi to thi thể trong chớp mắt cựu thành cho tàn thứ bộ phận khung xương cũng chậm rãi gãy nhẹ nhẹ tinh hoa không có vào kia luyện binh trong lò trên vách đá khiến cho ngọn lửa màu đỏ ngòm này lần nữa phát sinh biến chuyển hóa thành màu vàng nhạt Đây là đang khởi động luyện binh lô. Nay luyện binh lô vi Yến Thính Vũ gia tộc không chút diện, đứng hàng trước ba bảo vật, chẳng những là luyện binh khí, vẫn một vật hiếm có đánh giết vũ khí. Tiến ra lấy luyện binh lập thế, nhưng tiểu thứ thực lực chiến đấu mà nói, cũng tuyệt đối có thể đi vào Thần Vũ đại lục top 50, cùng yêu tộc trong vương tộc không phân cao thấp, chính là gia tộc mạnh mẽ như vậy lại bị người giữa đêm hoàn toàn diệt trừ, có chừng Yến Thính Vũ một người sống sót, đây là thần vũ đại lục. Dương hỏa diễm màu sắc cố định ở sau màu vàng nhạt chi, Yến thính Vũ liền vây quanh luyện binh lô, không ngừng lại bạch, rất có quy luật động tác của tính, hơn nữa tần chính có thể thấy Tiên Thính Vũ mỗi một trường vô xuống, cũng là làm luyện binh trong lò ngọn lửa màu vàng kim nhạt màu sắc tăng thêm nhất phân, có lỗ sắc thành màu vàng óng dấu hiệu. Sau nửa giờ, Tiên Thính Vũ mệt đầu đầy mồ hôi, áo cũng ướt nhẹp. Nàng thở hổn hển dừng lại. Tần Chính lập tức đi tới phía sau của nàng, đưa tay đặt tại trên vai thơm của nàng, thúc dục thần liên lực. Thần này liên lực ngay cả có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, mệt mỏi không chịu nổi yến Thính Vũ trong chớp mắt tự khôi phục như lúc ban đầu, gật đầu với Tần Chính một, nàng lần nữa về phía trước, biến kia yêu giáp tự tượng đã lỗ sắc khung xương thả vào trong đó. Hỏa diễm hoàn toàn loác xác, hóa thành màu vàng. Tiến Tính Vũ lập tức nhỏ một giọt máu ở đây luyện binh lò trên bước. Máu vào trong, luyện binh lô liền lay động kịch liệt đứng lên, phía trên Long Phượng đồ án giống như sống lại giống nhau, phát ra trận trận trầm thấp rồng gầm phước hót, mà trong lúc này giảm kim sắc hỏa diễm cũng theo đó lần nữa loác xác, hóa thành màu trắng. Rất có kinh nghiệm kiếp nạn, phản phát quy chân mùi vị. Hô 6. Yến Tính Vũ thở dài ra một hơi hoàn toàn khởi động. Thật là phiền phức, trước xem ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, mới có thể hoàn toàn khởi động, sau này muốn hoàn toàn khởi động, không phải là còn phải tốn phí rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tân Chính chú ý tới Yến tính Vũ thả vào luyện binh đồ của trong lò, chỉ là bảo vật sẽ có hơn mấy chục loại, thì Yến tính Vũ ở sau đại viêm đế đồ bán ra binh khí chi, mua. Không, lần này là hoàn toàn khởi động, sau này mở sẽ không phiền toái như vậy. Yến tính Vũ vuốt ve luyện binh lô cười nói hơn nữa lần này xong chuyện sau, chúng ta đi kêu La thành, chính là muốn khứ thủ ta yến ra ở nơi đó thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh lô, sau này ta liền phải thay đổi trang bị lâu. Thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh lô. Xưng hô này đủ khí phách, Tần Chính đạo khẳng định càng thêm khó có thể khởi động. Vừa vặn ngược lại, ta nhưng dễ dàng khởi động. Trên mặt tiến thính Vũ có chút cảm nhiên phải nhớ khởi động cái luyện binh lô. điều kiện rất hà khắc, ít có thể, nhưng là ta hiến ra dị vong, lão tổ thì tại cuối cùng thời cơ, mượn gia tộc người máu tươi giúp ta có trưởng không kia luyện binh lò năng lực 6. Thiên điệu lò luyện võ mạch. T. Tân Chính không khỏi đến hít một ngụm khí lạnh. Thiên điệu lò luyện võ mạch, võ đạo phương diện cao cấp nhất võ mạch một trong, luyện binh sư phương diện độc nhất vô nhị võ mạch, này võ mạch đối với luyện binh sư trợ lực phá lệ đại, hơn nữa chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, chính là lão Đông Hải Vương Tần Ngô tỉnh đánh giá võ mạch sau đó cũng đem này thiên điệu lò luyện võ mạch xếp hạng thứ 30, đây vẫn chỉ là thuần túy võ đạo phương diện. Xem ra ta muốn mắt khác muốn nhìn nàng, võ đạo tiềm lực rất lớn cái gì?" Tần Chính cười nói, "Thiên điệu lò luyện võ mạch cũng là hậu thiên bởi vì đắp nặng, nhưng là so sánh với cựu sắc thần liên võ mạch, còn kém xa." Tiến Tính Vũ hướng Tần Chính nháy mắt mấy cái cho nên a, nàng không cần lo lắng cho ta sẽ ở võ đạo phương diện vượt xa nàng. Tần Chính tự tin đạo để ngươi vượt qua, ta thẳng thắn đã chết tính. "Xem ngươi đáp ý hình dáng." Tính Vũ đưa tay điểm Tần Chính lỗ mũi một chút. Tần Chính cũng đưa tay chút chút cái mũi của nàng mau mau hoàn thiện hám địa truy sao, cô nàng. Hắn giao hám địa truy đi ra ngoài. Yến Tĩnh Vũ vừa yêu cầu hắn tác mười giọt máu huyết, sau đó Tần Chính đã bị đánh tóc đi tu luyện võ đạo. Đừng xem Tần Chính khát vọng mong đợi hám địa truy, vào lúc này, thế nhưng không lưu luyến chút nào đi đến tu luyện, hoàn toàn không tiếp tục đặt tâm tư ở trên hám địa truy. Biểu hiện này làm Yến Tĩnh Vũ cũng không khỏi không tán thán nói thần binh vực người sáng tạo hoàng long trời đêm tần đã từng nói, thần binh vực dễ dàng làm cho người ta si mê với binh khí, vì thế vong khước võ đạo căn bản. Tần thất Đức thật sự chính là vũ đạo chi tâm kiên định, thậm chí ngay cả hám địa truy cũng có thể thật để xuống. Tần Chính vui vẻ binh khí, nhất là nắm giữ thần binh vực sau, lại càng mong đợi một cảnh giới lớn luyện một vật tuyệt thế thần binh. Nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, binh khí mạnh yếu, căn bản vẫn người. Người không được, khá hơn nữa binh khí cũng nguồn công. Cho nên hắn là vững vàng bắt được võ đạo căn bản ở người đạo lý. Nhất là bản thân hắn nhận được một dọn cửu tử niết bàn máu kích thích huyết mạch sau, cảnh giới đột phá, đạt tới khí võ cảnh trung cấp, nhưng này cái trung cấp thị cự ly cao cấp chỉ có cách một con đường, vốn là hơi chút một điểm ngoại vật tung hộ là được hoàn thành đột phá, thậm chí vật khí có thể trực tiếp nhảy qua hai cấp đạt tới cao cấp, tiếc rằng hắn mãi đến bây giờ cũng không còn đột phá, chỉ có thể dựa vào mình. Cho nên hiện tại lại bắt đầu tiến hành bế quan trạng thái, phải hoàn thành lần này đột phá. Cho nên tiểu Ngồi xếp bằng ở sơn động kia miệng phụ cận, tu luyện đối khỏe. Theo hắn một hít một thở, người, như nếu hóa thân yêu hổ vua, điên cuồng cắn nuốt thiên địa tinh khí, không ngừng tiến hành luyện, cự sắc thần liên võ mạch cũng là toàn diện vận chuyển, làm tần chính không ngừng tăng tốc. Bước vào khí võ cảnh trung cấp, cũng không phải là tần chính tự mình tu luyện, mà là mượn ngoại lực Cho nên bản thân của hắn cũng không rõ ràng, đang giận võ cảnh nội đột phá một cảnh giới, lấy tốc độ của hắn cần bao lâu, nhưng lần này, hắn coi như là chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là cảnh giới càng cao, tăng lên càng là chậm chạm. Cách một con đường, như vậy khổ tu ba ngày, cũng không có đột phá. Tân chính tỉnh lại một lần, đi kiểm tra tình huống chung quanh, có hay không đưa tới sự chú ý của người khác. Xác định không ai chú ý, mà cũng còn chưa thấy đến La Vân Bình đám người tìm đến, lần này một lần nữa tiến vào toàn diện trong khi tu luyện, tranh thủ lần này hoàn thành phá. Tiến Tính Vũ đã từ lâu luyện hám địa truy đầu nhập binh trong lò. Nàng đã vong khước ngoại giới, một lòng một dạ hoàn thiện hám địa truy, dù sao hám địa này truy kinh nghiệm ít nhất năm vị đại tông sư cố gắng còn không có hoàn toàn hoàn thiện, cuối cùng điểm này khó khăn, có thể nghĩ, nếu không phải Tần Chính máu, cùng với mang cho nàng một chút cảm ngộ, nàng hoàn toàn không hy vọng xa vời có thể hoàn thiện điểm này, cho nên nàng phá lệ cẩn thận. Lại là 3 ngày trôi qua. Tần Chính rốt cục cảm ứng được đột phá đã tới. Âm thanh hô hấp hóa thành trầm thấp hổ khiếu. Không khí bốn phía cũng nhận được ảnh hưởng, quần quít mà tụ tập ở xung quanh hắn, hóa thành từng cái yêu hộ vư. Chiếm cứ bao quanh, không ngừng đi dạo ở tần chính bao quanh, làm tần chính đột phá bước chân càng thêm kiên định, dũng mạnh. Đến lúc rồi. Tấn công. Tần chính hai mắt mở, ánh mắt như điện, không khí chung quanh kịch liệt hơn quân quỷ, ngưng tụ yêu hổ nhiều hơn, chừng hơn 6 cái, quay quanh ở xung quanh hắn, bảo vệ xung quanh hắn giống như trong vương vương. Hắn lợi dụng đấu khỏe phương thức hít mạnh một hơi. Chỉ thấy mũi miệng của hắn ở giữa, thiên địa tinh khí hội tụ, tự cấu thành xương mù dày đặc, đem phần đầu đều bị bao phủ lại, thiên địa tinh khí cửa vào, cốt ngay lập tức cuồn mã động, đi khắp toàn thân, kích thích cự sắc thần liên võ mạch cũng rung chuyển về phần cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thì rất nặng thịt này võ mạch phương thức tu luyện bất đồng, phải không cắt chiến đấu đánh vào cảnh giới cao hơn cũng là thêm thân thể chế tạo hơn hung hãn hoàn cảnh này cũng không thích hợp thế này tu luyện cho nên tần chính lựa chọn thị cửu sát thần liên võ mạch như thế kích thước dung chuyển một cách tự nhiên cửu kích thích huyết mạch của hắn ba ba ba kết quả tần chính trong huyết mạch truyền tới một trận tiếng vang lanh lảnh tần chính nhất thời có điều hiểu ra thiên đấu mật lưới thuật bảy nếu nói cấm chế bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ hắn không có thời gian đi kiểm tra toàn lực tấn công cảnh giới mà lúc này nếu là quan sát, sẽ phát hiện, huyết mạch sôi sụp, trong tiếng lầm lầm, kia trong huyết mạch yêu hoàng tâm chế đang chậm rãi trong giảm bớt, bản thân tâm chế này chính là vong trạng, một cây ở trong gậy lìa, giống, trên thân tần chính truyền đến trầm thấp tiếng hổ gầm, thật xa dung chuyển, tấn công cảnh giới, một cách tự nhiên dẫn phát đấu khỏe bí mật, hổ khiếu lặp đi lặp lại, vậy anh, làm như có nào đó dính liễu một loại, kia luyện binh trong lò bạch sắc hỏa diễm trợ tác xúc, bên trong địa truy bắt đầu bắn ra kim hoàng. hơn nữa cũng có trầm thấp hổ khiếu truyền tới, cùng tần chính kêu gọi lẫn nhau, tiến tính vũ kinh hô thị kia máu huyết. Nang Hoàng sợ nhìn luyện binh trong lò hám địa truy, liền phát hiện hám địa truy mặt ngoài vốn là đen như mực, kết quả kia 10 giọt tinh huyết của tích lạc địa phương bắt đầu rút đi màu đen, bộc lộ ra màu vàng mặt ngoài. Tân Thất Đức máu quả nhiên phát sinh kinh người lột xác, một ít giọt cựu tử nhất bàn máu mang tới biến hóa, thật là kinh người, lại làm hám địa truy đều có chỗ kích thích. Nếu là như vậy, coi như là hiện tại không cách nào phát huy toàn bộ ý lực. Sau này huyết mạch lột xác, lại có thân binh ngự, hắn nhất định trong tương lai có hy vọng hoàn toàn bày ra hám địa truy toàn bộ thần uy, Tiến tính vu cũng là thản phục không thôi. Cùng lúc đó. Đang lục soát bốn phía, Tần Chính La Vân Bình không có ý thức chấn động, trong đôi mắt nổ bắn ra lưỡng đạo huyết sắc hàn mang, đặt ngông ngồi dưới đất, thở hổn hộc. Hắn biến cố này, làm Vân chờ không mọi người thị cả kinh, rồi rít tụ họp lại đây. "La gia chủ, thế nào?" Vân hỏi không đạo, hắn mới không quan tâm La Vân Bình sinh tử, chẳng qua là La Vân Bình có thể giúp hắn tìm được Tần Chính, lúc này mới ra vẻ quan tâm. Tần Chính hoàn toàn lao đi ta thiên đấu mật lưới thuật lưu lại cảm ứng. La Vân Bình hít sâu mấy hơi, lấy ra một quả đan dược đi bất quá chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Bạch vội la lên vậy chúng ta còn thế nào tìm được hắn? La Vân Bình cười hắc hắc nói hắn hoàn toàn chặt đứt cảm giác của ta nhưng cũng bại lộ bây giờ đại khái vị trí. Hắn dùng tay điểm chỉ bên trái đằng trước hắn cách chúng ta nhiều nhất không cao hơn lộ trình của một giờ đến trong kia chúng ta nhất định có thể tìm được hắn. Vân Bạch hai mắt sáng ngời đi. Một nhóm người liền toàn lực tiến đến. Chương 48 Phong Hành Thuật. Giống, giống, giống sáu. Tần Chính mỗi một lần hô hấp cũng phát ra tiếng hổ gầm, không khí trung quanh nương tụ yêu hộ lại càng còn cuốn hắn không ngừng gầm thét làm hắn gần như điên cuồng tấn công, khí võ cảnh cao cấp. Veng, veng, veng sấu, đối ứng với nhau, mỗi một lần hổ khiếu truyền tới, kia luyện binh trong lò hám địa truy sẽ phát ra tiếng oanh minh, kia vốn là đen như mực tiểu thiết truy, cũng từng bước lộ ra màu vàng diện mục thật sự, hơn nữa tự thân tản mát ra màu vàng nhạt vầng sáng, ở đây trong bạch sắc hỏa diễm phá lệ dễ thấy. Ngược lại này không cần yến tính vũ đi thao tác. Hám địa truy đang cùng theo tần chính đột phá mà hoàn thiện, một người một đũa đồng bộ khiến người ta cảm thấy rất kỳ diệu. Cũng chính là hơn 10 phút thời gian, tần chính hô hấp đột nhiên dừng lại, hổ khiếu biến mất. Không khí chung quanh ngưng tụ yếu hổ nhanh chóng tản đi, cả người phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Nhìn lại kia hám địa truy cũng là không một tiếng động, luyện binh trong lò bạch sắc hỏa diễm lại càng co rút lại hội tụ bao quanh. Đông, nặng nghề tiếng động từ trong đan điển tần chính truyền đến. Thân thể của hắn đột nhiên run lên. Tần chính đột nhiên mở hai mắt, nhún người nhảy lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc khổ khiếu. Giống, Hổ khiếu li thiên, kích động không khí điên cuồng vòng lại, hóa thành một cái yêu hổ vừa, ở trên tần chính đỉnh đầu bên tồn tại trong nháy mắt có vụ. Đột phá. Khí võ cảnh cao cấp và anh cùng lúc đó cơ hội là chẳng phân biệt được trước sau tần chính hổ khiếu truyền đến kia luyện binh trong lò hám địa truy vậy đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh ngọn lửa màu trắng phun trào khỏi tới vây luyện binh lô chu vách núi đều bị trong nháy mắt tiêu hủy một thước dày độ kia hám địa truy cũng toàn thân kim quang sáng chói từ luyện binh trong lò bay vụt đi ra ngoài tần chính quay đầu nhìn lại lấy tay chụp tới truy tới hám địa truy đột nhiên bay vào trong tay huyết mạch tương liên cảm giác du nhiên như sành phản phát hám địa truy bên trong có huyết mạch giống nhau lại cùng tần chính huyết mạch kêu gọi lẫn nhau làm hắn sinh sản cầm trong tay này truy có thể vang mở thiên khung lý tưởng hào hùng. quả dù không tệ, tần chính máu đối với binh khí tác dụng bí mật đạt đến mức độ kinh người. mặc dù không có để cho hám địa truy cho phép, cũng là để xuống cơ sở vững chắc. tiến tính vũ đối với binh khí biết tương đương sâu, một cái liền nhìn ra, hám địa truy nói với tần chính tới, có thân cận cảm, đây là địa cấp thần binh linh tính cho phép. luyện sao? tiến tính vũ đạo đang có ý đó. tần chính cười to nói, lập tức thúc giục thần binh vực, như nhau lúc đó luyện cảnh giữ chi lá chắn phương thức chẳng qua là lần này hắn tuyển chọn đem hám địa truy dung nhập vào bàn tay trái tâm. Hôm nay hay là tức võ cảnh, chờ vượt qua qua cương võ cảnh, đạt tới ý võ cảnh, mới có thể làm binh khí ở trong người tùy ý di động, tùy ý dùng thân bất kỳ địa phương nào hóa thành binh khí. Hiện tại thì lại khác, nhưng là có thể tay phải canh giữ chi là chán, tay trái hám địa truy, một chủ phòng thủ, một chủ tiến công, khí huyết hóa hỏa, luyện hám địa truy. Lần này thời gian có chút dài, ước chừng nửa giờ sau, hám địa truy bị tần chính hoàn toàn luyện. Trầm dạng có thể có cái gì cảm giác khác thường, tiến tính vũ hỏi. Tần Chính mở ra tay trái, nơi lòng bàn tay trở nên trong suốt, bên trong hám địa truy ở trên trong máu trầm xuống nổi, đang nhận vào huyết mạch tẩy lễ, về phần cái gọi là yêu hoàng hạn chế, kia huyết mạch căn bản chim rất không chim nó, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không có cảm giác gì. Tần Chính đạo: "Ta còn tưởng rằng nàng có thể có mượn cơ hội này đọc đến hám địa trong truy ghi lại lịch đại chủ nhân tin tức, nối tiếp có thể phát huy ra uy lực của nó đây." Tiễn Tình Vũ nghe vậy, có hơi thất vọng. Huyết mạch của ta nhất định sớm muộn gì có thể làm cho ta nhưng phát huy hám địa truy uy lực, cũng không gấp ở nhất thời, còn là đợi đã rồi hay nói xấu. Ừ. Tần Chính hai mắt sáng ngời, lập tức ngồi xuống, lòng bàn tay trái chồng trên ở lòng bàn tay phải, lòng bàn tay thủy chung bị vây trong suốt trạng thái, có thể thấy kia hám địa truy đang không ngừng trong chìm nổi, tản mát ra lấm tấm màu vàng hào quang. Tiễn Tính Vũ nghĩ tới điều gì, cũng ngừng thở, không đi quá yếu yếu Tần Chính. Thời gian không nhiều lắm, Tần Chính liền mặt tràn đầy ngạc nhiên mở mắt ra. Đọc đến đến dưới hám địa trong truy ghi lại lịch đại chủ nhân lưu tin tức. Tiễn Tính Vũ hỏi: "Xem như thế đi." Tần Chính đạo: "Cái gì gọi là xem như thế đi?" Tiễn Vũ đẩy Tần Chính một thanh, nói chuyện nói một nửa là để cho người ghét. Tần Chính giải thích hám địa trong truy lưu hạ lực đại chủ nhân tin tức vô cùng phức tạp, ta chỉ thị thấy được một chút xíu, coi như là muối bỏ biển lẽ sao, mới có thể phát huy ra hám địa truy từng tí vi lực. Tiến tính Vũ vui vẻ nói phát huy ra bao nhiêu? Một phần ngàn sao? Tần Chính ước chừng một chút. Một phần ngàn. Vậy có rất mạnh. Tiến tính Vũ hỏi. Cái này là Tần Chính nhìn trái phải một cái, một cái nhìn thấy cửa động tả phía trên có núi vách tường nổi lên địa phương, trừng cao 10 thước bộ dạng, hắn trong lòng bàn tay trái hám địa truy nổi lên, nằm trong tay, cũng không vận dụng bất kỳ chân nguyên, thần liên lực, thần long lực thậm chí ngay cả thân thể khí lực cũng không cần phải đi ứng dụng, thật giống như thuận tay ném một hòn đá giống nhau, hướng về phía kia nổi lên hay hám địa truy nhẹ nhàng va chạm một chút, là rất nhẹ đích và chạm phanh. Nhìn lại kia nổi lên địa phương, ầm ầm một tiếng, hóa thành vô số khối vụn truy lạc dưới chân núi. Hám địa truy một phần ngàn uy lực. Tiến tính vũ giật mình nói, coi như là biết hám địa truy giường nào đáng sợ, cũng không còn nghĩ đến một phần ngàn đáng sợ như vậy. Như thế tính toán, toàn bộ uy lực chẳng phải là có thể đưa một tòa một triệu nhân khẩu thành thị cho ung dung san thành bình địa? Hơn nữa sức mạnh của người sử dụng không cách nào tưởng tượng. Tần Chính cười nói còn có thể sao? Ở đâu là có thể, đối với ngươi mà nói, chỉ chính là thiên đại trợ lực. Tiễn Tính Vũ cũng vì Tần Chính cao hơn đúng, nàng tiếp thu được tin tức là cái gì? Phong hành thuận, một loại tốc độ vũ khí. Tần Chính nói tới này, trên khuôn mặt cũng là nụ cười sẵn lạ. Chưa nghe nói qua, nghe nói địa yêu tộc không nhất am hiểu chính là tốc độ, bọn họ là lực lượng hình, nếu là có nữa tốc độ ưu điểm, coi như là suy bại sau, cũng có thể một lần nữa đoạt lại yêu tộc vương tộc địa vị. Tiễn Vũ lắc đầu. Tần Chính giải thích đây là hám địa truy đã từng một chủ nhân ở sau cảm khái yêu tộc Bicchi, đặc biệt vi địa yêu tộc sáng tạo, người này cuối cùng phá vỡ nhân thần công cụm xiềng xiếc, tiến tính vũ chắc lơi hít hà đạo lợi hại, không bị hám địa truy cho phép, còn có thể phong sáng tạo vũ khí vào trong, đây là đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiếc cường giả siêu phẩm năng lực. Ca. Không sai, người của thực lực như thế sáng tạo phong hành thuật, đối với ta ứng có thể có đại trợ lực. Tần chính khỏe miệng nổi lên một nụ cười, đây là tiếp xúc đấu khỏe, thần binh vự sau, loại thứ ba làm hắn động tâm vũ khí, lập tức hắn liền tu luyện. Kỹ thuật phong hành thuật tu luyện đơn giản đến để cho Tần Chính cùng Yến Tĩnh Vũ đều có chút im lặng địa phương, thậm chí Yến Tĩnh Vũ đều cho rằng mình rất thoải mái liền có thể tu thành. Hán chủ yếu bí mật chính là lấy chân nguyên câu động thiên địa ở giữa gió nâng lên để cao tốc độ. Duy nhất chỗ khó chính là cùng thiên địa liên hệ mật thiết trình độ, cũng chính là đối với thiên địa tinh khí lực hấp dẫn. Điểm này nói với Tần Chính cùng Yến Tĩnh Vũ tới, cũng không khó, bởi vì đối với thiên địa tinh khí lực hấp dẫn mấu chốt là nhìn võ mạch, bọn họ võ mạch đều là vô cùng mạnh, căn bản không cần lo lắng. Cho nên hai người thu thập một chút cái gì, liền từ dưới sơn độc tới tới dưới chân núi, tần chính tiểu thử tu luyện phong hành thuật. hắn chia chân nguyên chia đều tán ở toàn thân các nơi vị trí, sau đó lấy phong hành thuật ghi lại bí mật, hấp dẫn thiên địa tinh khí, chuẩn bị sẵn sàng, tâm niệm vừa động, thiên địa tinh khí trong phút chốc tụ tập ở tần chính bao quanh, phong hành thuật, đi, tần chính trợn phát lực, chạy vọt về phía trước chạy, siêu siêu siêu sáu, chỉ thấy thân hình hắn vừa động, giống như bị lực lượng vô hình thôi động giống nhau, thoáng cái tiểu mất đi tự thân chế, tựa như tiếc chớp, trong phút chốc vượt qua hơn trăm thước cự ly, phanh, đụn đầu vào một gốc cây phía trên cây nhỏ và vào cây nhỏ đoạn hắn mới dừng lại tu luyện này thật đúng là không phải là rất dễ dàng tần chính cười khàn nói tiến tính vũ đã sớm cười ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn như đơn giản phong hành thuật chân chính tu luyện mới biết được căn bản không phải có chuyện như vậy tần chính cũng thu liếm kiêu ngạo tâm người ta đánh vỡ nhân thần công cùng xiếng xiếc người sáng tạo tốc độ vũ kỹ không thể là thật đơn giản nếu như thế đơn giản sớm đã bị người sáng tạo ra tới phong vào sau hám địa truy để lại cho người cũng chỉ có thể tăng thêm chê cười tần chính không thừa nhận cũng không được phong hành thuật thật bảy nhanh chóng ra vô cùng nhuần nhuyễn nhanh như gió Hình dung chính là phong hành thuật. Hắn liền ở nơi này dưới chân núi qua lại không ngừng tu luyện. Thỉnh thoảng nhảy cẩn, bay vút, cũng không thường đụng đầu, va chạm vết núi, cũng may hữu thần liên lực chữa thương, điểm này vết thương nhỏ cũng không còn vấn đề gì. Phong hành thuật đã ở trong lúc vô tình bắt đầu ứng dụng tự nhiên. Ngọn núi này phía nam, La Vân Bình cùng Vân Bạch gương mà hung ác. Xác định Tần Chính ở nơi này phụ cận, tìm hồi lâu, vẫn không có thể tìm được, phế vật cũng là một đám phế vật La Vân Bình rất hạ đạo. Chỉ cần hắn ở phụ cận, ưu nhất định có thể tìm tới, nàng không phải nói, Tần Chính hoàn toàn dọn dẹp nàng đối với hắn cảm ứng để ngươi cũng có thể nhân cơ hội khóa hắn đại khái phạm vi cái gì, này đại khái phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu? Vân xem thường trung hung quang bắn ra bốn phía, hắn đã khẩn cấp muốn đem tần chính bắt tới. La Vân Bình hừ nói khó mà nói, có thể là bên trong phương viên 10 dặm, cũng có thể thị trong 30 dặm. Vân Long Mi trắng đầu nhăn một cái vậy hắn nhân cơ hội chạy làm thế nào? cho nên nói nhất định phải mau chóng tìm được hắn. La Vân Bình lạnh giọng nói chờ bắt hắn lại, ta nhất định khiến hắn hối hận, này ta trùng, thế nhưng làm hại ta tìm hắn lâu như vậy. Lúc này có một tên bình nam vương phủ người vội và đã chạy tới lớn tiếng nói ta thấy được tần chính ở đâu phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói chuyện vân bạch một phát bắt được người này liền hướng hắn tới phương hướng chạy đi la vân bình cũng chào hỏi người chạy theo đi bọn họ vòng qua ngọn núi này rất xa liền thấy tần chính đang dưới chân núi nhảy tới nhảy đi một bên mỹ nữ tuyệt sắc kiến thính vũ ngồi ở trên hòn đá kéo cái má lẳng lặng nhìn trên khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia cười ngọt nào tiểu tập trùng lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu vân bạch toàn thân dũng động lạnh thấu xương sắc ý chỗ này không có bất kỳ địa thế có thể làm cho hắn chạy trốn giết hắn đang lúc này La Vân Bình đồng dạng sát ý ngập trời. Người của hai phe gieo họ cơ đao kiếm xung phong liều chết đi tới. Vân Bạch cùng La Vân Bình hai người còn lại là không nhanh không chậm về phía trước, nhưng là ánh mắt của bọn họ cũng nhìn tròng trọc vào Tần Chính. Khoa hắn, chỉ cần Tần Chính muốn chạy trốn, bọn họ sẽ trước tiên một kích giết chết. Hai người liên thủ, kiên trì tin tưởng cho dù Tần Chính có thể đạp lá chắn phi hành cũng không cách nào đào tẩu. Tần Chính nhìn Tần Bạch chờ bọn nô tài chạy đến, cười nói: Hay các ngươi tới tôi luyện phong hành thuật sao? Chương 49 tốc độ hiển uy. Chỉ có kinh nghiệm thật chiến mới có thể hoàn toàn nắm giữ một loại vũ khí vì thế không ngừng tăng lên loại vũ khí này ứng dụng tần chính không ngừng ở trên không trên mặt đất diễn luyện cũng từng bước tự nhiên đang suy nghĩ chủ động đi tìm la vân bình đám người thử tay người đây người ta tiểu chủ động tới cho cung cấp rèn luyện cơ hội tần chính xem một chút những người này không nhiều lắm cũng chính là mười mấy trong đó mạnh nhất cũng bất quá là tức võ cảnh đại thành mà thôi cũng rất khó cho hắn tạo thành gây hiếp. Mà tần chính chặn đánh sát la vân bình cùng vân bạch thế tất yếu vận dụng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thần long lực cho nên thị sau đó khai xa giới hắn nhìn lướt qua tiêu khóa được tần bạch Tần Bạch này thị Đông Hải Vương phủ người, lại muốn tới giết mình, điều này cũng làm cho làm Tần Chính đối với hắn manh động sát ý mãnh liệt. Phong hành thuật. Tần Chính lập tức thể hiện ra nhanh như gió trình độ. Quét. Người vừa động, liền xuyên qua hơn 20 mét cự ly, thật giống như bay ra khỏi nòng súng đạn áo, thẳng đánh hướng Tần Bạch. Tận mắt nhìn đến Tần Chính đánh chết Vân Đông Dương, cũng làm cho Tần Bạch biết mình cùng Tần Chính chính lệnh, cho nên vừa thấy hắn tấn công mình, lập tức cử đao chém liền. Phanh. Phong hành thuật đáng sợ bày ra. Tần Bạch từ thấy Tần Chính công kích mình, liền cử đao đi chém tốc độ của hắn cũng là tương đương nhanh đến, nhưng là chờ hắn nâng đao đứng lên, tần chính lại xuyên qua hơn 20 m mét, trực tiếp đụng vào trên ngực hắn. nhanh đến tần bạch đều không thể xuất thủ. phanh. tần chính một quyền đánh vào lồng ngực của tần bạch. chẳng. tần bạch xương ngực ngay lập tức bị đánh nát, tiêu thảm một tiếng, thân bay ra ngoài. đây là phong hành thuật. nếu là ta không vận dụng thần liên lực cùng thần long lực, chẳng qua là chân nguyên nói, muốn giết tần bạch, cho dù là vận dụng đấu khỏe cũng muốn tốn hao mấy chiêu công kích mới được. có phong hành thuật, tốc độ vũ khí hoàn toàn lật đổ tình huống này. duy mau không phá, quả nhiên có đạo lý. Rất thoải mái một kích liền đánh chết Tân Bạch, làm Tần Chính thị tinh thần đại chấn. Bên trái cái thứ 7, Tần Chính đánh chết Tân Bạch, Khỏe mắt dư quang quét tới, ở hắn bên trái có 7 người, trong đó cự Ly xa nhất đệ thất người cùng hắn cách xa nhau ước chừng 15-16 thước, ở giữa cách xa nhau 6 người. Chúng huynh đệ sát nhà Bên trái này 7 người dối rít giơ đao lên kiếm vọt tới Tần Chính. Tần Chính cười ha ha, ở nơi này những người này đao kiếm nhấc lên thời điểm, hắn lần nữa thi triển phong hành thuật. Quét. Nhanh như gió trong phút chốc từ trong 6 người khe hở chi bay vút mà qua căn bản làm bọn hắn ngay cả ra tay phong ngăn cản cơ hội cũng không có, quá là nhanh. Phanh, đám sáu này người đao kiếm rơi xuống, chém vào không khí chính là sau đó, phía sau chuyển tới đòn nghiêm trọng thanh, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau cùng người bị tần chính vẫn như cũng là một quyền đánh giết, kiếm trong tay còn chưa từng đâm ra. bọn họ sửng sốt một chút công phu, tần chính quân thân tấn công. Phanh, phanh, hai người bị đánh chung hậu bối. Tần chính nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ở nơi này trong đám người qua như gió, cũng là người ta thấy một chuỗi bóng đen lướt đến lao đi làm không ngừng, có người bị đánh trúng bị mất mạng tại chỗ. Từ đầu đến cuối, tần chính cũng là thi triển phong hành thuật tới đánh giết. tiểu tạp chủng từ nơi nào nắm giữ loại tốc độ này vũ khí? la vân bình nhìn hai mắt sáng lên, hoàn toàn không quan tâm mình người mang tới bị giết. bắt hắn lại, cái gì cũng biết. vân bạch không hề nữa xem chiến, dẫn một ngụm sắc bén trường đao, tiêu súng tới. la vân bình cũng muốn bắt tần chính, lấy ra trường kiếm của mình, cũng nào tới. hai đại cương võ cảnh cao thủ nhanh như tia chớp đánh về phía tần chính, đao quang kiếm ảnh đầy trời, muốn đem tần chính bao phủ vào. hai vị rốt cuộc đã tới ta muốn cảm ơn trước các mạnh giúp ta tu luyện phong hành thuật. Tần chính cười lớn ở nơi này hai đại cao thủ giữa đao quan kiếm ảnh thi triển phong hành thuật, nhược phong giống nhau lao ra, trực tiếp một quyền đã một gã khí võ cảnh cao thủ đánh chết. tập trung cuồng vọng, giết người như làm thịt chó. La vân bình thường kiếm xoay ngược lại, người tùy kiếm đi, hung ác giám sát tần chính hậu tâm. hô, một cái là mình, vân bạch chuyển tới tần chính bên trái, lợi đao quét ngang. cùng các ngươi vui đùa một chút. tần chính đi lên búng một cái, đồng dạng là phong hành thuật, quét, nhanh đến hai người hắn đao kiếm tới trong lúc, liền ngã vọt không trung mà trực tiếp từ trên đỉnh đầu của La Vân Bình bên bay vút qua, hai đấm xuất kích, lần nữa bạo sát hai người. Thật là nhanh. La Vân Bình đối diện với Vân Bạch một cái, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mới vừa khoảng cách xa xem chiến, nhìn ra tần chính tốc độ nhanh, nhưng cũng không có phát hiện tại như vậy mau, chân chính đối mặt với mới biết được, tốc độ của tần chính nhanh đến mức độ như vậy. Bọn họ đều là cương võ cảnh, lại cũng sinh sản không cách nào kích chúng tần chính cảm giác. Cũng chính là khi bọn hắn ngây người một lúc công phu sau lưng chuyển tới ba tiếng kêu thảm, lại có ba người bị giết. La Vân Bình hai người vội vàng xem xét phát hiện bọn họ mang tới mười mấy người chỉ còn lại một đến từ Bình Nam Vương phủ gia tướng người còn lại cũng bị Tần Chính đánh chết nàng đến sau thân thể của ta tới Vân Bạch hừ lệnh nói tên kia gia tướng đã sớm sợ đến muốn chết vội vã đằng sau trốn được bản thân ta muốn nhìn nàng thật là nhanh La Vân Bình nâng kiếm ám sát kiếm xích ba quang phóng đãng như có nước chảy dung chuyện khóa Tần Chính liền ám sát quá khứ Tần Chính cười to nói hai vị nghe rõ chưa lâu ta bây giờ đang ở các mại trong ngăn cản dựa vào tốc độ đánh chết tên Tia Bình Nam Vương phủ gia tướng vốn muốn xuất thủ Vân Bạch vừa nghe hư lệnh một tiếng, hoành đao ở trước ngực tập trung, ta liền ở chỗ này cũng muốn xem ngươi trầm dạng người của giết ta, nhìn kỹ, tần chính khí thế rất đủ, cũng là lần này phong hành thuật mang tới, hắn tương đương phân chấn, tại chỗ đứng, cứ như vậy ngó chưởng La vân bình trường kiếm, la vân bình lần này công kích cũng không phải là đơn thuần một kiếm ám sát, chính là một loại vô cùng tinh diệu vũ kỹ, hơn nữa tựa hồ là từ trong đông hải vương phủ chấn tộc vũ kỹ đông hải sóng trùng địa quyền biến hóa ra, tuy nói tần chính không có tu luyện đông hải trong vương phủ cường đại nhất những vũ khí đó, cũng là cũng thấy qua, hơn nữa căn bản cũng trong đầu khắc ở. Nếu là ứng dụng cũng không thấy không được, chẳng qua là bị đấu khỏe, phong hành thuật trở cho lộ vẻ quá vô vị, cho nên cho tới bây giờ không có đi tu luyện qua, nhưng là ảo diệu bên trong cũng là rất rõ ràng, cho nên La Vân Bình một kiếm đâm ra, là hắn biết một loại vũ khí diệu dụng. Một dãy hàn mang mang theo tiếng nước chảy đến, Tần Chính bước vẹo một bước. Hắn bước ra phương hướng chính là La Vân Bình phía bên phải, phong hành thuật cũng là kích phát ra tới. Quét. Giống như một ngọn gió, sức La Vân Bình vai phải, bay vút qua, nhanh đến La Vân Bình trở tay quét ngang tới mũi kiếm cũng không từng tới Tần Chính phía sau lưng 10 phân phạm vi quá là nhanh. Trên mặt La Vân Bình rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không có truy kích, mà là suy tư như thế nào phá giải, không cách nào phá giải tốc độ này bí mật. Nói chuyện gì bắt Tần Chính. Lui về phía sau. Vân chết vô ích từ địa ngó trường Tần Chính, mắt thấy Tần Chính ung dung cởi ra La Vân Bình, cũng ý thức được Tần Chính tốc độ đáng sợ, hoành Đao ở trước ngực, về phía sau rút lui. Bình Nam Vương phủ tên kia ra tướng cũng đội vàng lui về phía sau. Phong Vân 18 Đao, lui về phía sau bảy bước sau, Vân bạch trợ sông đi lên, lợi Đao trong nháy mắt bổ ra 18 Đao, thật giống như Đao sơn. Phô Thiên, cái điệu chém giết hướng tần chính, phong tỏa tần chính chạy nước rút không gian. Đây là Vân Bạch nghĩ tới phá giải tốc độ phương pháp. Đương nhiên luận chiến lực, Vân Bạch còn không e ngại, có thể tần chính quá nhanh, để cho hắn thật sự là có chút nhức đầu. 18 đao liên hoàn, hóa thành đao sơn che đỉnh. Không được, đao cùng giữa đao, vẫn là có khe hở. Âm thanh của tần chính vang lên, người liền bay vút dựng lên, cùng giữa ánh đao kia, tìm kiếm được khe hở, xuyên qua mà qua, cứ như vậy vượt qua vân trắng đỉnh đầu, xông thẳng hướng cuối cùng một tên kia gia tướng. Ta với ngươi liều mạng. Gia tướng cũng nổi điên, hung ác điên cuồng vung đao chém giết, quá chậm. tần chính trước mắt đã tới, ở tại đao trước rơi xuống, một quyền đánh nát thứ xương lực. nhà này kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. như thế, cũng chỉ còn lại có la vân bình cùng vân bạch hai người. tạp trùng, nàng cũng chính là sát một sát việc này khí võ cảnh người, muốn cùng chúng ta chính diện giao phong, nàng căn bản không có cách nào thường tổn được chúng ta chút nào. la vân bình vừa nói chuyện, đột nhiên chấn động lực lượng. ông, không khí kịch liệt cuốn quít, hội tụ ở xung quanh hắn, có nữa chân nguyên phóng thích, dung hợp không khí, cấu thành một đạo cương khí hộ thể đem người bảo vệ tới. Cương khí hộ thể này ước chừng hơn nửa thứ dày, này thị cương võ cảnh đặc hữu năng lực. Cương võ cảnh, ý nghĩa chân nguyên phóng ra ngoài. Vân Bạch cũng là như thế, nhưng là hắn cương khí độ dày mạnh hơn. Nghe mưa, đến chỗ cao đi, xem một chút phụ cận có thể có người." Tần Chính lớn tiếng nói. Tiễn Tính Vũ lập tức chạy đến chỗ cao, nhìn bốn phía không ai. "Tốt, ta đây tiểu tàn sát bọn họ." Tần Chính bắt đầu điều động tất cả lực lượng. Tạp trùng, là chúng ta giết ngươi, dựa vào nàng còn dám nói tàn sát chúng ta." Rốt nát buồn cười cho là có điểm tốc độ vũ khí là có thể cùng chúng ta chống lại La Vân Bình hai người trên mặt díu cận tàn sát các mãi rất khó cái gì Tần Chính ba lực chồng chân nguyên thần liên lực cùng thần long lực đồng thời dung hợp được trung quanh hắn ngay lập tức không khí quấn quyết hội tụ tự đi tụ hợp thành giống loại cương khí răng rớp nhưng hắn cuối cùng không phải là cương võ cảnh chẳng qua là chiến lược đạt tới cho nên chưa từng chân chính tạo thành cương võ cảnh mới có thể có cương khí hộ thể chưa cương khí hộ thể lại giống loại cương khí chiến lược sánh ngang cương võ cảnh chẳng trách tự tin như vậy Nguyên lai like là có bí pháp có thể tăng lên chiến lực, nàng 6. La Vân Bình giật mình không nhỏ, vừa nói vừa nói đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng nhi hơi thở, sắc mặt của hắn ngay lập tức đổi biến, cùng Vân Trận trắng mắt nhìn nhìn nhau, hai người đồng thời cả kinh, kêu lên yêu khí, người tu yêu pháp. Chính xác, ta tu luyện yêu tộc kinh điển. Tần Chính chậm rãi đi tới bọn họ hơn nữa còn là yêu tộc chí cao kinh điển 6. Cựu truyền hồi long kinh. Cái gì? La Vân Bình hai người kêu lên sợ hãi. Không cần giật mình như thế sao, ta còn tu luyện Cửu sát Thần Liên kinh. Tần Chính cười tủm tỉm nói, lần này La Vân Bình cùng Vân Bạch khiếp sợ đều trợn cho mắt, bọn họ nan dĩ tương tín, nhưng là Tần Chính không cần thiết lừa bọn họ. Hơn nữa trong cơ thể của Tần Chính tàn mát ra đích xác là yêu tộc đặc lưu yêu khí, chỉ có yêu tộc cùng tu luyện yêu tộc kiệt tác nhân tộc mới có thể có. Hai người đầu góc cũng là chống rỗng, khiếp sợ tột đỉnh. Nếu nói cho các ngươi biết việc này, đó chính là báo cho các mãi, các mãi nên đi đã chết. Hai tay Tần Chính run lên, canh giữ chi là chắn cùng hám địa truy trong tay xuất hiện ở. La Vân Bình cùng Vân trợn trắng mắt nhìn, nhìn nhau, hai người vừa lui về phía sau một tiếng về phía trước, sóng vai mà đứng. Chính thức tuyên hướng cáo hai người chân chính liên thủ đối kháng Tần Chính. Chương 50, toàn thắng. Toàn lực xuất thủ, không nên giữ lại. Bắt Tần Chính, hai đại vũ kinh chia đều, ta cũng vậy không trở về Bình Nam Vương phủ, ta cũng vậy không trở về La gia, chờ tu luyện thành công trở về nữa. La Vân Bình cùng Vân Bạch đạt thành nhất trí, bọn họ đao kiếm đều phát triển, cũng điểm chỉ hướng Tần Chính, đao mang kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, cưng khí hộ thể lại càng ở quanh thân lưu động, kích động trung quanh bọn họ ba thước bên trong đá vụn cũng hoa lập hướng bao quanh quận đi ra ngoài. Sắt hai người nghĩ đến cựu chuyển hồi Long Kinh cùng cựu sát thần liên kinh cũng là từ trong chấn kinh chi cởi ra đi ra ngoài càng thêm vui phấn đao kiếm đều phát triển cùng nhau đánh giết đi ra ngoài hiểu t kiếm hành không đâm rách không gian thanh âm khe thế. đao hoạch hư không cùng không khí ma sát phát ra sẽ rách thành về phía trước chém giết quá khứ tập trung nàng sai lầm lớn nhất chính là không nên nói cho chúng ta biết nàng nắm giữ hai đại này tuyệt thế vũ kinh ta hai người cũng là thật thật tại tại cương võ cảnh giết ngươi dễ dàng tần chính miệng lên vẻ nụ cười Ba lực chồng chỉ có lúc đó cùng đại viêm thái tử cổ lạc bóng ma võ mạch thần thông bóng ma kịch chiến qua, nhưng cũng rất không thông khoái, đánh rất không quá ẩn. Lần này cũng là có thể hoàn toàn phát động đi ra ngoài, nghiệm chứng ba lực chồng uy lực mạnh như thế nào. Chiến hai người các ngươi cũng không còn cái gì khó khăn. Hán tay trái hám địa truy, tay phải canh giữ chi lá chắn đồng thời nhấc lên, đứng tại chỗ, cùng nhau về phía trước phong sát đi ra ngoài. Đường, đường, bốn cái binh khí va chạm, kia lửa vang khắp nơi, chói hai bằng vàng tiếng ma sát truyền đến, La vân Bình cùng vân Bạch hai người đao kiếm cũng nhất thể phong đợi được. Ba người cũng đồng thời lui về phía sau 4-5 bước. Bị động phòng thủ, lại có thể phòng thủ hai người chúng ta. Hai đại vũ kinh đắp nặng võ mạch quả nhiên lợi hại. La Vân Bình cùng Vân Bạch thấy công kích của bọn hắn cư nhiên bị Tần Chính không có nửa điểm tiến công tính phòng thủ cũng có thể cho phong cản, rung động sợ hãi đồng thời, hai đại vũ kinh hoàn toàn đưa bọn họ tham lam bản tính dẫn phát ra. Muốn vũ kinh, xem các ngươi có hay không mạng chiếm được. Tần Chính đầu thủ bảo hộ chi lá chăn ném ra, xoay tròn cấp tốc canh giữ chi lá chắn quanh mình mỏng mũi nhận mũi nhọn lộ, mang theo một dải quang hoa, liền bắn về phía Vân Bạch bay quá khứ. Bản thân của hắn thì lại lấy phong hành thuật thúc dục, nhanh như gió sông đến trước mặt La Vân Bình, tay trái hám địa truy tiểu đập tới. Thân binh vực, song binh khí trường khống, trong lúc với tay, tiểu bức bách hai người phân tán hắn ra. Sắc mặt La Vân Bình ngưng trọng, hàng năm chiến đấu làm hắn kinh nghiệm phong phú, một cái liền nhìn ra tần chính một truy này, mặc dù không có bất kỳ vũ khí, chẳng qua là đơn giản người tạm, lại mang cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nào dám có điều giữ lại, chân nguyên bắt đầu khởi động, toàn lực thúc dục lợi kiếm trong tay, phát ra sóng biển dâng tiếng vang, phía trên lợi kiếm không khí vẩn quanh phảng phất hóa thành nước lưu, hung hãn đâm về hám địa truy. Hám địa truy dưới tần chính chân nguyên quán đâu, ánh vàng rực rực. Mặc dù tần chính chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực, ít nhất coi như là hám địa truy bước đầu nhận rồi, cho nên có khả năng thông qua chân nguyên bảy hám địa truy một phần ngàn uy lực hoàn mỹ ra đi ra ngoài. Chẳng. Hám địa truy nặng nghề nện ở trường kiếm kia trên núi kiếm, không cần phải suy nghĩ nhiều đã lợi kiếm lối vào đánh nát. La vân bình bị chấn thiếu chút hộp máu, về phía sau lui nhanh mới giữ được lợi kiếm không hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc đó, vân bạch cũng một đao đánh bay canh giữ chi la chắn, dẫn lợi đao từ phía sau nhảy vọt dựng lên, chém tần chính phía sau lưng giết đi qua. Tần chính tại chỗ chuyển động, một cái xoay người này hóa thành đối mặt với Vân Bạch, đưa lưng về phía La Vân Bình, tay trái hám địa truy hướng về phía tiên lợi đao tiểu đập ra ngoài. Chẳng, không cần phải suy nghĩ nhiều, lợi đao bị một bữa đánh nát, truy đầu lao qua Vân Trắng trước ngực lưu lại một đạo danh máu. Điều này kinh hãi Vân Bạch téch chói thai lui nhanh, canh giữ chi La chắn thì chạy qua một đường vòng cung, vừa bay thấp ở trong tần chính tay, hắn cũng một lần nữa xoay người, đầu thủ bảo hộ chi La chắn ném ra, canh giữ này chi La chắn lần nữa tấn công Vân Bạch, bản thân của hắn thì như gió sông về La Văn Bình. Đáng chết! Tần chính này sao mạnh như thế? Chỉ có sử dụng ta là gia đệ nhất vũ kỹ, ngã sóng tam môn âm. Đoạn kiếm run rẩy, trên thân la vân bình bắt đầu khởi động xích một cỗ thủy triều thành. Đó là chân nguyên cấp tốc lưu động dấu hiệu hội tụ kia trên đoạn kiếm, chỉ thấy đoạn kiếm run rẩy càng phát ra lợi hại. Theo có quy luật run rẩy, bao quanh buộc phát xích một mảnh sóng nước ảo ảnh, nhào nặn ở đoạn kiếm gãy lìa địa phương, hóa thành mũi kiếm. Thú vị, từ Đông Hải sóng trùng quyền biến hóa ra một kiếm đâm ra, lực lượng cùng sở hữu ba đạo, một đạo mạnh hơn một đạo, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Thật không tệ vũ khí đáng tiếp đụng phải ta. Tần Chính vừa phê bình, hám địa truy tựu phát ra một tiếng đinh thai nhức có hổ khiếu. Đấu khỏe, bằng mạnh mẽ tư thái một kích giết chết, đây là đấu khỏe. Phanh, lần này đoạn kiếm trực tiếp bị phanh thoái, hóa thành từng miếng quang vũ, hám địa truy quét liền hướng lồng ngực của La Vân Bình đánh, sợ đến La Vân Bình hai mắt vừa nhắm. Phanh, Tần Chính cười một tiếng, hám địa truy hướng về phía trước phía đối diện, đánh vào trên vai trái của La Vân Bình, ngay lập tức đánh nát vai trái của hắn, ngũ tạng lục phủ đều phải bị làm vỡ nát, kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài hơn mười m, ngất đi. Đường. Sau lưng Vân Bạch một quyền đánh vào canh giữ chi trên lá chắn, hắn lợi đao bị hoành thoái, đã không có binh khí, hắn dù sao chẳng qua là Bình Nam Vương cận vệ đội thành viên, cũng không có cái gì túi không gian, không giống La Vân Bình, dù sao cũng là La gia gia chủ, trong túi không gian bày đặt vài hắc kiếm, chính là không có cơ hội sử dụng. Đánh ra canh giữ chi lá chắn, Vân Bạch xoay người chạy, hắn không có can đảm tái chiến, tần chính tiếp được canh giữ chi lá chắn, tâm niệm vừa động, tốc độ vũ kỹ phong hành thuật liền phát động đứng lên, quét, nhanh như gió, trong phút chốc đã đến vân phía sau trắng, nổ tung viêm chỉ. Vân Bạch quay đầu nhìn lại, sợ đến vai cả linh hồn, thấy chạy không thoát, hắn cũng nảy sinh áp động, dứt khoát xoay người công kích, ngón trỏ phải cùng ngón giữa cùng nổi lên, bắn ra một đạo hỏa diễm, hung ác điên cuồng điểm đã đâm đi, đây là bình nam vương tự mình căn cứ đặc điểm của hắn, cho chọn lựa bình nam vương phụ đứng đầu nhất vũ khí một tròng, lực công kích dữ dội cường. Tần Chính không có công kích, nhấc lên hám địa truy phong đãng. Vân Bạch chỉ điểm một chút ở trên hám địa truy. A3. Theo sát chính là Vân Bạch đều thế lương thẳng thiết, hai ngón tay mất, hắn một kích kia quá mức hung mãnh, tiếp rằng hám địa truy lại càng biến thái căn bản không có nửa điểm hao tổn thì cho cả được tay đứt do sốt vân bạch đau triệt tí vội ngươi cho ta quỳ xuống sao tần chính nhấc chân đạp toái vân bạch đuổi phải đầu gối đao vân bạch đuổi phải quỳ đất chỗ đầu gối đánh mặt đất lại càng thống khổ ngay lập tức ngất đi hám địa truy cùng canh giữ chi lá chắn thu vào tay trái tay phải lòng bàn tay tần chính dẫn vân bạch đi tới la vân bình phụ cận hai người này cũng hôn mê không được nghe mưa chờ ta một hồi tần chính cao giọng nói ngươi làm gì thế đi Tiến tính vũ nhìn thấy tần chính mang theo hai cái hôn mê người đi vào rừng cây nhỏ Tần Chính cười nói hỏi bọn hắn một ít chuyện, Tiễn Thính Vũ thầm nói hai người này sẽ nói cái gì. Nghĩ lại Tam Hoàng kinh nghiệm, không khỏi cười nói hắn là Tần Thất Đức Nha, Thất Đức thủ đoạn khẳng định không ít. Hai người kia thầm lâu, đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm liền nghe được trong rừng cây nhỏ truyền tới La Vân Bình cùng Vân Trang tiếng kêu sợ hãi, còn có thể không nói kiên định lời thể. Kết quả cũng chính là Tần Chính nói một hai câu thời gian sau, Tiễn Thính Vũ liền nghe được hai người này chen lấn hô hữu vấn tất đáp, để cho bọn họ chết thống khoái hương thiếu. Không bao lâu, Tần Chính tựu cười híp mắt đi ra rừng cây nhỏ. Bọn họ đâu? Tiến Thính Vũ hỏi, đã chết. Tần Chính cười nói, Tiến Thính Vũ lại gần nàng khẳng định biết rồi. Ngươi nghĩ biết đến chuyện, nói đi, dùng là cái gì thất đức biện pháp, để cho bọn họ như vậy dứt khoát nói ra được, cũng không còn biện pháp gì. Nói đúng là cấp hai người bọn họ một người cho ăn điểm cương cường xuân dược, nốt vào sơn động đi hưởng thụ, còn không được lời của, bắt mấy con yêu thú vào. Tần Chính đạo, Tần thất Đức, Tiến tính Vũ lườm hắn một cái. Tần Chính cười khan nói ta là rất có đạo đức, làm mỹ nhân, ta đều thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, để cho bọn họ thống khoái mà chết đi. Sắp chết trên mặt người ta đều mang nụ cười đây là đối với ta cảm tạ, cho nên nàng sau này phải chú ý, ta là tần đạo đức, rất có đạo đức, cũng không phải là thất đức. tiến tính vũ không lời, không có phát hiện tần chính ra mặt thật dài. bọn họ rời khỏi nơi đây, tới một chỗ phía trước sơn cốc nhỏ, tần chính lấy ra la vân bình túi không gian, tìm toay một phen, cũng là như vân đông dương giống nhau, không có gì hay cái gì, đương nhiên một chút đồ dùng hàng ngày cũng đều là rất xa hoa, bị hắn để lại. khác chính là tần chính từ trong la vân bình kia ép hỏi ra hắn nắm giữ tất cả vũ khí, còn chính là thiên đấu mật lưới thuật để cho hắn tâm động, những thứ khác cũng là thường thường về phần vân bạch căn bản không có hắn có thể coi trọng thiên đấu mật lưới thuật chính là có thể cùng yêu hoàng tộc theo yêu mắt hải hoàng tộc mị ảnh ma đồng cùng so sánh chẳng qua là thiên đấu mật lưới thuật chủ yếu là phụ trợ tác dụng mà theo yêu mắt cùng bị ảnh ma đồng tính công kích mạnh hơn tần chính liền tính toán tu thành thiên đấu mật lưới thuật lại đổi hướng tiêu la thành tu luyện kết quả để cho tần chính rất buồn bực hắn không cách nào tu luyện thiên đấu mật lưới thuật nàng không có cách nào tu luyện vua cũng đúng thiên đấu mật lưới thuật thật cảm thấy hứng thú thử tu luyện nàng vẫn còn có chút thu hoạch chẳng qua là muốn hoàn toàn tu thành cần chút ít thời gian huyết mạch của ta bài xích thiên đấu mật lưới thuật, một tu luyện, huyết mạch tựa như tạo phản giống nhau, phong thiên đấu mật lưới thuật tu luyện nhất định một chút kinh mạch hóa. Tần Chính cười khổ nói, hắn vẫn lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, huyết mạch lại còn có thể bài xích vũ khí tu luyện, nếu không phải tự mình kinh nghiệm, chính hắn cũng không dám tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Tiên tính Vũ ngạc nhiên nói huyết mạch của ngươi thật đúng là cùng người khác bất động. Tần Chính cười nói đích xác cùng người khác bất động, yêu hoàng cấm chế đối với ta huyết mạch nói, cái dám dùng không có. Đúng vậy, yêu hoàng câm chế không phải là ngăn chặn huyết mạch của ngươi cái gì? Sao huyết mạch của ngươi còn có thể như vậy bí mật? Thật sự là đối với ngươi không hề hạn chế. Tiễn tính Vũ thán phục không thôi. Dựa theo lẽ thường, yêu hoàng cấm chế chính là mãi mãi phong cấm, nhưng hắn kia phong cấm đối với ta huyết mạch mà nói, tiêu thật giống như lưỡi cá ném vào trong nước giống nhau. Hơn nữa cấm chế này đang không ngừng gãy lìa, có lẽ một năm nửa năm thì sẽ hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Tần Chính cười tủm tỉm nói, hắn thật sự rất thắc vấn. Lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh, ngũ đại yêu hoàng cũng không từng nhìn thấu huyết mạch của hắn bí mật, này chỉ có thể cho thấy trong huyết mạch tiềm ẩn rất nhiều đáo nghĩa. Mà nay yêu hoàng xuất thủ bày cấm chế nhưng cũng vô dụng, điều này nói rõ chính là cái gì? Thị huyết mạch không đếm sửa hết thể ý của Phong Cấm, dùng thực tế tới biểu lộ phi phạm. Như thế làm Tần Chính đối với huyết mạch lại càng đầy đặn vô kỳ hạn đợi. Chương 51, Long sư đạo Tràng Đêu La Thành ở vào Đại Viêm Đế quốc Tây Nam góc, tần chính hai người kinh nghiệm gần hành trình tháng riêng, mới vừa tới nơi đây. Đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng phát hiện Cửu Sắc Thần Liên Kinh đưa tới gió lốc đã kết thúc, mà Tần Chính phát hiện, chính hắn cũng còn lâu mới có được tưởng tượng như vậy sẽ bởi vì Cửu Sắc Thần Liên Kinh mà bị mọi người biết, nói cho cùng hắn cũng chỉ là bị cho rằng là một trong trường Ngọc Liên viện, chân chính chú ý tới hắn cũng chính là khi ấy người ở chỗ này, nhưng cũng bởi vì hắn bị yêu hoàng phong cấm, cho nên không có ai lại đi quan tâm hắn, nói tới hắn, không có trở thành tiêu điểm, làm Tần Chính sự thoải mái nói không nên lời, không cần thời khắc lo lắng. Làm Vũ Sắc Thần Liên Kinh chân chính tu luyện giả, thậm chí cực có thể là thần vũ đại lục duy nhất tu luyện giả, hắn cũng không hy vọng mình chân chính trước cường đại, bị thời khắc quan sát. Phía trước chính là Kêu La thành, mau mau đi, trời muốn mưa. Tần Chính hai người tật phong ngựa chiến, tiến vào Kêu La thành trong lãnh địa. Trời u u ám ám, trong gió đã xen lẫn mưa bụi, trên quan đạo không có người nào, bọn họ liền rục ngựa bốn ba. Cuối cùng đã tới. Xuyên qua cửa thành sau đó, trong lòng Yến thính Vũ một trận cảm khái. Rốt cục có thể bắt được gia tộc Lưu lại trọng bảo, mở thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh sư đường. Trên cửa thành lầu, có hai người đang nhìn bọn họ. Một người người mặc cẩm bào, lớn lên phong lưu phong khoáng, mặt mỉm cười nhìn Tần Chính hai người vào thành, người này chính là Đại Thông Đế quốc thái tử Lục Thiên Lãng. Một người khác là cái trung niên đại hán, vừa nhìn chính là hộ vệ dáng vẻ, thì Lục Tiên Lãng hộ vệ đội trưởng triều đại Nam Minh Tuấn bọn họ quả nhiên tới, thái tử thật là Liệu sự Như Thần. Triều đại Nam Minh Tuấn thấy Tần Chính hai người đến, gương mặt vẻ kinh sợ. "Không phải là ta Liệu sự Như Thần, mà là ta biết một cái về Yến gia truyền thuyết." Lục Thiên Lãng khẽ cười nói. Triều đại Nam Minh Tuấn đạo nhưng không biết thái tử làm thế nào biết Yến Thính Vũ Chính là Yến gia người. Lục Thiên Lãng khẽ cười nói ta đã từng thấy qua nàng, khi đó nàng mới bảy 8 tuổi, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, hôm nay cũng đã lớn thành đại cô nương, ngày đó Hải Hoàng thái tử Hải Lăng không thế đè Đông Hải vương phủ, Tiễn thính vô cùng một ca áo choàng bọc thân người cùng chúng ta sượt qua người. Ta liền cảm thấy có chút quen thuộc, sau lại nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, nàng là Yến gia người, chẳng qua là không nghĩ tới người đội đấu đồng kia lại là Tần Chính. Tần Chính này cũng là lợi hại, Liên Tam Hoàng Tất Sát cách cục đều bị phá giải, tuy nói là Lao Đông Hải Vương lưu lại phương pháp phá giải, có thể cùng Tam Hoàng miệng lưỡi tranh đoạt, cũng không đơn giản, đổi lại là ta, đã sớm u mê. Triều đại Nam Minh tuấn đã từng ở hiện trường, mắt thấy hết thảy, thử nghĩ xem cũng bội phục Tần Chính đảm lượng. Lục Thiên Lãng thả nhiên nói ta hơn cho là đó là Tần Chính tự cứu, không có quan hệ gì với Lao Đông Hải Vương. Không thể nào. Triều đại Nam Minh tuấn không dám tin đạo. Lục Thiên Lãng cười không nói, không có giải thích, xem một chút mây đen răng đầy bầu trời cơn mưa lớn này nổi lên lâu như vậy, hạ đứng lên nhất định rất mạnh liệt. Vào thành Trần Chính cùng Yến Thính Vũ tìm một cái khách sạn ở lại. Hai người cũng tắm rửa sạch sẽ, muốn chút ít món ăn, ở giữa phòng gần cửa sổ địa phương, vừa ăn vừa nhìn mưa bên ngoài cảnh. Gió lớn, mưa cấp. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, tự nhiên Yến Thính Vũ thị thi triển đặc thù yến gia bí pháp, phóng ra một loại ngăn cách thanh âm truyền ra ngoài thủ đoạn, cũng không lo lắng bị người nghe, nhưng phía ngoài gió vẫn nho nhỏ đi vào làm người ta không đến nỗi hoàn toàn bên ngoài cùng ngăn cách, có thể hưởng thụ được kia phân trong mưa tỉnh. Về Yến gia ở lại đều là thành luyện binh lô chính là được xương thần vũ đại lục lò thứ nhất thần binh lô. Sở dĩ khiếu thần binh lô là bởi vì này lô luyện chế được mãi mãi cũng thị thần binh lợi khí. Nếu là thông thường tài liệu quăng đưa vào đi, bên trong lò lửa trực tiếp đều bị thiêu đốt hủy diệt, không cách nào thành hình. Chỉ có những cực phẩm đó tài liệu mới sẽ không bị phá hủy, cho nên phạm là luyện chế được đều cũng là thần binh. Cùng xinh đẹp xem múa, thật là một đại hưởng thụ. Tần chính bưng chén rượu, nhìn mưa bên ngoài cảnh hơi có chút say mê. Thần binh lô cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm về. Tiễn Tính Vũ cũng chưa có tần chính vậy tự nhiên thanh thoát, cầm lại thần binh lô chẳng những là nàng trở thành thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh sư con đường bắt đầu, lại càng nàng có thể hay không báo thủ chỗ mấu chốt. Tần Chính cũng có thể hiểu tâm tình của nàng, để chén rượu xuống, đã nói đạo ngươi nói hàng năm cũng muốn tới đây kêu la thành hai lần, tìm thần binh lô, có thể có đầu mối. Tiễn Tính Vũ đạo có, thần binh lô nên đang ở lòng sư đạo tràng. Đạo tràng thị giống loại gia tộc, rồi lại không giống với gia tộc địa phương, thần vũ đại lục phàm là đạo tràng, vậy cũng là có năng lực phát triển vì gia tộc. Lại gia tộc nhân khẩu số lượng được rất lớn hạn chế, thủy chung không có cách nào phát triển ra tới, vì thế ngược lại tạo thành đạo tràng, thu nạp họ khác người tiến vào, cùng chung lớn mạnh. Thần Vũ Đại Lục giữa nhân tộc có vô cùng khổng lồ đạo tràng, trở thành một bên bá chủ, đạo tràng đạo chủ thậm chí có thể cùng Tam Đại Đế Quốc hoàng đế ngồi ngang hàng, có đôi khi đều có thể bằng vào võ lực chứng đế quốc rất nhiều chuyện. Têu La Thành Long Sư đạo tràng thực lực như thế nào? Tần Chính hỏi. Đạo chủ Triệu Hy Phụng thị cương võ cảnh thực lực của trung cấp, cũng là Long Sư đạo tràng duy nhất cương võ cảnh cao thủ. Tiến vũ đối với Têu La Thành tình huống đã sớm dò thăm rõ ràng, đây là nàng hàng năm tới kêu la thành hai lần dò xét tin tức, về phần vì sao không nơi này của ở lại, Yến Thính Vũ đã từng giải thích với Tần Chính qua, chính là lớn viêm đế trong cung cũng có yến gia lưu lại một ít đồ vật, nàng mới hoàn toàn nắm giữ không lâu, bản ý tiến vào kêu la thành, lại bởi vì máu biết Tần Chính đã bị Tần Chính máu hấp dẫn, tiếp tục lưu lại đại viêm đế đô. Tần Chính khép cười nói kêu la thành nhỏ như vậy bên trong thành vẫn còn có cương võ cảnh cao thủ. Yến Thính Vũ đạo nàng tuy có miểu sát người ta thực lực, lại không thể vận dụng. Có thể nghĩ những biện pháp khác. Tần Chính cũng biết tình huống của mình quá mức là thủ, ở nơi này bên trong thành, trừ phi đến sống chết trước mắt, nếu không tuyệt đối không thể vận dụng cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch dọc theo người ra ngoài thần long lực, không cần, tựu nhất định không có cách nào vượt qua đại cảnh giới chiến đấu đúng. Ngươi biết thần binh lâu cụ thể ở Long sư đạo tràng địa phương nào không? Không rõ lắm, chỉ có thể xác định đang ở Long sư đạo tràng khác địa phương, ta vẫn không dám mạo hiểm tiến vào bên trong dò tham. Tiễn Tính Vũ lắc đầu. Tần Chính trầm ngâm nói, dù sao chúng ta cũng không còn chuyện gì, không bằng như vậy, ta đi Long sư đạo tràng nộp đơn vũ sư, bằng vào ta tuổi thọ. Khí võ cảnh thực lực nghĩ đến tiến vào không khó. Đó là một ý kiến hay. Tiêu trong La Thành tạo thế chân vạc, đều mơ tưởng độc bá đánh bại khác hai phe cũng sẽ nghĩ biện pháp chiêu dụ một số người. Khí võ cảnh ở chỗ này coi như là đáng giá ba bên lập long nhất là nàng rất trẻ trung lại càng bọn họ nguyện ý lập lòng. Tiễn tính Vũ đồng ý cái biện pháp này tạo thế chân vạc. Trừ Long sư đạo tràng còn có ai? Tần Chính hỏi. Tiễn tính Vũ đã chuyện của tự mình biết. Cặn kẽ nói một lần. Tiêu này trong La Thành cùng sở hữu ba bên thế lực theo thứ tự là phụ thành chủ Long sư đạo tràng cùng Chu gia trong chuyện này làm tần chính phá lệ chú ý thị thành chủ này phụ lại là bị hắn đánh chết la vân bình vi gia chủ cái la gia chi nhánh về phần long sư đạo chẳng cùng chu gia không có gì bối cảnh tuy nói phủ thành chủ thị la gia chi nhánh nhưng cũng không từng đã từng la gia bao nhiêu ủng hộ bởi vì la gia đừng xem ở trong tần chính trí chí nhớ rất nhỏ yếu kỳ thực đặt ở đại viêm đế quốc đó cũng là gia tộc nhị lưu chi nhánh rất lớn trải rộng các nơi bọn họ tinh lực chủ yếu thị phát triển sức mạnh của bên trong tòa thành lớn giống loại kêu la thành loại này thành nhỏ cũng không phải là quá để ý cũng không có tinh lực như vậy quan sát đương nhiên La gia nếu là gia tộc nhị lưu, gia chủ La Vân Bình ở La gia tiểu chiến lực cá nhân mà nói cũng không sống ra, La gia chẳng những có vượt xa cường võ cảnh ý võ cảnh cao thủ hơn hơn mười người, lại càng có thiên vũ cảnh cao thủ đời trước một người. Đây là tần chính hiểu rõ La gia, chẳng qua là La Vân Bình có cái trị ruột La Vân Hồng mới có thể trở thành La gia gia chủ, cho nên cho dù là kêu La Thành trong phủ thành chủ không bị La gia chào đón, tần chính hay là muốn cẩn thận tránh cho đưa tới La gia cao thủ chân tranh đến. Hiểu rõ kêu La Thành đại thể tình huống, tần chính liền ra khỏi nén ở trong lòng rất lâu một cái vấn đề thần binh lô tại sao lại ở Kêu la thành đã từng huy hoàng yến gia cũng không phải là ở nơi này Kêu la thành bên trong nàng nghe nói qua hòa ngày lô sao tiến thính vũ nói biết nghe nói ở cổ lão thời đại hòa ngày lô được xưng đệ nhất thần lô đã từng có người lấy luyện binh thuật thông qua hòa ngày lô phá vỡ nhân thần công củng xỉn xiết nhưng là sau lại mất tích một lần cuối cùng xuất hiện hình như là ở trước mấy trăm năm tân chính nhớ lại một chút trong trí nhớ về hòa ngày Lô cái gì không nhiều lắm tiến thính vũ lại có chút ít giật mình lao đông hải vương nói cho ngươi bí mật hơn thật đúng là Tần Chính cũng là có chút cảm khái gật đầu. Hắn nắm giữ kiến thức rất nhiều, không có gì ngoài Ngũ Đại Yêu Hoàng lưu lại trí nhớ, chủ yếu chính là lão Đông Hải Vương nói cho hắn biết. Tiến tính Vũ liền cặn kẽ nói với về thần binh lò hết thể luyện binh sư đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc là phi thường khó khăn, ta hiến ra duy nhất có ghi lại người nọ chính là thông qua hòa Ngải Lô hoàn thành, cho nên nghe nói ở trên Hỏa Ngải Lô để lại rất nhiều ấn ký bí mật, nhưng sau lại vô số luyện binh sư, thậm chí cả thuần túy võ giả tranh đoạt, khiến cho Hỏa Ngải Lô gặp qua hủy diệt phá hoại, sau lại hay là ta yến ra đời thứ ba người đang tiêu này là thành hạ tìm được, còn phát Hiện, Hỏa ngày Lô chưa từng hoàn toàn hủy diệt, là bởi vì kêu này là thành dưới đất cất giấu Ly Nguyên Thần Hỏa. Cho nên tiểu mượn Ly Nguyên Thần Hỏa ở kêu trong La Thành một lần nữa đắp nạn Hỏa ngày Lô, hơn nữa đem ta hiến ra một chút đặc hữu luyện chế luyện binh lò biện pháp dung nhập vào, lúc này mới tạo thành Thần binh Lô, đã từng đem lấy ra làm ta hiến ra chấn nhà chi bảo, lúc này mới đánh ra huy danh, có thể sau lại bởi vì Thần binh Lô luyện chế một vật tiên cấp thần binh gặp gỡ phá hoại, mới một lần nữa đặt ở kêu La Thành, nơi này của lợi dụng dưới đất lưu lại Nguyên Thần một lần nữa chữa. Chị, cuối cùng Yến Thính Vũ nói ta biết đúng là việc này về phần thần binh lô có hay không chữa trị hoàn hảo có hay không bị long sư người của đạo tràng phát hiện thì không rõ lắm thần binh trong lò có hay không ghi lại một chút yến gia bí pháp có thể giúp ngươi tái hiện yến gia huy hoàng tần chính hỏi ừ sở hữu yến gia cao cấp nhất luyện binh sư bí mật cũng ghi lại miến nhưng chỉ có yến gia người máu mới có thể đem việc này bí mật từ thần binh trong lò hiện hiện ra nga đúng bên trong trừ này còn có một chút bí mật có thể có sẽ có ta yến gia diệt vong nguyên nhân có nữa ngay cả có một môn vũ kỹ yến thính vũ nói tới đây ngậm miệng tần chính vừa nghe An vị thẳng cả người vũ khí gì? Yến tính Vũ cười nói có thể khẳng định cao minh hơn Hoàng Long trời đem tần sáng tạo nghịch thiên phạt thần thần binh vực còn muốn, tỷ đấu khỏe tự nhiên cũng muốn mạnh hơn nhiều. Lời nói này giống như miêu trào khuất phục tâm giống nhau, Tần Chính hỏi tới rốt cuộc là vũ ký gì? Chương 52, nộp đơn vũ sư. Thần binh vực thị Hoàng Long trời đem tần sáng tạo, để mà nghịch thiên phạt thần thủ đoạn, mà đã từng nghiệm chứng, có ghi chép tỉ mỉ, có thể vượt sang nghịch thiên này phạt thần vũ ký. thật sự là rất khó tưởng tượng sẽ là như thế nào vũ khí. Tần Chính bị Yến Tính Vũ vừa nói như thế, cũng có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Võ giả tự nhiên cũng hy vọng có thể có siêu phàm thoát tục vũ khí làm lá bài tẩy của mình. Ta cũng vậy không biết là cái gì. Tiến tính vũ đạo. Không thể nào, nàng không biết, nàng nói cho ta biết làm gì, làm hại ta hiện muộn đoán chừng đều ngủ không đến. Tần Chính nhìn ra phía ngoài, thầm nói chả thế nào không ngừng mưa, ta muốn đi Long Sư đạo chẳng a. Tiến tính vũ bật ra cười ra tiếng ta xem mưa này sao cũng muốn sau 2 3 ngày sao. Đúng như dự đoán, mưa này kéo dài đến 3 ngày lâu. Trong lúc, Tần Chính hai người sẽ ngủ ở khách sạn. Tần Chính mỗi ngày trừ tu luyện chính là đi ra ngoài nghe ngóng một chút tin tức. la thành tình huống như Yến Thính Vũ nửa năm trước lại tới đây rõ tháng biết tin tức, không có gì khác biệt, vẫn như cũ là tạo thế chân vạc cục diện, mà Long sư đạo tràng vẫn như cũ là có tuyển mộ vũ sư tấm bảng đặt ở đạo tràng cửa. Ngày thứ tư, thiên tình sau, Tần Chính liền cùng Yến Thính Vũ đi tới Long sư trước đạo tràng. Đạo tràng cửa có người chịu trách nhiệm tiếp đón viên, hỏi thăm hiểu Tần Chính là tới nộp đơn vũ sư sau, nhân viên tiếp đại rõ ràng sử sốt, nghi ngờ ở trên Tần Chính má nhìn, nhưng cũng không có ra vẻ không nhìn được, vẫn dẫn Tần Chính đến chiêu hiền quán. Nếu nói chiêu hiền quán chính là long sư trong đạo trường một đơn độc tiểu viện chịu trách nhiệm chiêu hiền quán chính là người đàn ông tuổi trung niên tên gọi thị đạo chủ triệu hy phụng tộc đệ cũng là long sư đạo chưởng cao thủ nổi danh vi khí võ cảnh cao cấp đây đều là tân chính mấy ngày qua tham dò tin tức người tới nộp đơn thấy tân chính lông mày chính là nhăn một cái hoàn toàn không có che giấu hoài nghi của mình ừ tân chính cũng biết ở kêu la thành nhỏ như vậy thành có thể đạt tới khí võ cảnh người thanh niên rất hiếm thấy vì phòng ngừa khiến cho đặc biệt chú ý Hắn vẫn dựa theo ngũ đại yêu hoàng tìm hiểu hắn huyết mạch phát hiện từng tí trong bí mật có thể thông qua khí huyết che giấu cảnh giới phương pháp che cảnh giới che đang giận võ cảnh sơ cấp tới nộp đơn chuẩn bị vũ sư trong miệng chuẩn bị vũ sư chính là lực võ cảnh cao cấp trở lên có hy vọng đột phá khí võ cảnh người không nộp đơn vũ sư Tần chính cười nhạt một tiếng cười ngươi biết chúng ta long sư đạo tràng chỉ có khí võ cảnh mới có tư cách trở thành vũ sư Tần chính gật đầu ta biết nàng kia còn tới nộp đơn vũ sư rất không minh mệnh đạo ta là khí võ cảnh đương nhiên tới nộp đơn vũ sư. Tần chính thấy khuôn mặt không giải thích được, thiếu chút có chút tức giận. Tiểu huynh đệ, không nên bắt ta nói giỡn, Nơi này là Long sư đạo tràng, không phải là người nào cũng có thể tới quậy rối. Có chút tức giận nữa. Cái này Điền tính vũ không nhịn được che miệng cười trộm. Tần chính bất đắc dĩ nói Long sư đạo tràng có đặc biệt nghiệm chứng ứng viên thực lực, ta là không phải là có tư cách trở thành vũ sư, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Rốt cục nhìn thẳng Tân chính, Long sư đạo tràng nghiệm chứng ứng viên thực lực nhưng là có một bộ, cũng không phải là nói ngươi được cái gì vật đặc thù. Tạm thời cảnh giới nói đi tới, có thể lừa gạt quá quan tiểu huynh đệ thật muốn nghiệm chứng tần chính gật đầu mời tới bên này hai mắt nóng rực lên ra chiêu hiền quán liền vào vào cách vách một cái sân nơi đây có một số người đang chán đến chết nói chuyện tào lao nhìn thấy đến đều vội vàng lên tinh thần đạo có người tới nộp đơn vũ sư còn không chuẩn bị đám người kia vừa nghe thì nhìn hướng phía sau kết quả phát hiện chính là hai cái nam nữ trẻ tuổi nhìn số tuổi cũng không vượt qua hai mươi tuổi đều có chút chần chừ hiện nhiên là hoài nghi mình nghe nhầm còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi quát lên trong lòng hắn cũng là cười thầm mình mới vừa không phải là không so với những người này giống nhau. Không bao lâu, có người mang đến một con yêu thú. Chỉ vào con kia khả ái thú, con đây là kiểm tra thử chân nguyên tinh khiết độ yêu nguyên thú. Phàm là hết thể dựa vào ngoại vật tạm thời ngậm cảnh giới đầy lên đi chân nguyên cũng là có rất nhiều tạp chất, nó đều có thể cảm ứng ra tới. Yêu nguyên thú thị trong yêu thú tương đối đặc biệt một loại, lấy cắn nuốt nhân loại chân nguyên tới lên cấp, nhưng loại này yêu thú, cả đời cũng chính là có thể tới lực võ cảnh mà thôi, rất khó thật cường đại. Một loại cũng là dùng để kiểm tra thử chân nguyên tinh khiết độ, việc này tần chính cũng là rõ ràng. Chân nguyên tinh khiết độ chẳng những quan hồ một người lực chiến đấu mạnh yếu, có bao nhiêu tiềm lực cũng là có thể làm gián tiếp chứng cớ. Tần chính nhìn cả người lông trắng yêu nguyên thú, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một chút thú vật. Yêu này nguyên thú lập tức lộ ra dịu ngoan bộ dạng, hơn nữa dùng đầu nhẹ nhàng liếm bàn tay của tần chính, còn bất chợt vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bàn tay của hắn. Vớt nhỏ, cảm ứng láo lỉnh mẫn. Tần chính cười nói, yêu nguyên thú đối với có tạp chất chân nguyên thị bại xích, như nếu chân nguyên của tần chính không tinh khiết, ngay lập tức sẽ gặp phải công kích, mà nay biểu hiện chứng minh chân nguyên rất tinh khiết. Tiểu huynh đệ chân nguyên của thật là tinh khiết ta. Thở yêu nguyên thú biểu hiện, cũng lộ ra ha hà vẻ, hắn là rõ ràng, coi như là hắn chân nguyên, này yêu nguyên thú cũng không cái gì thân mật biểu hiện, nhiều lắm là không bại xích. Còn có thể sao? Tần Chính Thản nhiên nói. tiểu Chân Nguyên tinh khiết độ mà nói, tất cả võ giữa mạch, chỉ có tam đại vũ kinh đắp nạn võ mạch luyện thành chân nguyên mới là tính khiết nhất, không, có nửa điểm tạp chất. Đạo vậy kế tiếp sẽ phải nhìn tiểu huynh đệ thực lực chân chính, khí võ cảnh thị sẽ thành đạt võ sư, nhưng còn muốn khảo nghiệm thực tế lực chiến đấu, kinh nghiệm, đối với hoàn cảnh lợi dụng chờ một chút, như vậy kiểm tra thử là nhất định nguy hiểm, nếu là không cách nào thông qua Đạo chàng cũng không chịu trách nhiệm, tiểu hình đệ nghị kỹ chưa cái gì? Nghị kỹ chưa? Tần chính gật đầu. Sẽ có dẫn dắt, tần chính đi theo, những người khác cũng theo ở phía sau, bọn họ cũng muốn xem một chút, người thiếu niên này có phải thật vậy hay không là tức võ cảnh? Xuyên qua phòng khách, qua trang sáng cửa, phía sau chính là long sư đạo tràng diễn võ trường. Ngay lúc này, trong diễn võ trường có 4, 500 người chia làm 10 đoàn thể nhỏ, đều có một gã vũ sư chỉ điểm lấy tu luyện, tần chính nhìn lướt qua, nơi này vũ sư, số tuổi nhỏ nhất cũng có 36, 37 tuổi không có một người nào không có một cái nào thanh niên hắn và yến tính vũ xuất hiện cũng phá lệ chất nhãn nhất là này chiêu hiền quán người phụ trách tự mình dẫn đến tới lại càng làm cho nhiều người cũng dừng lại tu luyện nơi này của hướng xem ra thị trưởng lão lại có người đến nộp đơn vũ sư không qua dong à, các nãy nhìn đi theo trưởng lao chính là hai cái thiếu niên bọn họ nộp đơn vũ sư ta xem cũng không phải là hẳn là có việc gì nào có nhỏ như vậy khí võ cảnh cao thủ thật sự là nộp đơn vũ sư bọn họ đi thử luận tràng mau đi xem một chút thiếu niên khí võ cảnh thật hay giả Một nhóm người dầm đều đuổi đến thí luyện tràng, chính là chút ít vũ sư cũng đẩy thị ngạc nhiên đi tới thí luyện bên ngoài, đang thử luyện bên sân thượng đỉnh hạ ngươi là tuyển chọn cùng người chiến, vẫn cùng yêu thú chiến, cùng người chiến. Tần chính đạo khí võ cảnh yêu thú cùng người so sánh với, là muốn kém sắc, mà trí khôn cũng không còn đạt tới cùng người so sánh trình độ, nàng nhất định phải cùng người chiến. Lần nữa hỏi thăm một lần, Tần chính gật đầu, hắn không muốn quá mức lên dọng bày ra thực lực của mình, cũng không muốn làm cho người ta cảm thấy hắn chính là miễn cưỡng tiến vào khí võ cảnh, bị quá đáng coi thường. Như vậy mới có thể ở lòng sư đạo chẳng có một chút địa vị, đối với nhận được thần binh lâu có trợ giúp rất lớn, cũng là cho Huỳnh nghe mưa sau khi thường nghị làm ra quyết định. Hắn lúc này hãy tiến vào thí luyện tràng. Cùng giữa sân đứng yên. "Tiểu Long, ngươi đi." Nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào một gã trên thân người lực lưỡng. Kia người lực lưỡng tiểu Long nhếch miệng cười lớn tiến vào thí luyện tràng, ở tần chính đối diện xa 10 mét địa phương đứng lại tiểu tử yên tâm, "Xem ngươi còn trẻ như vậy, ta không biết hạ nạn tay. Ta cũng vậy sẽ không giơ nặng tay." Tần Chính nhìn Kiều này Long khổ người rất lớn, chừng linh. Điển hình kẻ cơ bắp. Nha ôi, rất có tự tin à, nàng có biết hay không ta kiểu Long thị Têu La thành nội khí võ cảnh sơ cấp cảnh giới vô địch. Tiểu Long bực miệng. Đối mặt với Kiều Long tiêu ngạo, thần chính chẳng qua là rất đơn giản để soi lương tay trái, có chừng vươn tay phải ra, giọng bình thản nói hay một tay này sao. Và anh. thí luyện người của bên ngoài dẫn đầu ta qua. Ở đâu ra tiểu tử, quá ngông cuồng. Một tay này khiêu chiến kiểu Long, mình tìm thay vạn. Kiều Long bản tới chính là chỉ ham đánh nhau, hơn nữa làm đạo trưởng trẻ tuổi nhất khí võ cảnh, luôn luôn sức lão, tiểu tử này chọc giận hắn phải sụi sẹo, ít nhất cũng là gậy tay chân gãy. Long sư đạo tràng người đều biết kiểu Long tính cách, nhìn thấy Tần Chính biểu hiện như thế, rồi rít tiêu lên, phần lớn người nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính đều mang nàng phải xui sẹo ý tứ. Chính là nghe tất cả dân mình, nhưng nhìn đến đi theo Tần Chính mà đến Yến Thính vũ một khuôn mặt lạnh nhạt dáng vẻ, trong lòng chính là vừa động, có lẽ sẽ ngoài ý chiến quả sao? Tiểu tử, nàng thành công chọc giận ta. Tiêu Long âm lãnh đạo ta quyết định đả đoạn giữa nàng cái chân kia làm trừng phạt. Tần Chính hừ nói muốn chiến liền chiến, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Long đại giận tiểu tử muốn năn đòn. Hắn tiểu như cùng một con trâu hoang giống nhau, hung mãnh vọt tới trước, chân đạp đất miến cũng phát ra tiếng vang nặng nề, nhấc lên quả đấm to lớn, mang theo trận trận gió mạnh, đánh tần chính bộ mặt Tiêu tới. Muốn tiểu Long khí võ cảnh cảnh giới của sơ cấp, Tiêu một quyền này, tần chính cũng không khỏi không nói, người này sức chiến đấu sắc không tầm thường, không phải là thông thường khí võ cảnh sơ cấp có thể so sánh, chẳng qua là hắn đụng phải thị mình. Lạnh nhạt nhìn quyền kia đầu đánh tới, bên hai chuyển tới Long sư đạo tràng mọi người reo hò, tần chính hướng về phía Tiêu Long nhất lời, đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng về phía trước tỳ bòi ba. Tay của Tần Chính liền tóm lấy Kiều Long nắm tay, chợt phát lực, ngay lập tức đã bắt Kiều Long tay phải xương cốt chuyển tới rắc tiếng vang, không đợi Kiều Long phát ra tiếng kêu thảm, Tần Chính vung cánh tay, trực tiếp ném Kiều Long từ thí luyện trong tràng đi ra ngoài. Quét. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tần Chính đi tới trước mặt ta thắng. Chương 53, thần binh lô vị trí. Thắng. Cứ như vậy thắng, Kiều Long nhưng là kêu la thành khí võ cảnh sơ cấp vô địch, ngay cả đám chiêu đều không qua, đã bị tiểu tử này đánh tan. Thí luyện tràng bao quanh, sở hữu người vây xem, nhìn khí định Tần Nhàn. Phảng phất chính là tiến thí luyện du lãm một vòng trở về tần chính, trừ chấn kinh, chính là chấn kinh, khó có thể tin nhìn của hắn, chỉ có bị ném ra kiểu lòng té bị thương phát ra rên không ngừng chuyển tới, nói cho bọn hắn biết đây là thật. Ách, tháng, đối với, ngươi tháng, triệu nam cũng là có chút ít không phản ứng kịp, kế tiếp còn có cái gì nghiệm chứng? Tần chính hỏi. Triệu nam vậy có chút ít hoảng hốt tâm thần, lúc này mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa xem xét thiếu niên ở trước mắt người, tuổi này, cảnh giới này, thực lực này, gia nhập Long sư đạo tràng tuyệt đối là mang đến độc bá kêu la thành hi vọng a. Không có gì chứng thực, chỉ cần đi bái kiến đạo chủ, đạo chủ cho phép, là có thể chính thức gia nhập lòng sư đạo tràng. Triệu Nam nói tới đây, tựa hồ lại sợ chọc giận tần chính, sẽ rời đi, vội vàng nói kỳ thật đây là một hình thức mà thôi, khẳng định để ngươi gia nhập, hơn nữa đãi ngộ tốt nhất, ừ, ta nghĩ sẽ đồng đẳng với đạo tràng trưởng lao đái ngộ. Đây là thực lực thắng được. Tần chính cảm khái không thôi, thì ra ở đại viêm đế đô thật đúng là rất khó cảm nhận được việc này, lần này coi như là chân chính cảm nhận được, chỉ có cường giả mới được tôn trọng hàng nghĩa chân chính lần này lại càng có triệu nam tự mình dẫn dắt đi gặp long sư đạo tràng đạo chủ triệu hy phụng hắn cũng an bài một gã trưởng lao đi cho tần chính an bài trụ sở yến thính vũ tác khứ trụ sở đạo chủ thị ở riêng một cái sân bọn họ đi tới sau đó sớm có người đến nói cho đạo chủ triệu hy phụng về tần chính nộp đơn vũ sư chuyện không cần báo cho liền vào vào trong bên trong phòng khách đạo chủ triệu hy phụng đang chờ bọn họ triệu hy phụng tuổi chừng 50 tuổi tóc ngắn cổ ngắn một thân màu đen võ giả bảo phía trên long sư làm cho người ta rất quen việc rất sốc vác cảm giác hai bên gặp qua sau. Triệu Nam Tửu lui xuống, chỉ còn lại Triệu Hi Phụng cùng Tần Chính hai người. Nhìn Triệu Hi Phụng một bộ thống ngự toàn cục, tiêu La thành người mạnh nhất một trong cổ khí thế kia, thần sắc của Tần Chính lạnh nhạt, trong lòng hắn buồn cười, nếu là Triệu Hi Phụng biết hắn giết qua cường võ cảnh đại thành, trêu chọc qua tam hoàng, còn có thể như thế cái gì? Có thể ở khí thế của ta bên dưới áp bức, không hề hay biết, tiểu hình đệ quả nhiên lợi hại. Một lúc lâu, Triệu Hi Phụng mới thu liễm lại cổ khí thế kia. Tần Chính lần ra, có chút ngoài ý muốn, mới vừa nàng phóng thích khí thế là vì kinh sợ ta. Được rồi, ta thật sự là không có cảm giác đến nàng khí thế kia thị ước hiếp người, ta cho là mình tăng trưởng vì thế, ta dùng điểm đấu khỏe, cũng có thể tại khí thế phương diện dây thắng nàng. Tần chính đệ ở thiếu chút cười phun ra ngoài xúc động, trên khuôn mặt còn muốn giữ vững chấn định có khỏe không? Ha ha, có thể ở ta đây khí thế hạ, chống cự tự nàng như vậy, cả kêu la thành cao thủ thanh niên cũng chỉ có phụ thành chủ gần đây chiêu mộ cái trang đạo kính. Triệu hy phụng hài lòng gật đầu nàng có năng lực cùng hắn liều mạng. Đạo chủ quá khen. sắc mặt của tần chính lạnh nhạt. Trang đạo kính đã từng là đại hoa đế quốc một trung đẳng đệ tử của đạo trạng sau lại bởi vì cái đạo tràng đắc tội Đại Hoa Đế quốc cường đại nhất xích viêm đạo tràng gặp phải tan biến lưu đến đây có thể ở thanh niên thời kỳ còn tức võ cảnh thực lực cũng bình thường không biết tiểu huynh đệ như vậy làm sao tuổi như vậy tu đến khí võ cảnh triệu hy phụng nhìn như tùy ý nói tân chính thẩm nghĩ đây mới là triệu hy phụng đơn độc gặp mặt mục đích thực sự đối với kêu la thành tam đại thế lực mà nói khí võ cảnh chính là trụ cột vương vàng tự nhiên là phá lệ cẩn thận không thể nào dễ dàng lôi kéo người ít nhất cũng phải nghiệm chứng vừa lộn trước khí thế áp bức nói vậy cũng là vì cái này làm chuẩn bị Chẳng qua là tần chính hoàn toàn không thấy khí thế kia mà thôi. Ta biết đạo chủ lo lắng cái gì, đoán chừng ta nói ra, nàng cũng là bán tín bán nghi sao. Không bằng như vậy, đạo chủ dùng biện pháp của ngươi tới kiểm tra thử ta, nghiệm chứng qua sau, ta liền rồi hay nói đi ra ngoài lịch cũng không muộn. Tần chính đạo. Cách làm này cũng là thú vị. Triệu Hy Phụng nói chừng tần chính nhìn một lúc lâu, hắn mới cười nói ta thật sự có một ý tưởng. Tần chính lạnh nhạt nói mời đạo chủ chỉ thị. Ta lo lắng người, không gì nhưng chính là tiểu huynh đệ đối với đạo tràng trung thành thậm chí tiểu huynh đệ có hay không đối với đạo chủ vị trí này cảm thấy hứng thú cũng sẽ không để ý bởi vì chỉ cần nàng có thể trung thành tương lai đạo này chủ vị nhất định là chúng ta long sư đạo tràng nói là năng lực giả thành đạo chủ triệu hy phụng dừng một chút xem một chút tần chính rồi mới lên tiếng phán đoán tiểu huynh đệ trung thành chỉ có nhất pháp chính là đấu với phụ thành chủ trang đạo kính sinh tự quyết chỉ cần nhất chiến là được tần chính đạo không sai phe ta mới nói giống như tiểu huynh đệ năng lực như thế phải lấy được long sư đạo tràng không khó trung thành cũng đủ ngày khác thực lực lớn lên tự nhiên là cho nên ta không lo lắng, mà lo lắng duy nhất chính là tiểu huynh đệ vì người khác phái tới gián điệp phá vỡ ta đạo tràng. Triệu Hi Phụng nói cũng rất trắng ra, cũng là ra vẻ đối với tần chính phá lệ coi trọng. Tần Chính gật đầu, đây thật là người ta lo lắng. đã nghe Triệu Hi Phụng tiếp tục nói kêu trong la thành ba bên thực lực, chu gia sao? cùng ta long sư đạo tràng giống nhau, không có gì bối cảnh, cũng không thể có thể có người như tiểu huynh đệ. nếu có lời của đoán chừng đã sớm mẩn nặng, chờ bồi dưỡng tới có thể uy hiếp ta long sư đạo tràng cùng phụ thành chủ sau đó mới có thể vậy ra, cho nên không thể nào là chu gia người. Ta lo lắng duy nhất chính là Tiểu hình đệ thị phụ thành chủ phái tới, bởi vì phụ thành chủ chính là Đại Viêm Đế quốc nhị, Lưu đại gia tộc La gia chi nhánh, bọn họ có năng lực như thế, hơn nữa trước đó không lâu trả đòn nắm vào giống như trước trẻ tuổi khí võ cảnh cao thủ Trang Đạo Kính, cho nên chỉ cần ta cùng với Trang Đạo Kính sinh tử quyết đấu, là có thể chứng minh là hay không phụ thành chủ phái tới. Tần Chính cười nói, chính xác. Triệu Hy Phụng gật đầu. Tần Chính nhún, nhún vai được rồi, ta đây đồng ý đánh một trận. Triệu Hy Phụng ha ha đạo nàng cũng không hỏi một chút Trang Đạo thực lực của Kính như thế nào. Ta tới kêu la thành vài ngày rồi, nghe nói qua trang đạo kính khí võ cảnh sơ cấp, tần chính gương mặt tự tin ta nghĩ muốn hội kích hắn còn không có cái gì khó khăn sao? Ha ha, tiểu tiểu huynh đệ có thể một chiêu đánh bại tiểu long, ta cũng vậy kiên trì tin tưởng tiểu huynh đệ nhất định có thể chiến thắng. Triệu Hi Phụng cười to nói bất quá, ta còn là muốn đem trang đạo chuyện của kính cả kẽ báo cho tiểu huynh đệ. Tần Chính đạo đạo chủ thỉnh giảng. Triệu Hi Phụng trầm ngâm nói phủ thành chủ đối ngoại lưu chuyển tới về trang đạo thực lực của kính là tức võ cảnh sơ cấp, điểm này không có ai chân chính nghiệm chứng qua. Cho nên không thể cứ như vậy nhận định sự chân thật của hắn thực lực chính là khí võ cảnh sơ cấp, mà người này từng trải qua trải qua chỗ ở đạo tràng sinh tử đại kiếp, có thể chạy trốn ra ngoài, chẳng những cho thấy thứ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn nói rõ người này rất thông minh, hiểu được tùy cơ ứng biến, cho nên tiểu huynh đệ nhất định không nên khinh thường. Kỳ Khi thật đạo tràng gặp nạn, có thể sống đi ra ngoài, cũng không thấy nhất định là đánh ra tới. Tần Chính cũng không nhận ra một khí võ cảnh người dựa vào cái gì kinh nghiệm chiến đấu, thông minh trí khôn đánh ra tới. Tóm lại, nàng phải cẩn thận. Triệu Hi phục đạo, đa tạ đạo chủ quan tâm. Tần Chính Tịnh không có đem việc này để ở trong lòng, quản ngươi cảnh giới gì, chỉ cần không phải cương võ cảnh, cần bức bách hắn vận dụng thần long lực, hắn mới không lo lắng. Giàn dò qua Tần Chính sau, Triệu hy phụng liền đứng lên, tự mình làm ra tư thế xin mời Tiểu hình đệ mời. Ta đưa ngươi đi vì ngươi an bài trụ sở, không dám quấy giày đạo chủ. Tần Chính đạo, Triệu Hỷ phụng cười ha ha, tiếp tục Tần Chính cánh tay, vừa nói vừa cười đi ra hắn sân. Phía ngoài chờ đợi Triệu Nam gặp tình hình này, cũng biết Tần Chính nhận được nhận rồi, cũng lên mau chút. Ba người sẽ xuyên toa trong sân, làm vô số người thấy. Không đợi tần chính tới an bài trụ sở, cả long sư đạo tràng người đã biết tần chính có câu chủ tự mình đưa đi tin tức về trụ sở. Tần chính được ở thị đạo tràng trưởng lão tài khả ở, trụ sở của hắn bao quanh đều cũng là đạo tràng trưởng lão chỗ ở tiểu viện. Những trưởng lão này tất cả cũng tới chúc, coi như là nhận thức nhau một chút. Cuối cùng ở nơi này trong tiểu viện xếp đặt buổi tiệc, sở hữu trưởng lão đúng chỗ, cùng nhau nâng ly cả chén, trong lúc không thể thiếu một chút cung duy từ ngự không ngừng ở cạnh tần chính thai quan quấn. Đợi ăn uống no đủ, mọi người cáo tử, người hầu trường trị sạch sẽ, sẽ. Tần chính cùng yến vũ tiểu đóng cửa phòng. Nhìn ra không có, bọn họ an bài như vậy trụ sở, là ý tưởng. Tần Chính nhớ lại lúc ăn cơm, cả đám người biểu hiện, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được ứng phó chuyện cần thiết tình cái loại này trong lòng của rõ ràng không nhịn được, còn không có tóc từ chối cảm thụ, rất khó chịu, trong lòng cũng là có quyết định, bắt được Thần binh lô, liền rời đi Long sư đạo tràng, tận tình thần vũ đại lục, đây mới thật sự là tiêu giao. Ừ, chúng ta giữa ở tại, trái phải trước sau cách cũng là đạo tràng trưởng lão sân, đây là đối với chúng ta tôn kính, cho thấy rất coi trọng chúng ta, nhưng thì ngược lại nhìn, cũng là một loại giáng thị. Tiến Tĩnh Vũ cũng là sớm có phát hiện. Giám thị tiểu giám thị sao? Đợi đến ta cùng với Trang đạo kính sau khi quyết đấu, nhận được tín nhiệm, chúng ta liền có thể tra tìm thần binh lò tung tích, hiện tại không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Chính đạo. tiến tính Vũ đã ở lúc ăn cơm, biết tin tức kia. Đạo chủ Triệu Hi phụng đã truyền tin tức cho phụ thành chủ, sẽ chờ phụ thành chủ phương diện cho trả lời chắc chắn, làm quen thuộc Tần Chính thực lực duy nhất một người, Yến Tĩnh Vũ tự nhiên là đón Trang đạo kính cuộc chiến thẳng quên, không đi quan tâm, thật tại không cần thiết. Ta nghĩ ta đã xác định thần binh Lô vị trí chỗ ở." Yến Tĩnh Vũ nói. "Nga, Ở đâu? Tần Chính hai mắt sáng ngời, hắn cũng là khẩn cấp muốn có được Thần binh lâu. Trên xem một chút ghi lại rốt cuộc là cái gì có một không hai tuyệt luân vũ khí dám nói vượt sang nghịch thiên phạt thần thần binh vực. Tiễn tính vu một ngón tay đông bắc phương hướng đang ở đó bên một cái sân, lúc trước đi qua sau đó, ta cảm giác được rõ ràng, Thần binh lâu cùng ta huyết mạch có nhất phân đặc thù liên hệ, tựa hồ đang kêu gọi ta, lại thích giống như cần ta huyết mạch tới một lần nữa mở nó ra, vô cùng liên hệ kỳ diệu. Tần Chính hiểu, đây là Thần binh lợi khí đặc hữu linh tính, nếu là có địa cấp trở lên Thần binh có thể cho phép hắn, cách xa nhau mấy trăm mét đều sẽ có sở cảm ứng. Đạo viện kia là cái gì chỗ ở? Nàng đã hỏi cái gì? Ừ, khi ấy ta giả vờ thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ nói là Long sư đạo tràng để đặt bảo vật địa phương. phàm là thành đạo tràng lập công, đều có trong cơ hội đi kén chọn mong muốn cái gì. Công lao lớn nhỏ quyết định kén chọn vật phẩm cấp bậc cùng nhiều ít. Tiễn Thính Vũ nói, có chuyện như thế. Tần Chính mừng lớn nói ta cùng với Trang đạo kính sinh tử quyết đấu, bất tránh cho thấy chúng ta không phải là phụ thành chủ phái tới, cũng là lập nhiều công lao, cũng có thể đi kén chọn thứ. Tiễn Vũ cười nói đúng là như thế. Tần Chính thầm nói thật có thể có thuận lợi như vậy cái gì? Chương 54: Phát hiện. Có thể hay không thuận lợi nhận được thần binh lô, Tần Chính cùng Yến Tính Vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối, càng là nhìn như thứ đơn giản, thường thường càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên hai người tuyển chọn nhất cẩn thận cách làm. Cho dù là biết rõ thần binh lô đang ở cách bọn họ chỗ không xa, cũng có thể Long Sư trong đạo trưởng không có uy hiếp được cao thủ của bọn hắn, vẫn như cũng là không mạo muội hành động. Về Tần Chính yêu tu cửu chuyển hồi Long Kình, Yến Tính Vũ thị kiên quyết yêu cầu Tần Chính không phải là đến sống chết trước mắt, không được vận dụng cũng đang cấp tâm ý của thần Chính, dùng một lần, tiểu ý nghĩa bại lộ nguy hiểm, nhất là đại viêm đế quốc tiền nhiệm thái tử Cổ Lạc đã hiểu biết, người này còn sống dưới tình huống, càng thêm phải cẩn thận. Mà lúc này, Nhẫn Mại tìm Thần binh lò xúc động, vô hình chung chính là đối với hai người một loại đau khổ. Tiến tính Vũ báo thủ, tiểu gửi hy vọng ở trên Thần binh lô. Thần Chính đối với vậy có thể so sánh với thần binh vực còn thần kỳ hơn vũ khí, đồng dạng là đầy đặn vô tận mong đợi. Lại nhưng cựu phải nhẫn Mại. Nay bằng với là đúng hai người một loại tu luyện, tâm cảnh tu luyện. Một người nếu muốn ở thần vũ đại lục người cường giả này vi tồn, Mẫu danh giết chóc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trình diễn địa phương sinh tồn được, hơn nữa đi lên đỉnh, tâm cảnh không thể nghi ngờ là điểm trọng yếu nhất. Bọn hắn cũng đều thị bình tĩnh lại, đi làm tự mình nghĩ làm chuyện. Yến Tĩnh Vũ tĩnh tâm tìm hiểu nàng luyện binh thuật, Tần Chính còn lại là đặt tâm tư ở che giấu yêu khí phương diện. Một tháng qua, hắn không có gì ngoài tu luyện, chủ yếu chính là nghĩ biện pháp, như thế nào che giấu yêu khí? Chỉ cần có thể che giấu yêu khí, vậy lực chiến đấu của hắn chính là chân chính vượt qua đại cảnh giới để cân nhắc, không cách nào che giấu yêu khí, cũng chỉ có thể dùng chân thật cảnh giới để cân nhắc tiếp rằng yêu khí che giấu phi thường khó huyết mạch của hắn khí huyết có thể che giấu cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch hết lần này tới lần khác chính là đối với thi triển khung xương võ mạch thần long lực không cách nào che giấu có yến tính vũ thi triển bí pháp ngăn cách ngoại giới cảm giác tần chính sẽ thấy độ nghiên cứu hắn cũng cho mình chế định thời gian mỗi ngày lấy ra một giờ tới nghĩ biện pháp che giấu yêu khí thời gian còn lại còn lại là dụng tâm đi tu luyện yêu khí che giấu biện pháp tốt nhất thì yêu tộc đặc hữu liễm khí pháp tiếp rằng liễm khí này pháp liên ngũ đại yêu hoàng cũng chỉ là đã nghe rồi biến mất có chân chính thấy được về phần những thông thường đó che giấu yêu khí biện pháp đối với ta cái này là vô dụng dựa theo ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu hạ một chút từng tí bí mật nghiên cứu một chút đi nghĩ đến có thể tìm được biện pháp ngũ đại này yêu hoàng đối với liễm khí pháp cũng không thèm để ý người ta thị yêu tộc lại càng đánh vỡ nhân thần công cùng xiên xiếc vào năm nhẹ lúc chính là yêu việt người căn bản không có hứng thú cũng không còn cần thiết che giấu yêu khí cho nên hắn ở phương diện này chỉ có vô cùng thưa thớt trí nhớ lưu hạ Tần Chính chính là dựa theo điểm này trí nhớ, tới không ngừng sáng tạo thuộc về mình Liễm Khí Pháp. Một giờ đảo mắt đã qua, vẫn như cũng là không có gì thực chất tiến triển. Tần Chính theo thường lệ để xuống Liễm Khí Pháp nghiên cứu, bắt đầu tu luyện võ đạo. Đối với Liễm Khí Pháp, hắn cũng không có hy vọng xa về rất nhanh có thể sáng tạo ra tới, giống loại bực này sáng tạo vũ khí chuyện của bí pháp, nếu là thật đơn giản liền cũng có thể làm được, Tần Chính cũng hoài nghi thực dụng trình độ. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, phụ thành chủ liền truyền tới tin tức, Trang đạo kính đồng ý đấu với Tần Chính tiến hành sinh tử quyết quyết đấu thời gian định ở sau 5 ngày chi. Tần Chính cùng Yến Tính Vũ đi ra Long Sư Đạo tràng, ở kêu trong La thành vi yến Tính Vũ tìm một chút luyện binh tài liệu, phát hiện khắp nơi đều là nghị luận sinh tử quyết đấu chuyện, cũng biết, tin tức này truyền khắp cả kêu lưới thành nhỏ, chẳng qua là không có người nào biết Tần Chính này thực tế người tham chiến. Bọn họ tiến vào kêu La thành lớn nhất một nhà bán ra cùng võ giả tương quan hết thảy vật phẩm cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, phân chia khu vực, có đặc biệt bán ra binh khí địa phương, cũng có bán da cùng yêu thú tương quan vật phẩm, còn có một chút bạo vật, mỗi một chỗ khu vực đều có rất nhiều người kén chọn cái gì. Tần chính hai người hay là tại kia bán ra binh khí địa phương vừa đi thoáng qua một cái. Đối với mấy cái này binh khí thì có nguyên tắc biết, có một chút tinh phẩm, nhưng rất khó vào hai người chi nhãn. Nhất là Tần chính, có tiềm lực trưởng thành cực lớn canh giữ chi là chán, còn có thần binh lợi khí hám địa truy nơi tay, không phải là thần binh lợi khí, cho dù là cực phẩm binh khí cũng sẽ không hứng thú. Bọn họ tới kia bán ra phức tạp vật phẩm địa phương, trong khu vực này có không ít cái gì có thể dùng tới chế tạo binh khí. Không đầy một lát công phu, Yến Thính Vũ liền mua mười mấy thứ khác. Hắn lần này là muốn nghiên cứu luyện binh trong thuật khó khăn nhất một phần, chính là luyện chế chiến y. Chiến y vẫn luôn là yến gia đang luyện chế phòng ngự binh khí phương diện, cố gắng phương hướng. Hiện nay ở Thần Vũ đại lục cũng chính là chiến giáp, tấm chắn cắt trùng phòng ngự, có thể như y phục chiến y, vẫn luôn không ai nghiên cứu ra được. Tần chính cũng là nhiều hứng thú đánh giá những thứ kia. Vật phẩm phức tạp, nhiều loại đều có. Gì? Tần chính cùng với ánh mắt của Yến tính Vũ cũng dừng lại ở giống như vậy hình toi trên mảnh kim loại. Mảnh kim loại này tựa hồ liệu với chế tạo thần binh lợi khí tài liệu có. Tần Chính thị căn cứ thần binh vực đối với tài liệu tiến hành kiểm tra, cảm giác như vậy rất vi diệu. Đây là sáu. Yến Thính Vũ kinh ngạc nói chừng kia mảnh kim loại, con ngươi co rút lại, hô hấp đều có chút không quá ổn định. Tần Chính nhẹ nhàng đẩy Yến Thính Vũ, nhắc nhở nàng không nên thất thố. Yến Thính Vũ túi lầu xuống, cắn môi, ổn định tâm thần. Cầm qua kia mảnh kim loại cho ta nhìn một chút. Tần Chính thấy kia bán viên kỳ quái nhìn về phía Yến Thính Vũ, liền đà đoạn chú ý của hắn. Bán viên cầm qua mảnh kim loại, giao cho Tần Chính, nói này cái long lân nếu là các hạ thích nói, có thể tiện nghi một chút, 2.000 kim tệ. Long Lân, Tần chính cầm trong tay, nặng trĩu, cũng không phải là làm bằng vàng tạo mà thành, mà vào tay còn có nhẹ nhẹ ấm áp cảm, thật giống như bị hỏa diễm cháy qua, hãy nhìn dáng vẻ trưng bày ở chỗ này đã nhiều ngày, sao có thể có thể bị cháy. 2000 kim tệ, ta muốn, các mãi còn có bao nhiêu, ta muốn lấy hết. Tiễn Tĩnh Vũ đã ổn định tâm thần, trên khuôn mặt không tiếp tục khắc thường vẻ mặt. Bán viên vừa nghe, lập tức dẫn dắt bọn họ đến lầu 2. Lầu 2 thì đặc biệt cho khách quý an bài, có một cái nhà gian, bọn họ đã bị an bài ở một cái bên trong gian phòng trong nhã, Đó là Long Lân. Tần chính thấp giọng hỏi. Ừ, thì thần binh lô phía trên long lân. Yến tính vũ gật đầu. Tần chính nhất thời hiểu hiến tính vũ tại sao lại thất thố. Thần binh trên lô long lân như thế nào lưu truyền ở bên ngoài, vậy không phải nói thần binh lô đã bị người phát hiện. Rất nhanh, sẽ có cửa hàng chủ nhân đến. Hai bên vừa thấy mặt, đều ngẩn ra. Cửa hàng chủ nhân lại là long sư đạo tràng trưởng lão, chịu trách nhiệm chiêu hiền quán triệu nam. Tại sao là các người? Triệu nam cảm thấy ngoài ý muốn, cười giải thích cửa hàng này là chúng ta long sư đạo tràng sản nghiệp cũng là đạo tràng thu vào chủ yếu nơi phát ra điện bình thường đạo tràng cũng sẽ an bài đệ tử đi ra ngoài thí luyện lấy được thứ gì kén chọn một phần để ở chỗ này đối ngoại bán ra này thật đúng là không rõ ràng lắm tần chính cũng có thể hiểu dù sao long sư đạo chảng cũng có hơn hơn 1.000 người bình thường ăn uống chi phí chờ một chút cũng là một khoản rất lớn tiêu phí triệu nam tiểu hơi giảng giải một chút nói cho tần chính hai người cả tiêu la thành long sư đạo tràng nắm trong tay một chút cửa hàng còn có dấu hiệu chính là long sư phàm là cửa hàng bên cạnh tấm biển có long sư ký hiệu chính là long sư đạo chảng sáng nghiệp Tần Chính suy nghĩ một chút, tựa hồ cửa hàng này phía ngoài trên tấm biển đích xác có một đồ án, chẳng qua là hắn căn bản không có đi chú ý, cũng không phát hiện là cái gì đồ án. Có nữa Triệu Nam chủ yếu phụ trách đúng là Long sư đạo tràng chuyện phương diện này, Chiêu Hiền quán chẳng qua là kiêm nhiệm, chủ yếu là 10 ngày nửa tháng cũng không còn người đi nộp đơn. Nói như thế nhiều, còn quên nói cho các ngươi biết, làm đạo tràng trưởng lão, tới chúc vu chúng ta đạo chẳng cửa hàng mua cái gì, là rất lớn ưu đãi." Triệu Nam cười nói. "Xem ra chúng ta có thể tiết kiệm không ít tiền." Trong tay Tần Chính có một chút kiếm tệ, còn có đánh chết La Vân Bình. Vân Đông Dương đám người lấy được, có nữa trước kiến Tĩnh Vũ bán ra luyện chế binh khí tích góp từng tí một, hai người cũng chính là có 18-19 vạn kim tệ, nhìn như không ít, thật phải hao phí, cũng là như Lưu Thủy Bản, nhất là kia long lân giá tiền không thấp, lượng còn nhiều. Triệu Nam từ giữa không trong túi bắt những long lân đó đi ra ngoài, bố trí ở trên bàn. Long lân số lượng không coi là nhiều, ước chừng 20-30 mai. Các Mại nghĩ như thế nào muốn việc này long lân? Triệu Nam hỏi. Nghe Mưa thị luyện binh sư, nàng phát hiện việc này long lân có thể dùng để luyện binh, hơn nữa còn là chế tạo tương đương không tầm thường binh khí. Tân chính tìm một lấy cớ. Hôm qua đạo chủ triệu hy phụng mở tiệc chiêu đái mọi người sau đó đã từng hỏi thăm qua yến thính vũ, biết nàng là luyện binh sư, nhưng những người này cũng không có quá để ý, chưa từng nghĩ yến thính vũ phải luyện binh sư trong có ngắm trở thành đại tông sư cấp bậc chính là việc này long lân thật phi phạm, không ít người dùng một chút cực phẩm đao kiếm toàn lực phá hoại đều không thể tổn thương chút nào, nhưng cũng đúng là như thế, phải nhớ luyện làm lại chế tạo binh khí, sợ là rất khó à? Triệu nam cầm lấy kia long lân, không khỏi cảm khái đạo đây cũng là chúng ta quyết định lấy ra bán ra nguyên nhân, giữ lại cũng vô dụng. Tần Chính đạo việc này long lân, muốn bao nhiêu kim tệ? Triệu Nam cười nói các ngươi là trưởng lão đại ngộ, vốn là cần 7 vạn kim tệ, cho các ngươi, sẽ phải 5 vạn sao? Vậy thì đa tạ trưởng lão. Tần Chính lập tức liền lấy ra 5 vạn kim tệ lại thọ, thu tất cả long lân đứng lên, lúc này mới hỏi trưởng lão, việc này long lân cũng là ở đâu ra. Chính là đến từ chúng ta Long sư đạo Tràng. Triệu phía Nam sắc có chút cổ quái. Tần Chính cùng Yến Tính Vũ liếc nhau một cái, càng thêm xác định, long lân chính là thần binh lồ phía trên. Sau đó Triệu Nam cựu cặn kẽ nói lên lai lịch của long lân thì ra ở trước ba tháng, thần binh lô đột ngột từ dưới đất thoát ra mặt đất, chấn động long sư đạo tràng. đương nhiên bọn họ cũng không biết thần binh lò thân phận, chỉ có thể xác định chính là một luyện binh lô mà thôi. Bởi vì thần binh lô thị mình nô ra, cho nên cũng biết khẳng định không phải là thông thường luyện binh lô. Thần binh lô mặt ngoài rất bình thường, chợt nhìn qua giống như gì sắt bếp lò nát, thậm chí còn khanh khanh hoa hoa, duy chỉ có ở luyện binh trong lò điều khắc một cái màu vàng ngũ trảo thần long đồ án. Ai có thể nghĩ, ở triệu hy phụng đám người xem xét thần binh lò sau đó, tiên ngũ trảo thần long đồ án lại có sinh mệnh một loại, phát ra tiếng rồng âm. Chấn động cả Kêu La Thành, tự động bay ra thần binh lô, xoay quanh ở trên Kêu La Thành không, dẫn phát tất cả mọi người kinh động, dẫn phát chưa từng có vây xem, nhưng sau lại ngũ trảo này thần long tiểu tự đi nổ, trên người tất cả vật phẩm lại hết thể chân thật trở thành sự thật, giới Kêu La Thành các địa phương. Chuyện này cũng đưa tới rất lớn hỗn động, đưa tới vô số người tràn vào Kêu La Thành, kéo dài thời gian rất lâu, lúc này mới dần dần thở bình thường lại. Nghe xong tự thuật, Thần Chính liền phát hiện Yến Thính Vũ kích động có chút dị thường, tay của hắn từ dưới cái bàn đưa tới, vô vô Yến Thính Vũ chân trắng nhắc nhở nàng. Tiến thính vua cũng đưa tay ra bắt được bàn tay của Tần Chính, dùng sức nắm chặt, cố gắng dưới áp chế kích động trong lòng. Trưởng lão cảm thấy chúng ta lái 2000 kim tệ thu mua một quả Long Lân lời của, liệu sẽ có người nguyện ý lấy ra. Tần Chính hỏi. Triệu Nam cười nói đây là một định, ngay cả chúng ta Long Sư đạo tràng cũng loa Long Lân này không có biện pháp, người khác khẳng định cũng không còn biện pháp, 2000 kim tệ thu mua, khẳng định cũng vui thích lấy ra, chẳng qua là, Long Lân số lượng tương đương kinh người, sợ rằng thế nào cũng muốn cá 7 8 chục vạn kim tệ mới được. Tần Chính chau mày đây cũng là một vấn đề. Chương 55, lớn lối vừa mới tiền trả 5 vạn kim tệ, thần chính cùng trong tay điến Thính Vũ cũng là còn dư lại 13 14 vạn, mua lượng quá ít. Cửu Yến Thính Vũ biểu hiện, mặc dù còn không biết Long Lân ý vị như thế nào, nhưng là thử nghĩ xem thứ này lại có thể là thần binh trong lò điều khắc ngũ trảo thần long lưng thật xoay quanh Têu La thành, sau đó nổ Tung, chỉ một điểm này, cũng biết khẳng định không đơn giản, mà Yến Thính Vũ kích động, lại càng cho thấy bên trong có bí mật. Yến Thính Vũ thừa nhận gia tộc Diệt Vong cừ hận, có thể nói trái tim của kinh nghiệm chi tôi luyện, so sánh với thần chính còn muốn hung ác, có thể làm cho nàng khống chế không được, ra vẻ khát rất ít Lúc này có người tìm đến Triệu Nam, Triệu Nam liền cáo từ rời khỏi. Trước khi đi phân phó người không nên quấy rầy tần chính hai người. Hô sáu, Tiễn tính vũ thở dài ra một hơi, một ít thẳng kích động tâm tình đến bây giờ mới thật sự trở nên bằng thẳng, có thể suy ra Long Lân chuyện mang cho nàng tấn công giường nào kinh người. Thế gian có chân linh vừa nói, nghĩ đến nàng cũng biết sao. Tiễn tính vũ thi triển đặc thù bí pháp không để cho ngoại giới người nghe, lúc này mới lên tiếng. Tự nhiên biết chân linh là một loại đặc thù sinh mệnh, bọn họ đàn xanh vu kỳ hoa dị thảo ở giữa, đản sinh vu thần sơn trong đại hà, thị trời sinh trời nuôi. Phàm là chân linh, cũng có phi phạm võ đạo tiềm lực, thành cựu thần vũ cảnh là mỗi một chân linh đều có thể làm được. Chẳng qua là bộ tộc này sinh mệnh số lượng hiếm thấy, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Tần chính có ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ, bên trong tự nhiên cũng là có về chân linh chuyện. Tiễn tính vũ rất nghiêm túc nói ta nhưng lấy rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, thần binh trong lò điêu khắc ngũ trảo thần lòng cụ bị hóa thành chân linh, trở thành chân thật tồn tại cơ sở. Chỉ tiếc cuối cùng không có ai hoàn thành cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một khoản, làm nó không thể chân chính hóa thành chân linh. Tần chính trở nên đứng lên khó có thể tin nhìn chứ Yến Thính Vũ nhìn thấy Yến Thính Vũ vẻ mặt thành thật tuyệt không có đùa giỡn ý tứ giờ mới hiểu được Yến Thính Vũ vì sao khiếp sợ như vậy thần binh trong lò điêu khắc ngũ chảo thần long lại thật thành hình muốn trở thành một loại sinh mệnh hóa thành chân linh phải biết rằng thần long chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết là có tồn tại hay không chính là ngũ đại yêu hoàng đều không thể cho ra một câu trả lời khẳng định thần binh lô lại dựng dục ra tới một người vậy thần binh lô 6 tần chính cũng có chút kích động thần binh trước lô bị thương hiện tại có thể trăm trăm khẳng định đã hoàn toàn chữa trị hơn nữa còn vượt ra khỏi tưởng tượng, phải nên nói là so với ban đầu cường đại hơn. tiến tĩnh vũ cũng cực kỳ phân chấn, nàng thậm chí hoài nghi thần binh lâu có thể là thiên cấp thần binh. tần chính đạo kia vì sao thần binh này trong lò điều khắc ngũ trảo thần long sẽ ngưng tụ chân linh đây, mặc dù thất bại, dù sao thiếu chút thành công a. tiến tĩnh vũ lắc đầu ta cũng vậy không rõ ràng lắm, thần binh này lò đợi trước dù sao cũng là hòa ngày lô, kia hòa ngày lô lai lịch cũng quá lớn một điểm, bên trong ẩn chứa bao nhiêu bí mật, ta yến ra người cũng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn ra, hẳn là lần này thần binh lô nhận được lên cấp mới có thể kích phát sao rất khó tưởng tượng, thần binh trong lò có thể đắp nạn chân linh. như vậy chúng ta càng phải siêu tập long lân. tần chính lấy ra mấy viên long lân bày trên bàn. nhìn như vậy đi, chính là mảnh kim loại mà thôi, nhìn không ra cái gì bất đồng. đích xác. tiến tính vũ cầm lấy một quả long lân việc này long lân thị ba tháng trước bị thu thập lên, nhưng trước sau mang theo nhàn nhạt nhiệt độ, đã chứng minh trong long lân nhất định có cái gì bí mật, người khác có lẽ tham không ra. ta ngược lại thật ra có một chút biện pháp tìm hiểu đạo diệu trong đó. trong tay chúng ta kim tệ còn chưa đủ để lấy thu mua hồi tất cả long lân. tần chính cao mày nói tính vũ đạo thật tại không được, ta liền luyện chế nhiều một chút binh khí bán ra. Tần chính trầm ngâm nói biện pháp này quá chậm, trăm vạn kim tệ cũng không phải là chữ số nhỏ, chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. bọn họ suy nghĩ kỹ hồi lâu, cũng không còn nghĩ ra hữu hiệu biện pháp, trừ phi chém giết, đây là sau cùng cách làm, nhưng tần chính cũng không muốn dễ dàng chém giết, có thể lấy ra nhiều như vậy kim tệ, tiểu tiêu này là thành, đoán chừng cũng chính là tam đại thế lực, đối với còn chưa từng hoàn toàn thăm dò trong tam đại thế lực có hay không có ẩn nút trước cao thủ đời trước, hắn là không thể dễ dàng mạo hiểm, nghĩ không ra biện pháp hai người liền tính toán rời khỏi cửa hàng này, đi chung quanh một chút, xem một chút có thể hay không có biện pháp. hai người cũng không phải là cái loại này tính cách hấp tấp người, cũng không có bởi vì nhất thời quấy giày, đi gấp gáp, xúc động và vân vân, vẫn rất hòa nhã tâm thái. đây là loại tâm thái này làm bọn hắn có thể không ngừng loại bỏ tiến về phía trước trên đường quấy giày. thật là đẹp, tiêu la thành lại còn có như thế mỹ nữ. khinh bạc thanh âm đã đoạn hai người ý nghĩ. có người cản được đường đi của bọn họ, người này một đôi mắt đang gian dảo ở trên người của yến thính vũ đào quanh, nheo miệng lên vẻ tà mị nụ cười, khen, xinh đẹp thật đẹp à, ta tới Kêu La Thành cũng có chút thời gian, sẽ không gặp qua mê người như vậy nữ nhân. mỹ nữ, đi theo ta đi. nam tử trẻ tuổi đối với Tần Chính không thấy. đây là Tần Chính lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, nhưng không phải không thừa nhận, Yến Thính Vũ đích sắc dung mạo như thiên tiên, đi tới chỗ nào cũng dễ dàng bị chú ý. Tần Chính hành thân ngăn Yến Thính Vũ ở phía sau, lạnh lùng nhìn trước mắt người trẻ tuổi. cút ra. trẻ tuổi này nam tử không nhịn được đưa tay muốn bẻ Tần Chính. ngươi muốn chết cái gì? Tần Chính không thấy thích so với chồng Hoa Hoa công tử tốn nhiều miệng lưỡi, hắn thấy. Người như thế, không phải là phụ thành chủ công tử ca, chính là Chu gia thiếu gia, bọn họ cũng tự giữ có bối cảnh, không để cho điểm màu sắc xem một chút, sẽ dây dưa tiếp, cho nên thả ra một luồng sát ý lắm liệt, không khí trung quanh cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Còn đang này trong cửa hàng, chưa đi ra ngoài, rất nhiều người cũng rất miệt náo, đột nhiên lạnh lùng sát ý giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh loại hướng trong xương cốt người ta chui, thoáng cái sẽ làm cho huyên náo cửa hàng an tĩnh lại, người lân cận lại càng rối rít trên né, không thể chịu đựng kia lạnh lẽo. hết ở đâu ra tiểu tử, còn không biết ta là ai sao? Nam tử trẻ tuổi hồn nhiên không hay sát ý này, vốn là cận nhà hoàn khố công tử dáng dấp cũng thu liễm, đứng thẳng cả người, cả người cũng như đồng sắp ra khỏi vỏ lợi đao, trong mơ hồ tản mát ra một cô phong do ý. Tần Chính không có cố ý thi triển đấu khỏe cái loại này đặc hữu khí thế uy áp, nhưng đạt tới tùy tâm sử dụng thi triển đấu khỏe trình độ hắn, vẫn phát ra một tia áp lực tương đại, trước mắt hoàn khố công tử lại hoàn toàn không thấy, hơn nữa thể hiện ra cường giả mới có phong mang, làm này Tần Chính đối với người này một lần nữa xem xét. Người là ai? Tần Chính thản nhiên nói. Nam tử trẻ tuổi chấp hai tay sau lưng, Nạo ngế nói ta chính là trang đạo kính. Ừ. Tần chính cùng Yến Tính Vũ cũng là ngần ra. Đây là phủ thành chủ trang đạo kính, muốn cùng Tần chính sinh tử quyết đấu cái kia vị. Người trung quanh cũng là không có phát ra cái gì thanh âm kinh ngạc, bọn họ rất nhiều người cũng là biết trang đạo kính. Ngươi là trang đạo kính. Tần chính ha hà đạo. Sợ. Trang đạo kính ngưỡng chứ đầu, nhìn nóc phòng sợ, thì cho ta cồn, ta trang đạo kính nhìn chúng mỹ nhân, còn không có có thể chạy ra tay ta lòng bàn tay. Hai tay Tần chính ôm ngực, tự tiểu phi thiếu nhìn hắn ngươi biết ta là ai cái gì? Trang đạo kính biểu môi nói ta quản ngươi là ai, lập tức cho ta quốc ra. Ta muốn phải không đi đây. Tần chính thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cho ta nghe rõ ràng, không nên cảm thấy đây là long sư đạo tràng địa bàn, ta liền không dám giết người. Trang đạo kính lạnh lùng nói, không đợi Tần chính lên tiếng, cửa thang lầu chạy xuống một người, chính là triệu nam. Vượt qua người hắn bảy, quát lên Trang đạo kính, nàng phải phá hư quy củ không được, quy củ, ta phá hoại cái gì quy củ? Trang đạo kính vừa lỗ mắt, cũng không còn đặt triệu nam ở trong lòng, nàng đấu với Tần chính quyết là ở sau năm ngày mà không phải hiện tại. Triệu Nam lạnh lùng nói, đối với Trang Đạo Kính Cuồng ngạo cũng là tương đối ghét. Trang Đạo Kính được nghe, chính là sửng sốt, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Chính, hầu nghi nói ngươi chính là cái không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết, muốn khiêu chiến Tần Chính của ta. Tần Chính mắt lạnh nhìn Trang Đạo Kính, người điên, hắn gặp qua, giống yêu hoàng thái tử hoàng thái trong xương cốt trời chính là Cuồng ngạo, nhưng người ta cái loại này Cuồng ngạo là vô liếng, có thể Trang Đạo Kính như vậy, thật là có điểm Cuồng Chỉ biết có mình, không biết có người khác. Ta chính là Tần Chính. Tần Chính bình tĩnh nói, ha ha 6. Trang đạo kính điểm ý cười như điên, tiếng cười kia làm triệu nam đám rất nhiều người đều lộ ra ghét vẻ. duy chỉ có thần sắc của tần chính lạnh nhạt nhìn, nàng chết chắc. Trang đạo kính điểm chỉ tần chính, sau đó lại một chỉ tần chính sau lưng yến tính vũ nàng mỹ nhân này cũng nhất định đem thuộc về ta. Ánh mắt của tần chính càng ngày càng sắc bén, như lao theo dõi hắn. Trang này đạo kính không để ý, hơn nữa hắn tự thân phong mang cũng càng ngày càng mạnh, làm cho người ta đả kích cường liệt. Đó chính là hắn cây đao này đang chậm rãi ra khỏi vỏ, không còn có con nhà giàu, hoa hoa công tử bộ dạng, thân thể không phải là rất cường thẳng. Căng thẳng sau, bó chặt người áo hiện ra ra thịt khưa lên. Như thế sắc bén khí thế, làm triệu sắc mặt nam trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được, trang đạo sức mạnh của kính đang phát ra, không ngừng đẩy thăng, đã vượt qua khí võ cảnh sơ cấp, vẫn còn không có ngừng xuống tới. Tần chính cũng phát giác trang đạo kính thực lực biến hóa. Chẳng qua là hắn cũng không từng để ý, lấy hắn hôm nay khí võ cảnh cao cấp thực lực, cho dù là không dụng thần long lực, chẳng qua là vận dụng thần liên lực, cũng có thể quét ngang khí võ cảnh thậm chí khiêu chiến một chút cương võ cảnh sơ cấp cũng không thấy thất bại, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không để ý trang đạo kính rốt cuộc là cảnh giới gì. Chân chính mang cho hắn dị thường thị, trang đạo kính đã ở cố ý bày ra võ của mình mạch. Bình thường võ mạch cũng là ở vào bên trong đan điền. Chỉ có đặc sắc võ mạch mới có thể thoát khỏi đan điền phạm vi, có thể ở người bất kỳ vị trí nào, tỷ như tư chi, phần đầu, còn có hai mũi hầu mắt chờ một chút. Trang đạo kính cố ý hiện ra một tia võ mạch dao động, rõ ràng là ở trên lồng chi. Cái này cho thấy trang đạo kính võ mạch không phải là bình thường võ mạch. Chỉ thấy Trang Đạo Kính hai tay vung lên, khí thế kích động, mãnh liệt nổ tung không khí, không tiếp tục che giấu cảnh giới của mình, hoàn toàn trước mặt tất cả thể hiện ra. Bao quanh người nhìn phát ra la lên. Chính là Triệu Nam cũng không cách nào che giấu khiếp sợ của mình, khó có thể tin nhìn chữ Trang Đạo Kính. Trong cửa hàng, chỉ có Tần Chính cùng Yến tính Vũ thần sắc bình tĩnh. Chương 56, cái gì gọi là lên giọng? Khí võ cảnh cao cấp. Đây mới là Trang Đạo Kính thực lực chân tránh. Không giữ lại chút nào đem chính mình chân thực cảnh giới bày ra, Trang Đạo Kính trên mặt sắc láo vẻ, hai bàn tay mở rộng. Thật giống như đang hưởng thụ người khác chứng kinh. Ta là khí võ cảnh cao cấp. Têu La Thành, thế hệ trẻ, ai là đối thủ của ta? Không tới 3 năm 5 năm, Têu La Thành đệ nhất cao thủ chính là ta Trang Đạo Kính. Đừng nói nàng Tần Chính là nho nhỏ khí võ cảnh sơ cấp, coi như là khí võ cảnh cao cấp, ta vi đặc sắc võ mạch, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay, nàng Tần Chính nhất định đúng là ta sương bá Têu La Thành khối thứ nhất đá kê chân, phía sau ngươi mỹ nhân nhi, đúng là chiến lợi phẩm của ta, hội kiến chứng nhận ta vô địch Têu La Thành quá trình. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có Trang Đạo Kính điên cuồng vô cùng thanh âm. Tần Chính tự tiếu phi tiếu nhìn Trang Đạo Kính, hắn đang suy nghĩ, thì hiện tại tiểu bày ra lực lượng của mình đây, hay là chờ đến quyết đấu lúc cho hắn thêm một kinh hỉ. Trang Đạo Kính, chỗ này không phải là địa phương của ngươi Dương Ai, đi ra ngoài." Sắc mặt tâm trầm chặn ngang một cước, lạnh lùng nói. "Ha ha trưởng lão, không cần sợ hãi sao, yên tâm, ta không biết ở chỗ này độc thủ, vậy quá không thú vị, ta muốn ở trước kêu La thành mọi người miến, đánh chết Tần Chính, để cho sau lưng hắn mỹ nhân biết ta cường đại, ha <cười> ha Trang Đạo Kính không đếm xỉa Tần Chính, cười lớn rời khỏi. Vốn là bị khiếp sợ những người lúc này mới phát ra tiếng nghị luận. Ta còn tưởng rằng sinh tử quyết đấu sẽ có huyền nhiệm đây, cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính là a, ai có thể nghĩ tới trang đạo kính lại là khí võ cảnh cao cấp, hắn mới chừng 20 tuổi a, cho hắn thêm vài năm, kêu la thành đệ nhất cao thủ thật chính là hắn. Tần Chính này đáng tiếc, nghe nói một chiêu đánh bại tiểu Long, nếu không phải đụng phải trang đạo kính, tương lai cũng không thể hạn chế. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, làm trong cửa hàng cũng lộ ra hò hét Tân Chính cùng Yến thính Vũ liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương nụ cười Tần Chính nói thầm trong lòng, ta còn là quan tâm tại sao có thể mau sớm kiếm được 100 vạn kim tệ sao? Đây mới là tránh sự. Đối với Long Lân thu mua, Trang Đạo chuyện của kính, thật sự là không phải là cái chuyện này. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Lại chịu không được, nổi giận gầm lên một tiếng, đem người đều bị sợ đến chạy. Thang lầu này miệng phụ cận mới vắng lạnh xuống tới. Sắc mặt rất khó nhìn Tần huynh đệ, về Trang Đạo kính thực lực chân thật, trước chúng ta cũng không biết chút nào, hơn nữa còn đặt cược trăm vạn kim tệ đánh cuộc Tần huynh đệ chiến thắng. Đặt cược. Tần Chính trong lòng vừa động, nghĩ tới kiếm tiền biện pháp đúng vậy cũng không muốn ở phương diện này quá nhiều đi nói trang đạo kính là tức võ cảnh cao cấp hơn nữa rất rõ ràng thị đặc sắc võ mạnh chiến lược dù sao vô cùng đáng sợ lần này bởi vì chúng ta long sư đạo chàng tình báo thất ngộ nếu như tần huynh đệ bỏ cuộc trận chiến này lời của ta nghĩ đạo chủ cũng sẽ không trách cứ chẳng qua là có thể sẽ để cho tần huynh đệ thanh danh có chút đả kích tần chính cười một tiếng ta muốn chiến tại sao muốn buông tha cho chứ cao mày nói trang đạo kính nhưng là khí võ cảnh cao cấp ta người này ngay cả có như thế cá tính tình coi như là chết trận cũng tuyệt không bước như vậy quá không nam nhân tần chính đạo. Ta hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Đạo, Đa Tạ trưởng lão hảo tâm. Tần Chính đối với thị vài phần kính trọng, ít nhất hắn có thể thật lòng vì chính mình đang suy nghĩ, về phần kia trăm vạn kim tệ, nói với Long sư đạo tràng tới cũng không có bất chiến tổn thất mặt mũi tới đại. Thở dài ta muốn đi gặp đạo chủ, sẽ theo Tần huynh đệ. Hắn cáo từ rời đi, còn chưa đi hai bước, chỉ thấy một gã Long sư đệ tử của đạo tràng thở hổn hển chạy như điên tới, nhìn thấy, liền tiếng lớn kêu lên trưởng lão, không xong, chu ra điều chỉnh Tần Chính tỷ lệ là cược, đổi thành một buổi 50, bọn họ nhất định là bên trong nhận được tin tức nói rõ trang đạo kinh có thực lực của toàn tháng 6. ta biết rồi uống dừng hắn cũng không còn phản ứng đến hắn tự đi thẳng tên này đạo tràng đệ tử ngược lại trận tròn mắt mình hảo ý tới hồi báo cư nhiên bị như thế đối đãi tần chính thì nghe hai mắt sáng lên một bồi 50 a tuần này nhà phản ứng đủ nhanh chóng này tỷ lệ đạt được hoàn toàn chính là coi rẻ tần chính dựa theo đầu võ thuyết pháp nói đúng là nhận định tần chính là muốn bị trang đạo kính dây sắt phân. ta phát hiện không cùng trang đạo kinh đối đầu gây gắt biểu hiện thực tế cảnh giới thị vật thật to chuyện tốt Tần Chính không để ý người khác chú ý ánh mắt khác, cười ha hà nói, đúng nha, còn đang là tiền lo lắng đây, người ta tự chủ động tới đưa tiền. Yến Thính Vũ tự nhiên cũng nghĩ đến kiếm tiền biện pháp. Tần Chính không khỏi cảm khái đạo ít bị chú ý thị vương đạo. Yến Thính Vũ ngắt Tần Chính cánh tay một chút, ta xem nàng mới thật sự là lên giọng để cho người khác bỏ đến đỉnh núi, sau đó một cước đem người nhà đạm đi xuống, chưa từng thấy nàng cao điều như vậy. Để ngươi đã nhìn ra. Tần Chính đưa tay nắm cả Yến Thính Vũ vai nhất lấy, lẽ ít bị chú ý mới thật sự là lên giọng ha ha 6. Hai người rời điếm đi phô tìm được một chỗ vắng vẻ không người khu vực tần chính từ giữa không trong dây lưng một vật áo choàng khoác ở trên người lấy kêu trong la thành cao thủ chỉ là cương võ cảnh hắn căn bản không lo lắng bị nhìn thấu. lúc này mới đi trước đặt cược yến tinh vũ thì lưu hạ ở chờ hắn cũng chính là trừng 10 phút đồng hồ tần chính trở về thu hồi áo choàng mang theo yến tinh vũ nhanh chóng rời khỏi con đường này bọn họ đi không lâu sau liền có người tìm tới xem ngươi vội và dáng vẻ khẳng định đặt cược không ít khiến cho một số người chú ý muốn đánh cướp nàng vẫn theo dõi thân phận của ngươi vũ cười nói cũng không còn bao nhiêu a hai ta đỉnh đầu chặt chỉ có mười mấy vạn ta người này tương đối thiện lương lo lắng chu gia thiếu khóc cho nên đã đi xuống mười vạn mà thôi tần chính giọng nói nghe chính là một lòng lòng dạ từ bi đại thiện nhân tiến tính vũ rất nghiêm túc nhìn tần chính nghĩa tránh nghiêm từ đạo nàng thật nên đổi tên thiếu sáu tần thất đức tần chính trợn mắt nói nàng kia chính là thất đức phu nhân phi nàng mới thất đức tiến tính vũ khẽ gật đầu hai má đỏ bừng rất là khả ái nàng không có phủ nhận phu nhân lại gần là đối với thất đức hai chữ so đo để cho tần chính nghe tim đập thình thịch Nhìn cô gái kia hoài Xuân vậy dáng vẻ, hắn không nhịn được đưa tay bắt được Yến thính Vũ tay nhỏ bé. Yến thính Vũ tượng trưng tính quẩy người một cái, liền phóng khí. Hai người cười nói, trở về Long sư đạo tràng. Tần Chính rất rõ ràng, ở sau trang đạo kính thể hiện ra thực lực chi, còn có người dám hạ chú 10 vạn kim tệ, chắc chắn sẽ khiến cho chú ý, cho nên hắn không thể phô trương quá mức, phải khiêm tốn, tốt nhất không làm cho người chú ý tới hắn, bị hoài nghi là chính bản thân hắn cho mình đặt cược lớn như thế số tiền. Tiến vào Long sư đạo tràng, nhận được tin đạo tràng người nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính từ nguyên lai like sùng bái, chuyển tiếp đột ngột. Hóa thành dễ cận, nhìn có chút hả hê chờ một chút, tóm lại chế giễu chiếm đa số. Tần Chính sen lẫn không thèm để ý, cũng là thích thú. Hắn một lần nữa cảm thấy ít bị chú ý mang tới chỗ tốt. Lúc đó Cửu Sát Thần Liên Kinh, hắn đùa bỡn cả thần vũ đại lục, mà nay hắn càng ngày càng đem ít bị chú ý đùa lô hỏa thuần thanh. Đi vào tới kia sắp đặt chứ thần binh lò trước sân, Tần Chính thấy được một gã lão bỏ đi lão đầu nghiêng dựa vào cửa, cầm lấy hổ lô rượu từng nốn từng nốn uống. Lão đầu này cũng lật lên mí mắt, nhìn Tần Chính, cũng không để ý tới, tiếp tục uống rượu. Có thể Tần Chính lại bị cái nhìn kia nhìn toàn thân phát rét. Cao thủ. Đây mới thật sự là cao thủ. Tân Chính đối mặt với Qua Tam Hoàng, đối mặt với Qua Yêu Hoàng Thái tử, Hải Hoàng Thái tử, đối với cao thủ cảm giác nhạy cảm trình độ vượt quá tưởng tượng, chính là lão đầu một cái sẽ làm cho hắn sinh ra lúc đó bị Yêu Hoàng Thái tử hoàng thái ngày dùng theo yêu nhãn quan sát cảm giác, đây tuyệt đối là vừa xa thiên vũ cảnh đại cao thủ. Hắn có chút an mừng. An mừng tinh táo của mình cùng chứng trạng, không có mạo hiểm đi trộm lấy thần bình lô. Nếu là thật sự đi đến làm, vậy tất nhiên bại lộ. Thực lực của lão đầu này chẳng những cường hãn, còn hiểu được che giấu cảnh giới biện pháp là người ta căn bản không có cách nào đưa ở cùng với một võ giả cho liên hệ. Nhìn lão đầu niên kỳ tuổi, không cách nào che giấu giàn mua, tần chính cũng rõ ràng, dựa theo võ giả trạng huống, đạt tới độ cao nhất định, chỉ có đại nạn đến, sinh mệnh lực tùy thời biến mất, mới có thể như thế giả yếu. Lão đầu này có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ chết giả, nhưng là khi hắn trước không có chết, bất luận kẻ nào cũng không muốn treo chọc hắn, bởi vì hắn sắp chết đi, căn bản không cố kỵ gì, chỉ sợ sẽ là đối mặt với tam hoàng, hắn đều dám khiêu chiến trong tiểu viện kia truyền tới Long sư đạo tràng đạo chủ triệu hy phụng cùng người nói chuyện với nhau thanh âm mới đại đoạn tần chính suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn một cái thấy triệu hy phụng cùng một cá xa lạ nam tử trung niên từ bên trong đi ra vừa nói vừa cười đi ra ngoài liền không có đi chào hỏi trở về chỗ ở của mình tiến tính vũ từ đầu đến cuối cũng là lẳng lặng đi theo một bên nàng đối với cao thủ cảm giác giống như trước ngại cảm mặc dù không có nhìn thấu lao đầu biểu tượng làm mất đi tần chính phản ứng đoán được một hai cho nên rất an tĩnh cũng vừa vặn như thế cho thấy nàng cùng giữa tần chính kia không cần ngôn ngữ ăn ý. Têu La Thành không thể khinh thường a, thân binh lô cũng phải dựa theo bình thường phương pháp đạt được. Trong lòng của Tần Chính quyết định chủ ý, đối đại đánh với Trang Đạo kính một trận công lao, có thể đổi lấy đi chọn lựa xong đồ cơ hội. Trở lại trụ sở, kết quả là thấy khóa chặt viện môn cửa, đứng một người lực lưỡng, tựa vào trên cửa viện, mở miệng trách móc người, chính là bị Tần Chính nộp đơn vũ xứ lúc, một chiêu đánh bại Kiều Long. Ngươi tới làm gì, chỗ này không hoan nghênh nàng. Tần Chính đẩy ra Kiều Long, khai môn tiến vào viện. Kiều Long biết không phải là Tần Chính đối thủ, cũng không có phản kháng, được tôn sùng lạo đảo một cái trên mặt Tạ Tỏa hắn nụ cười ngược lại càng đậm, đi theo ở phía sau, tiến vào tiểu viện nổi giận, tức giận nữa, có phải hay không đang sợ trang đạo kính, cho nên đã lửa giận vậy vào ta đây trên thân người không phải là đối thủ. Nàng nếu là không có chuyện gì, có thể đi được rồi. Tần Chính không thấy thích so đo với nhỏ như vậy người. Ta có việc, ta có đại sự. tiểu Long cố ý lớn tiếng nói, hấp dẫn những người khác tụ tập ở nơi này cửa viện nàng tần đại cao thủ không phải là rất uy phong cái gì, không biết ngươi là tính toán không biết xấu hổ nhận thua đây, vẫn là có ý định chủ động chịu chết đây. tân Chính lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu Long bên cạnh hướng người nhảy, một khuôn mặt sợ dáng vẻ nàng cũng nhìn ta như vậy. Ta sợ, ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Cẩn. Tần Chính quát lạnh nói, ta nhưng lấy cẩn, nhưng ngươi phải nói rõ ràng, nàng nếu là nhận thua, nàng tựu cút ra khỏi lòng sư đạo tràng. Chúng ta đạo tràng không muốn ngươi như vậy bọn hèn nhát. Tiểu Long cũng lạnh lùng nói, đứng ở cửa người, có không ít cùng Tiểu Long quan hệ không tệ, lập tức tụ tập đổ giận. Đối với nàng nếu là bọn hèn nhát tựu cút ngay đi đạo tràng, chúng ta không nên bọn hèn nhát. Phía dưới nếu là có cái gì, hãy cùng hắn đi liều mạng, chết cũng muốn đứng chết. Có tính táo người, cũng không dám dưới loại tình huống này tinh thần quần chúng xúc động vẫn độ hạ, nói ra cái gì, sợ bị người rêu cợt không có huyết tính, không giống nam nhân, điều này cũng khiến cho cảnh tượng nghiêng về một bên bức bách tần chính đi ứng chiến. Thấy đây hết thảy, trong lòng của tần chính hồi hộp, hắn lập tức làm ra kích động dáng vẻ ta đương nhiên muốn chiến, cho dù chết, cũng muốn chiến, ta không phải là bọn hèn nhát. Nàng muốn thật sự là nam nhân, nàng cũng đừng có đổi ý. tiểu Long kêu lên. Những bằng hữu kia của hắn cũng rối rít tiếng lớn phù hợp. Tần chính đem mặt mình chợt đỏ bừng, lúc này mới một bộ bị tiểu Long đám người phép khích tướng kích thích không cách nào ức chế dáng vẻ, lừa tiếng nói người nào con mẹ nó đổi ý bất chiến, chính là vương Bác. Tất cả mọi người nghe được, hắn nói, nếu là hắn bất chiến, chính là vương Bác. Tiểu Long đại kêu lên. Còn chưa chờ cái kia chút ít bằng hữu phù hợp, đạo chủ Triệu Hy Phụng tức giận hừ tiếng vang lên. Tần Chính lặng lẽ thở phào, rốt cuộc không cần giả thống khổ như vậy. Chương 57, thành chủ đến. Long sư đạo tràng đạo chủ Triệu Hy Phụng uy tín vẫn còn rất cao, hắn vừa xuất hiện chính là nói với tần chính hận ý sâu nhất kiểu lòng cũng không dám nữa cái gì ngoan ngoãn lui sang một bên chúng ta ngồi xuống hàn huyên triệu hy phụng đạo hai người ngồi đối diện nhau về phần những người khác tất cả cũng không có rời khỏi cũng là nhìn hai lô thai lắng nghe đạo chủ cũng là bởi vì trang đạo tính chuyện mà đến sao tần chính chủ động lên tiếng ừ ta đã nhận được tin tức chẳng qua là có người tới chơi cho nên chỉ hoãn một chút lúc này mới lại đây triệu hy phụng gật đầu ta biết người trẻ tuổi đều có cổ huyết tính nhưng lô mãng phải không nên tiềm lực của ngươi rất lớn tương lai bất khả hà lượng nhưng nếu bởi vì trùng động nhất thời mà chết không đáng giá được tần chính không thể không nói triệu hy phụng cách làm thắng được hắn hảo cảm đối với long sư đạo tràng mà nói tần chính chiến tổn thất trăm vạn kim tệ tần chính bất chiến mặt mũi không ánh sáng trăm vạn kim tệ so sánh với long sư đạo tràng mặt mũi tự nhiên là mặt mũi trọng yếu một khi thật mất mặt long sư đạo tràng như thế nào đặt chân bị trầm dạng đối đãi thế nào chiêu dụ cao thủ có nữa phụ thành chủ đánh với chu gia cố ý nhục nhã để đó là vô cùng bất lợi nhưng là triệu hy phụng lại tuyển chọn ủng hộ tần chính bất chiến bảo vệ thánh mạng đa tại đạo chủ ta làm đạo tràng một phân tử, không năng lực ta người, mà nhường đường chẳng mất hết mặt mũi. Tần chính nghiêm túc nói ta muốn chiến. nàng xác định. triệu hy phụng lần nữa hỏi thăm. xác định. tần chính trả lời rất thẳng thắn. bên cạnh tiểu long nhất nghe, giơ ngón tay cái lên tần chính, ta phục rồi, nàng quả nhiên có đảm lượng, là nam nhân. lời nói dây nghe, trong mắt lộ ra cũng là nhìn có chút hạ hê dễ cận. câm miệng. triệu hy phụng nổi giận nói. tiểu long cũng không sợ, cười hì hì hướng tần chính giơ ngón tay cái lên. tần chính chẳng qua là nhàn nhạt nhìn tiểu long đạo chủ, mấy ngày nay ta nghĩ tĩnh tâm tu luyện cũng không để cho một chút tiểu nhân tới quấy rầy ta sao sẽ không có người quấy nhiễu triệu hy phụng tự nhiên đồng ý nàng có gì cần cứ việc nói ta không cần gì cả sáu tần chính đạo lúc này có người vào vào tất cả mọi người đem ánh mắt quăng đưa qua người đến là đạo tràng một gã chuẩn bị vũ sư cũng chính là lực võ cảnh đại thành cao thủ sau này có cơ hội trở thành khí võ cảnh đạo chủ thành chủ tới nghe thành chủ đến trong mắt triệu hy phụng hiện lên vẻ hàn mang ai cũng biết đây là tới chế ngạo dêu cật long sư đạo tràng tần chính giật mình một cái ý niệm trong đầu bò lên, hắn tỉnh rồi nhìn, không có nói gì, để cho hắn đi ta vậy chờ chứ. Triệu Hi Phục đạo, ha ha, không cần, bổn thành chủ đã tới. phía ngoài chuyện tới một tụng tầng tiếng cười lớn, người của cửa viện tự động chia tách một con đường, không công nhập mạng, mắt nhỏ, một khuôn mặt nụ cười thành chủ là anh kiệt từ bên ngoài đi vào. mặc dù tạo thế chân vạc, tam đại thế lực giữa lẫn nhau là địch nhân, ngoài mặt vẫn là vẫn duy trì phong độ. là anh kiệt cố nhiên lai giả bất tiện, dù sao cũng là thành chủ, hơi lớn viêm đế quốc sách phong, thành chủ đại gia quan lâm. Không có từ xa tiếp đón. Triệu Hi Phụng đạo: "Không cần nên, không cần nên." La Anh Kiệt khoát khoát tay: "Ta biết trong lòng ngươi khẳng định rất không thông mái, chúng ta là bạn cũ, cần gì nên ta đây, đúng không?" Triệu Hi Phụng thản nhiên nói: "Ta không rõ thành chủ lời này có ý gì, ta có cái gì không thoải mái?" La Anh Kiệt cười nói: "Không phải vờ vịt nữa sao, người nào không biết nàng chẳng những chủ động sắp xếp người khiêu chiến, để cho ta tới vẽ mặt, còn đưa cho người ta trăm vạn kiếm tệ, khó có thể là ngươi Triệu Hi Phụng khẳng khái gây nên." "Hừ, thành chủ quá tự tin đi, quyết đấu chưa bắt đầu, thắng bại còn chưa nhất định đây." Triệu Hi Phụng cười lạnh nói: "Ha ha, đạo chủ a, không cần cường thịnh trở lại chống nữa, tất cả mọi người hiểu." La Anh Kiệt nhìn Triệu Hi Phụng âm trầm nét mặt giàn mua, không nói ra được thông khoái, hắn vươn nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Chính, ngươi chính là Tần Chính sao? Đáng tiếc, nếu là đi theo ta, cũng sẽ không bị như thế đưa đi muốn chết ta. Sắc mặt của Triệu Hi Phụng lại càng khó coi. Thấy thành chủ La Anh Kiệt như vậy ngang bướng, trong lòng của Tần Chính toát ra niệm đầu càng thêm kiên định, "Đạo thành chủ đại nhân, ta có cá thú vị đề nghị, không biết thành chủ đại nhân có hay không cảm thấy hứng thú? Ta người này đối với chuyện thú vị" Cảm thấy hứng thú nhất, ngươi nói tới nghe một chút." La Anh Kiệt cười nói không tìm được, chỉ có một khuôn mặt bạch bạch thịt béo run rẩy. "Chính là ta muốn cùng thành chủ đánh cuộc." Tần Chính Đạo. "Đánh cuộc? Đánh cuộc gì?" La Anh Kiệt nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là trên người hắn cổ khí tức kia phát sinh biến hóa vi diệu, cho thấy coi trọng. Tần Chính cười nói ta cùng với trang đạo kính nhất chiến, nếu là ta thua, ta liền đưa môn vũ kỹ này đưa cho đạo chủ." Hắn vừa nói, lấy ra một cái quả trụ để ở trên bàn. "Giống vậy vũ khí ta là nhìn không thuận mắt." La Anh Kiệt ngạo nghễ nói, Tần Chính mở kia quyển trục ra. La Anh Kiệt Phiên nhãn nhìn lại, đợi thấy rõ ràng trong quyển trục ghi lại vũ ký tên, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, kích động kêu lên bàn thạch quyền. Triệu Hi phụ đám Long Sư đạo trà người tất cả cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Bàn thạch này quyền thị Tần Chính ở trong vân đông dương túi không gian tìm được, nói với Tần Chính tới, Đông Hải Vương Phủ cường đại nhất Đông Hải sóng trùng điệp quyền có thể miểu sát bàn thạch quyền gấp rất nhiều lần, mà hắn coi rẻ Đông Hải sóng trùng quyền gấp rất nhiều lần, cho nên loại này vũ ký, hắn là hoàn toàn không coi vào đâu. Nhưng để ở kêu La thành, vậy thì coi là chuyện khác. Bình Nam trong vương phủ tốt vũ kỹ đối với bọn họ mà nói, vậy cũng là cực phẩm. Ta xem một chút. La Anh Kiệt đưa tay phải đi bắt. Tần Chính thuận tay thu lại thành chủ đây là muốn thưởng cái gì? Nói đi, nàng đánh cuộc gì? La Anh Kiệt sang sáng thu tay lại, ánh mắt vẫn nóng bỏng ngó trừng kia bàn thạch quyền quyền chủ. Ta biết trong tay thành chủ nhất định là có không ít long lân sao? Nếu là có thể lấy ra đầy đủ lượng, ta nhưng lấy cùng thành chủ đánh cuộc một lần. Tần Chính đang nghe thành chủ La Anh Kiệt đến sau đó, liền nghĩ đến chuyện của long lân. Nếu như hắn cùng với Trang Đạo kính quyết đấu sau khi chấm dứt, bắt được thắng được kim tệ. Thu mua long lân lời của, thử hỏi La Anh Kiệt còn có thể bán ra long lân cái gì? Phải biết rằng La Anh Kiệt cũng không thiếu tiền, chính là người ngu cũng sẽ không tướng địch người hắn mong muốn cái gì bán đi. Cho nên Tần Chính nghĩ đến chỗ này biện pháp tới đến long lân, nàng rất có tự tin a. La Anh Kiệt cũng không ngu, nếu muốn chiến, tổng yếu cho mình chút lòng tin sao? Huống chi là sinh tử chiến, như nếu thua, mạng sẽ không có, những đồ này cũng không sao ý nghĩa. Tần Chính vuốt vuốt bàn thạch quyền quần chủ, ở trước La Anh Kiệt miến sáng ngời a sáng ngời đương nhiên, thành chủ nếu là sợ, vậy coi như xong là anh kiệt cười lạnh nói ta sợ cái gì nàng tần chính bất quá là khí võ cảnh sơ cấp mà thôi coi như là trong tay nắm giữ bài tẩy gì có thể nhảy lên hai cấp đánh bại khí võ cảnh cao cấp đạo kính cái gì hướng chi đạo kính còn không phải là bình thường võ mạch, giết ngươi không hồi hộp chút nào ta với ngươi đánh cuộc tần chính khép cười nói thành chủ cần phải lấy ra đủ nhiều long lân mới được nếu là tiêu một điểm ta còn không có hứng thú đánh cuộc đây bàn thạch này quyền quyển, quyển chủ cũng chỉ có thể đưa cho chúng ta đạo chủ trong tay ta chỉ có 70 tấm vải rồng có đủ hay không là anh đạo long lân rốt cuộc có bao nhiêu tiến thính vũ tính toán qua kia ngũ trảo Kim Long dù sao cũng là điều khắc ở thần binh trong lò, cũng không phải là rất lớn, cho nên Long Lân cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa Long Lân nổ tung, nhất định là có rất nhiều thị thu mua không trở lại, có có thể đã sớm không hề nữa kêu La Thành. Bọn họ muốn thị làm hết sức nhiều đích nhận được Long Lân, nếu có thể thấu đủ 2-300 tới mai, vậy thì không sai biệt lắm. 100 mai, thiếu một mai cũng không được. Tần Chính Đạo Hành, vậy thì 100 mai. La Anh Kiệt không có nửa điểm do dự. Cái này đánh cuộc thành. Tần Chính Đạo Tốt, 5 ngày sau đó, nàng, nhưng nếu, chết ch Bản thạch quyền chính là ta." La Anh Kiệt cười lớn nhìn về phía Triệu Hi Phụng đạo chủ, nàng nhưng là chứng nhân chuẩn bị cho ta tốt bản thạch của nga, ha ha ha. Trong lúc cười to, La Anh Kiệt rời khỏi. Hắn vừa đi, Tiểu Long đám người từng cái từng cái hai mắt sáng lên ngó chừng tia bản thạch quyền quyền chủ. Triệu Hi Phụng thì lạnh lùng nói đều đi ra ngoài, bất luận kẻ nào không nên tới quấy nhiễu tần chính tu luyện. Tiểu Long đám người thấy Triệu Hi Phụng khuôn mặt rét cam căm, không dám nói cái gì, chỉ là một bước ba quay đầu rời khỏi. Cuối cùng Triệu Hi Phụng nhìn chằm chằm tần chính một cái, cũng lui ra. Tất cả mọi người đi tiến tính vũ đạo nàng làm như vậy không sợ chu gia biết nữa đối với tỷ lệ đặt cược làm ra điều chỉnh sẽ không ngươi cho rằng la anh kiệt dám đồng ý là hoàn toàn đối với trang đạo tính tự tin cái gì tần chính cười nói nhưng hắn là dùng một loại đặc thù đồng thuật quan sát qua cảnh giới của ta nhận định ta chính là khí võ cảnh sơ cấp lúc này mới đồng ý hắn thấy ta không gì nhưng chính là có thể nắm chắc bài liều mạng cũng chỉ là sức liều mạng căn bản không có thể chiến thắng chu gia cũng nhất định có thể đoán được thậm chí có thể sẽ giận la anh kiệt thông liên thủ khanh long sư đạo tràng một lần điều này cũng có thể có Tiến tính Vũ suy nghĩ một chút, cũng đích xác như thế, tần chính khí huyết che dấu cảnh giới, căn bản không khả năng bị phát hiện, không giống trang đạo tính thật sự có đặc thù đồng thuận, coi như là che dấu cũng có thể nhìn ra chân thật cảnh giới. Tần Chính cười nói nàng không phải nói chúng ta nếu là có thể thấu đủ trăm long lần, là có thể từ đó tìm ra bí mật cái gì. Ừ, bằng vào ta tính ra, 300 mai, nhất định có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Tiến tính Vũ đạo. Vậy thì dễ làm rồi, chúng ta có hơn 30 mai, còn có là Anh Kiệt 100, còn kém hơn 100 mai, ta ta sẽ đi ngay bây giờ hạng. Tần Chính đạo. A, đi nơi nào hạng? Tiễn Tính Vũ hỏi. Tần Chính cười nói kêu la thành tam đại thế lực, phụ thành chủ có 100, Long sư đạo chẳng có hơn 30, kia Chu gia chắc có không ít sao. Tiễn Tính Vũ kinh ngạc nhìn Tần Chính phải một lát, mới nói nàng thật thất đức. Cái này gọi là chí không được rồi. Tần Chính cười nói, có thể Chu gia sẽ đồng ý cái gì, có là anh kiệt ví dụ phía trước sẽ không dễ dàng đồng ý sao. Tiễn Tính Vũ trầm ngâm nói, cảm thấy không đáng tin cậy. Tần Chính cười nói ta đi, khẳng định không được. Tiễn Vũ ha hạ đạo muốn ta đi. người đương nhiên càng không được ta nhưng không muốn xinh đẹp như vậy cô nàng đưa vào miệng sói. Tần chính xiết chặt yến tĩnh vũ lô núi, coi như ngươi có chút lương tâm. Yến tĩnh vũ lườm hắn một cái có thể nàng phải làm sao? người ta chu ra mới có thể đồng ý. Tần chính cười thần bí ta tự có biện pháp. chương năm trang đạo kính tự tin. Phủ thanh chủ, thanh chủ la anh kiệt sau khi trở về trực tiếp tìm được trang đạo kính. lúc này trang đạo kính đang ôm hai cái nữ nhân của mặc hở hang uống rượu. đi ra ngoài đi ra ngoài. la anh kiệt lạnh lùng nói, hai nữ nhân hôi lưu lưu chạy ra ngoài. thành chủ thế nào? Trang đạo kính cười nói, ta đi Long sư đạo tràng. La Anh Kiệt nghiêm túc nói, Trang đạo kính tùy ý ồ một tiếng, liên tiếp nói cha cũng không có, tự mình thường thức rượu. La Anh Kiệt cho mày, đạo đối thủ của ngươi Tần Chính cũng không có ngươi suy nghĩ một chút cái kia cái gì dễ dàng, nàng tốt nhất để cao cảnh giác, không nên lật thuyền trong mương. Thành chủ không nên nói đùa, Tiểu Tần Chính cũng có tư cách uy hiếp được ta. Trang đạo kính biểu môi nói, La Anh Kiệt đã nói với Tần Chính chuyện đánh cuộc một lần, cuối cùng nói ta nghe nói qua bản Thạch Quyền, là phi thường mạnh vũ kỹ, hắn nếu có loại vũ này. Hơn nữa còn lấy ra cùng ta đánh cuộc, nhất định là có có thể giúp hắn vượt cấp khiêu chiến lá bài tẩy, thậm chí có thể cũng là đặc sắc võ mạch. Trang đạo kính mạn bất tại hồ nói coi như là có hắn lá bài tẩy lại có thể thế nào, thành chủ đã nói, nàng dùng đồng thuật cha xét, hắn chính là khí võ cảnh sơ cấp mà thôi, cho dù là nắm chắc bài, còn có thể vượt qua hai cấp tới giết ta. Hung chi ta là đặc sắc võ mạch, hơn nữa đã đem võ mạch thần thông hoàn toàn tu thành, đừng nói hắn nắm chắc bài, coi như là so với ta cảnh giới cao một chút, ta giết hắn cũng không lao lực nhi. Võ của ngươi mạch thần thông hoàn toàn thành công." La Anh Kiệt vui vẻ nói. Cùng một loại võ mạch ngưng tụ thần thông cũng có phân chia cao thấp, giống như trang đạo kính võ mạch thần thông, nếu là không cách nào hoàn toàn nắm giữ, uy lực cũng chính là thường thường, nhưng nếu là có thể đủ tất cả miến hoàn toàn tu thành, vậy sẽ để cho trang đạo kính lực chiến đấu chống giống tăng cường gấp 2 3 lần có thừa. Đương nhiên, trang đạo kính đắc ý nói cho nên thành chủ cứ việc yên tâm chính là, ta đây võ mạch cũng không phải là thông thường đặc sắc võ mạch, võ mạch thần thông mạnh, cũng ra ngoài tưởng tượng của ngươi, thần chính đụng phải ta, chỉ có chết. La Anh Kiệt cười to nói như thế ta liền yên tâm. Long sư đạo tràng, đạo chủ biệt viện trong bóng đêm bên trong biệt viện đèn dầu sáng rỡ ngày này trong đạo trường phá lệ nhột áo, bởi vì bản thạch cuốn chuyện đã có rất nhiều người tới tìm đạo chủ triệu hy phụng cho đến trời tối xuống mới cũng rời khỏi triệu hy phụng có chút mệt mỏi trên ghế của ngồi ở đạo chủ là ở chuyện của vì ta lo lắng cái gì âm thanh của tần chính từ cửa truyền tới triệu hy phụng đột nhiên đứng lên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tần chính hắn mới vừa sắc không có bên ngoài chú ý nhưng là có thể không tiếng động đi vào phòng mà không bị hắn phát hiện đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm được tiến lai like ngồi đi triệu hy phụng đạo Ừ, tần chính đang ở Triệu hi phụng đối diện ngồi xuống, tiểu mới vừa tần chính không tiếng động đến biểu hiện, sẽ làm cho Triệu hi phụng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn gạt bỏ trong đầu góc đầu nuột ngang ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? đạo chủ đại khái còn đang là ta cùng với la anh Kiệt chuyện đánh cuộc nhức đầu sao? Tần chính cười nói, ta nghĩ ngươi là tới giúp ta giải ra mặt đau sao? Triệu hi phụng cười híp mắt nói, tần chính gật đầu không biết đạo chủ cảm thấy, ta làm sao có thể đủ đánh bại trang đạo kính? Triệu hi phụng đạo đồng cảnh giới cũng đủ, hắn là đặc thù võ mạch, có võ mạch thần thông. Tần chính đạo. Đó cũng là nàng thắng. Triệu Hi Phụng không chút do dự nói kỳ thật rất đơn giản, nàng có thể lấy khí võ cảnh sơ cấp thuận tay hội kích Kiều Long, còn có thể lấy ra bản thạch quyền tới đánh cuộc, hiển nhiên trong tay người nắm chắc bài, mà này đến bài lợi hại hơn thông thường võ mạch thần thông muốn, chỉ cần cấp bậc giống nhau, ta kiên trì tin tưởng nàng có thể thắng lợi. Tần Chính cười một tiếng đạo kia chủ bây giờ nhìn nhìn, ta là cảnh giới gì? Lúc trước khí huyết cảnh giới của che chắn tối lui, hiện ra chân chính cảnh giới. Triệu Hi Phụng thị cường võ cảnh cao thủ, một cái liền nhìn thấu Tần Chính chân thực cảnh giới khí võ cảnh cao cấp. Không sai ta cũng vậy khí võ cảnh cao cấp tần chính thản nhiên nói hơn nữa tới tiêu trước la thành giết qua cường võ cảnh cao thủ công bình quyết đấu t triệu hy phụng hít vào một ngụm khí lạnh hoảng sợ nhìn về phía tần chính ở một cái đại trong cảnh giới vượt cấp không kỳ quái có thể vượt qua đại cảnh giới giết người vẫn công bình quyết đấu có chút này ra ngoài triệu hy phụng tưởng tượng khó trách ngươi sẽ chọn cùng la anh kiện đánh cuộc triệu hy phụng một lúc lâu mới từ trong rung động bình tĩnh trở lại chắc thắng vì sao không đánh cuộc đây hơn nữa đạo chủ nhưng là đặt cược trăm vạn đánh cuộc ta thắng một đôi 50 Đó chính là 5000 vạn kim tệ a, đạo chủ có phải hay không nên cảm ơn ta?" Tần Chính cười nói. Triệu Hy Phụng lúc này mới nhớ tới, hắn cũng đặt tiền buộc. Muốn doanh cá 5.6 triệu, nhiều lắm là cũng chính là có chút kinh hỉ, có thể 5000 vạn, kia đoán chừng để cho Chu gia đều có đói khả năng. "Phải, nên được." Mặt của Triệu Hy Phụng cười nở hoa. "Vậy thì mời đạo chủ giúp việc, giúp ta đi đánh cuộc với Chu gia, đưa Chu gia tất cả long lần cũng cho đánh cuộc đến đây đi." Tần Chính nói ra mục đích của mình. Ách. "Triệu Hy Phụng ngây ngẩn cả người, kia long lần căn bản là không có kết luyện. Nàng muốn tới là dụng ý gì?" Tần Chính cười nói tạm thời giữ bí mật. "Được rồi, ta đây sẽ hỏi." Triệu Hi Phụng trầm ngâm nói nàng đã cùng La Anh Kiệt đánh cuộc, đánh cuộc chính là Long Lân, lúc trước trong cửa hàng mua Long Lân, khẳng định cũng có thể bị Chu gia hỏi thăm được, lại đi đánh cuộc, sợ là không dễ dàng. "Ta tin tưởng nói chủ nhất định có thể giúp ta đây một bận rộn. Tần Chính mới không tin, Triệu Hi Phụng này làm Têu La Thành Tam Đại một trong bá chủ, liên chút chuyện này cũng không làm được. Triệu Hi Phụng suy nghĩ một chút tốt, chuyện này tiểu giao cho ta. Tần Chính tính toán một chút, Chu gia cho dù không bỏ ra nổi 170 mai cũng có thể có 3 40 sao, chờ thắng được quyết đấu, bắt được 500 vạn kiếm tệ, lớn hơn nữa kích thước thu mùa, sao cũng có thể thấu đủ 300, đào ra trong long lần ghi lại hảo diệu. Hắn cùng với Triệu Hy phụng nói chuyện một hồi, lúc này mới rời đi. Trước khi đi, hai người đều rất ăn ý bảo đảm không thể tiết lộ tần chính thực lực, chuẩn bị hung hãn khanh một chút phủ thành chủ cùng Chu gia. Trở lại tiểu viện, thấy tiểu Long cầm đầu hơn 30 tên long sư người của đạo tràng đang trận hắn viện môn. Tần Chính cho mày, tiểu này long chân chính là không dữ. Tần Chính, giao ra bản thạch quyền của chủ. tiểu trước long hướng một bước, vươn tay vì sao? Tần Chính thản nhiên nói, nàng chắc chắn phải chết, lại đưa bản thạch quyền đưa cho chúng ta đạo tràng địch nhân, nàng đây là cho chúng ta địch nhân càng cường đại hơn, đây là gián tiếp phản đồ. Tiêu Long cười lạnh nói, Tần Chính dịu môi nói nàng còn có thể phát minh từ ngữ. Tiêu Long lạnh lùng nói ít theo xả vô dụng, giao ra đây. đối với giao ra đây, không thể đem mạnh mẽ như vậy vũ ký đưa cho chúng ta địch nhân. nàng nếu là người của đạo tràng, tự giao ra đây. một nhóm người cũng rối rít phù hợp. ánh mắt Tần Chính như đao loại nhìn lại, lạnh lùng lạnh lẽo làm kêu la là người đều ngậm miệng lại sao? ban thạch quyền là của ai là của ta tần chính trầm giọng nói đồ đạc của ta ta nguyện ý cho người nào liền cho người đó các mãi có tư cách gì cơ tay múa chân mọi người chúng ta cũng là người của đạo tràng người là người của đạo tràng cái gì lại càng đạo tràng tiểu long nói sạo tần chính rêu cợt nói nếu như vậy vậy thì mời nàng tiểu trong tay long tướng tất cả mọi thứ cũng công hiến ra đến đây đi tiểu long đạo ngươi tạm thời ở chỗ này nói sạo giao ra bàn thạch quyền không sau đó quả tự phụ đám người kia lần nữa nói nhao nhao đứng lên hô Tần Chính vun ra một ngụm chọc khí có ít người đang đánh, quét. Hắn Thi triển phong hành thuật trong nháy mắt đã đến kiều trước mặt Long, đợi kiều Long phản ứng trước lại đây, giơ tay lên một cái tát Tiểu Quất tới, trực tiếp kêu Tiểu Long quất thảm một tiếng, nhấc lên khỏi mặt đất. Ngươi dám đánh người, chúng minh đệ dạy dỗ hắn, đánh hắn. Tiểu Long mấy thiết ca môn toàn bộ cũng xuống tới, không biết tự lượng sức mình. Tần Chính phát động phong hành thuật, nhanh như quỷ mị ở trước mặt mấy người này lướt qua. Ba ba ba ba. Một trận bạt thai thanh truyền đến, năm sáu người này hết thệ má trái gò má xương to, phun ra mang theo máu hầm răng thân bay ngang đi ra ngoài, đè xuống ở trên người của tiểu long, đè tiểu long kêu thảm không ngừng. tân chính lạnh lùng nhìn không có động thủ mấy người các ngươi cũng muốn thử một chút. những người này sợ đến chạy mau mở. tân chính tiến vào tiểu viện. tân chính, nàng lấy mạnh hết yếu, ngươi chờ, chúng ta tìm được chủ phân xử đi. tiểu long bỏ dậy, tiếng lớn kêu lên. các mại không cần đi tìm được chủ. từ góc tường chuyển đi ra ngoài. trường lão, nàng phải cho ta môn làm chủ a. tiểu long kêu khóc đạo. ừ, ta là tới làm chủ. lạnh lùng nói đạo chủ nghiêm lệnh, từ hiện tại lên, người nào. Nhưng nếu ấy nếu tần huynh đệ tinh tu nhất luật phạt cầm bế một năm khóc giống tiểu long đám người vừa nghe sợ đến khẽ run rẩy muốn hỏi thăm thấy lãnh được băng xương gương mặt cũng không xin hỏi hung hăng trợn mắt nhìn tần chính một cái hôi lưu lưu đi đạo tần huynh đệ chuyện này sẽ không phát sinh nữa nàng an tâm tinh tu sao đa tạ tần chính đóng cửa trở về phòng những ngày kế tiếp tiểu an tinh nhiều tần chính cứ theo lẽ thường tu luyện mỗi ngày rút ra một giờ tiếp tục tham ngộ che giấu yêu khí biện pháp thời gian còn lại chính là tu luyện tiến tính vũ thì nghiên cứu long lân Ở trước quyết đấu ngày thứ ba, đạo chủ Triệu Hy Phụng đưa tới tin tức tốt, hắn đã cùng Chu Gia Thỏa đàm chuyện đánh cuộc, Chu Gia nguyện ý lấy ra 70 tấm vải rồng làm tiền đánh cuộc. Như thế Tần Chính là có thể vững vàng tới tay 200 tấm vải rồng. Hắn vừa mượn Triệu Hy Phụng dùng một chút kim tệ, trước thời hạn thu mua long lân, chờ thắng được quyết đấu, trả lại tiền, kết quả Triệu Hy Phụng rất hào sảng không để cho hắn thay đi, bạch kiếm tiền 5000 vạn kim tệ Triệu Hy Phụng đối với mấy trăm ngàn kim tệ căn bản không để ở trong lòng. Cho nên ở trước quyết đấu một ngày, Triệu Hi Phụng dám vi Tần Chính thu mua 140 tấm vải rồng, như thế chỉ cần Tần Chính thắng được quyết đấu là được thấu đủ hơn 300 tấm vải rồng, tìm ra hảo rượu trong đó. Chuyện ván đã đóng thuyền. đương nhiên, chuyện của Long Lân cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, điều này cũng ở trong tần chính dự liệu. Còn có một cái tương đối chuyện thú vị chính là, tần chính lấy ra bản thạch quyền đã đánh cuộc ở Long sư trong đạo trường nhắc lên rất lớn phong ba, tự nhiên là tiểu lòng đám người châm dầu vào lửa hạ hình thành. Vì thế rất nhiều người ngày ngày đi tìm đạo chủ triệu hy phụng làm ở mỹ, yêu cầu hắn bức bách tần chính giao ra bản thạch quyền. Vì tránh né những người này không ngừng nghỉ quấy rầy, triệu hy phụng đường đường này long sư đạo tràng đạo chính dồn trốn đi hơn nữa còn là nút ở bên trong tiệu viện của tân chính tân chính rất không khách khí nói lao triệu à, nàng muốn trốn chỗ này của ta cũng được a nhưng là phải trả tiền Hành, không thành vấn đề ngươi muốn bao nhiêu triệu hy phụng coi như là tài đại khí thô ta người này giúp mọi người làm điều tốt từ trước đến giờ thị mua bán công bình trẻ nhỏ dễ bị gạt tân chính gương mặt hòa khí triệu hy phụng đạo nói bao nhiêu ta cho tân chính giơ ngón trỏ lên không nhiều lắm một nghìn vạn mà thôi nàng nàng đây là trẻ nhỏ dễ bị gạt công bình mua bán ta liền đợi một ngày nàng muốn ta 1.000 vạn Tần Chính, ta nghĩ đến ngươi chính trực có đức, ta xem ngươi là thất đức, nàng nên cứ gọi tần thất đức. Triệu Hỷ Phụng cả giận nói, Tần Chính rất không lời, ta thật thất đức cái gì? Thời gian cực nhanh, quyết đấu mấy ngày gần đây. chương 59, nàng không được. Đầu mùa hè sáng sớm còn có chút lạnh lẽo. Long sư đạo tràng diễn võ trưởng làm quyết đấu địa phương, đã tụ tập mấy ngàn người chi chúng, người còn đang không ngừng gia tăng, ba hoa khoác lác, giao đầu tiếp nhĩ, họ hét loạn cào cào, chỉ có đạo tràng trưởng lao ở khu vực vẫn tính là an tĩnh. Trong tiểu viện, Tần Chính trước sau như một tu luyện. Lấy đấu khỏe hô hấp, phát ra trầm thấp hổ khiếu, dẫn động thiên địa tinh khí ở xung quanh lan lột, thỉnh thoảng hóa thành yêu hồ tư thái, đã ở cựu sắc thần liên võ mạch dưới sự hướng dẫn, không ngừng rèn luyện thân, chui luyện tinh khí, cô động chân nguyên. Cự ly lần trước đột phá đã sắp xỉ 2 tháng. Tần chính chưa bao giờ có trong một ngày đoạn tu luyện, tu vi đã ở không ngừng tăng lên, cho dù là hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, kinh nghiệm 2 tháng khổ tu, mới khảm khảm mò tới khí võ cảnh đại thành bên cạnh. Khí võ cảnh nội cảnh giới đột phá rõ ràng không phải là lực võ cảnh thời kỳ dễ dàng như vậy. Vừa luận tu luyện kết thúc, Tần chính thần thanh khí sáng đã đến giờ, yến thính vũ tiếu xanh xanh đứng ở một bên, tần chính nghe diễn võ trưởng phương hướng chuyển tới tiếng ồn nào, khẽ cười nói cuộc quyết đấu này vẫn có chút tiểu hành động, tiêu la thành tạo thế chân vạc cục diện kéo dài rất nhiều năm, lẫn nhau đều rất ngăn chặn, giống loại hôm nay như vậy đối trọi gây gắt, đã rất nhiều năm không có xuất hiện, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người hứng thú. yến thính vũ cười nói, đúng như yến thính vũ theo như lời, lâu dài bình tĩnh đã để cho rất nhiều người vô cùng yên tĩnh tư chuyển động, nhất là lần này quyết đấu là sinh tử quyết đấu, nhất chết trận mới thôi, sao không khiến người ta mong đợi? Húng chi ba bên trong thế lực hai phe ở giữa tranh đấu, làm kẻ thứ ba chu gia cũng là châm dầu vào lửa, muốn phụ thành chủ tranh đấu với long sư đạo tràng máu tanh, nối tiếp chu gia ngư ông đắc lợi, nơi đây chu gia ở sau lưng tôi động, cũng là không để lại dư lực. Tới diễn võ trưởng thời điểm, tần chính mới biết được, cái gì gọi là hoành động. Nho nhỏ trong diễn võ trưởng thế nhưng tụ tập 7, 8.000 người. Theo tần chính xuất hiện, rất nhiều người đều là đối với tần chính chỉ chó, châu đầu ghé thai đang nói gì đó. Trung gian xem trọng trên đài, đạo chủ triệu hy phụng, thành chủ La Anh Kiệt. Chu gia gia chủ Chu Hùng cùng với kêu La Thành trong một chút người có mặt mũi ngồi ở chỗ đó, giữa lẫn nhau cũng là có nói có cười, phản phất cũng không có đặt lần này quyết đấu ở trong lòng. Có thể mỗi người nói chuyện tuy nhiên cũng mang theo lời nói sắc bén. Người quyết đấu Trang Đạo tính chưa đến. Tần huynh đệ, khẩn trương cái gì? Trường Lão cười ha hả đi tới trước mặt Tần Chính, hắn ở trong sáng nay từ đạo chủ triệu hy phụng Tiêu biết được Tần Chính thực lực chân thật, lo lắng duy nhất thị Tần Chính trường thi phát huy, không có cảm giác gì. Tần Chính tâm như chỉ thủy, từng tí gợn sóng cũng không có, cũng không nhận ra Tần Chính thật không khẩn trương dù sao cũng là gần vạn người quan sát đã nói đạo khẩn trương cũng không cần nén ở trong lòng thật không có cảm giác tần chính cười một tiếng tiểu sát thần liên kinh nhưng là thần vũ ngoài trong đại lục sở hữu võ giả quan sát độc miến tam hoàng hắn đều không có gì khẩn trương hướng chi thị bực này tiểu cảnh tượng nói xong sẽ đến giữa sân chỗ của hướng ngồi xuống chậm đợi trang đạo để đến chưa đem trang đạo kính để vào trong mắt thị thực lực cho phép nhưng vô ý vị chứ tần chính sẽ đi khinh thường. hắn thời khắc nhớ ký lao đông hải vương tần cô tỉnh dậy còn có ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng kinh nghiệm trung cường đều nói đến một điểm Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Trong chờ mong, quyết đấu thời gian. Đúng lúc mọi người kỳ quái trang đạo kính sao còn chưa lúc đến, không trung chuyển tới ương tiếng huyết gió, hấp dẫn mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một điểm đèn trên không trung thẳng tắp bay vút xuống, đợi đến cách xa mặt đất còn có hơn 20m thời điểm, hắc ưng này đột nhiên dừng lại. Ta tới. Đen nhánh trên lưng hắc ưng thị một bộ chiến bào màu trắng trang đạo kính, người đeo màu trắng vỏ đao chiến nào, lộ ra phá lệ bắt mắt. Lập tức một giấc khoa trương không trung nhảy vọt, cùng không trung bay thẳng rơi vào trong diễn võ trường tâm, chân sau quỳ đất, đưa tới một mảnh hoan hô cương phát ra tiếng huyết gió, sông lên trời. trang đạo kính thẳng nhiên cười một tiếng để cho chư vị đợi lâu. trận chiến ngày hôm nay vốn là đi một chút đi ngang qua sân khấu, ta cũng vậy không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy tới vì ta phùng chẳng. đạo kính vô cùng cảm kích. trong đây xem không thiếu người của phụ thành chủ, tự nhiên là cao giọng hoan hô. tần chính còn lại là lạnh nhạt nhìn, hắn rất nhớ biết, tự tin như vậy điền cùng trang đạo kính bị hắn dẫm ở dưới chân sau đó là tâm tình gì. ta là không phải là có chút thất đức, không nên đợi nhân gia bỏ đến trí cao điểm, mới một cước đưa đạp đi xuống. phải một lát. Trang Đạo Kính mới xoay người nhìn về phía Tần Chính. Hai người bốn mắt tương đối, không khí chợt biến đổi. Tần Chính cũng chậm rãi đứng lên. "Còn nhớ rõ ta nói qua nói sao, trận chiến này ngươi chết, nữ nhân của ngươi thuộc về ta." Trang Đạo Kính quên miệng, hoàn toàn chính là đối với Tần Chính chẳng thèm nó tới. "Ta một loại không cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi." Tần Chính thản nhiên nói. Trang Đạo Kính hai mắt hàn mang hiện ra, cười lạnh nói nàng vẫn như toàn nghĩ tới dùng nàng cái gọi là lá bài tẩy hướng ta vượt cấp khiêu chiến, hừ hừ, thật là trẻ con." Tần Chính cười một tiếng ngây thơ chỉ sợ là ngươi đi. "Ngươi nói cái gì?" Trang đạo kính quát lên, ta nói nàng trẻ con, một tiếng này giống như hổ khiếu loại từ trong miệng của Tần Chính phát ra, cùng trong diễn võ trưởng không nổ tung, chấn người vây quanh đều ngậm miệng lại, rồi rít nhìn về phía Tần Chính, giải trừ hạn chế, chân thật cảnh giới, hiện, Tần Chính hai tay vung lên, khí lãng tùy theo cuốn quýt, khí võ cảnh cao cấp cảnh giới đột nhiên bộc phát ra, hắn giống như đứng ở hồ vương, quan sát chúng sanh, cái gì, nàng thế nhưng cũng là khí võ cảnh cao cấp, cái này không thể nào, Trang đạo kính giật mình kêu lên, với anh, hiện trường một trận sôi sục. Vốn là bọn họ cho là đây là một trận không có quá lớn huyền niệm chiến đấu, không nghĩ tới Tần Chính lại ẩn giấu thực lực, so với trang đạo kính ngang hàng cảnh giới. Long sư đạo tràng cùng Tần Chính không hợp tiểu long đám người từng cái từng cái mặt như màu đất, bọn họ thế mới biết vì sao đạo chủ Triệu hy Phụng sẽ giúp đỡ Tần Chính. Chủ trên khán đài thành chủ La Anh Kiệt cùng Chu gia gia chủ Chu Hùng cũng hô một chút đứng lên. Bọn họ cố nhiên là cáo giả, cũng bị Tần Chính bày ra thực lực cho sợ ngây người. Đồng dạng là khí võ cảnh cao cấp, Tần Chính không như trang đạo kính có quá lớn. Trang đạo kính 26-27 tuổi, mà Tần Chính đây Chẳng qua là 16, 17 tuổi thiếu niên, hai người nhìn như ngồi ngang hàng, kỳ thực chênh lệch to lớn, khác biệt trời vực. "Tốt, tốt, tốt." Thanh chủ La Anh Kiệt quay đầu nhìn về phía đạo chủ Triệu Hi Phụng, nói liên tục ba chữ hảo. Thanh chủ nói tần chính tốt đây, vẫn nói trang đạo kính tốt đây. Triệu Hi Phụng cười híp mắt nói, "La Anh Kiệt cười lạnh nói ở nút thị đủ sâu đích, điều này cũng không thấy là có thể chiến thắng, đạo kính đến từ đại đạo tràng, cũng có người tưởng tượng không tới lá bài tẩy." Triệu Hi Phụng thản nhiên nói lá bài tẩy loại đồ này, không phải là chỉ có trang đạo kính có. Đạo chủ nói không sai là anh Tuyệt đã tử dưới trong lúc khiếp sợ tính táo tới, nhưng là nàng nhưng không biết Trang Đạo Kính lá bài tẩy phải cái gì, đó là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới có thể làm hắn vượt cấp khiêu chiến võ mạch thần thông. Phải không? Ta rất chờ mong. Triệu Hy phụng cười tủm tỉm nói. Bên cạnh Chu gia gia chủ Chu sắc mặt của hùng thật không tốt. Hắn lo lắng kết quả là tần Chính chiến thắng, như vậy hắn đem bồi giao Long sư đạo tràng 5000 vạn kiếm tệ, cộng thêm những thứ khác một chút đặt cửa người, cơ hồ muốn Chu gia lâm vào khốn cảnh. Cho nên hắn hy vọng Trang Đạo Kính chiến thắng. Rất tốt, ngươi thật sự khiến ta giật mình. Trang Đạo Kính mặt lạnh như là nàng hay là muốn chết, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Tần Chính đưa tay phải ra ngón trỏ ngắc ngắc không nên phế bảo, ra tay đi, cho ta xem xem ngươi có cái gì võ mạch thần thông. Nghĩ tới ta sử dụng võ mạch thần thông, vậy phải xem nàng có hay không năng lực này. Quét. Vệ Bạch Quang hiện lên. Trang Đạo Kính rút ra sau lương trường đao màu trắng binh khí của ngươi. Đối phó ngươi cũng muốn dụng binh khí, ta không phải là quá yếu điểm. Tần Chính cười nói. Tập trùng, nàng cuồng Trang Đạo Kính giận dữ, đặt mạnh mặt đất, người liền như một đạo bạch mang vuốt qua không trùng, trường đao màu trắng như nếu Một đạo lạnh lùng điện quang trong nháy mắt tới. Tần Chính xem một chút hai tay của mình. Thân binh vực là hắn cảnh giới bây giờ, có thể phát huy tác dụng chỉ có hai điểm. Một điểm là có thể tự do đem binh khí trong lòng bàn tay thu vào huyết mạch chuôi luyện, tùy ý thả ra chiến đấu. Một điểm là hai kiện binh khí vị trí, có thể hai tay làm hắn đồng đẳng với binh khí, năng lực tiến công cùng tùy ý toàn thân đi dạo cần ý võ cảnh phát huy, nhưng này lực phòng ngự cũng là có thể làm được, cho nên hắn cặp tia tay, tựu như cùng canh giữ chi lá chắn cùng hám địa truy, đương nhiên cũng cần thúc dục hai đại binh khí lớn hơn một điểm. Không cần bất kỳ vũ khí nào. Thần túy một quyền hung mạnh đánh. Vô Tần Chính hữu quyền đánh vào trường đao màu trắng phía trên đao phong. Đông dạng cảnh giới, tiểu Sát Thần Liên võ mạch cùng Tiệu Truyền Hồi Long cốt thân thể võ mạch mang tới chân nguyên tinh khiết độ cũng khiến cho hắn chân nguyên đánh giết uy lực vượt xa người khác. Giang dắp. Trường đao màu trắng cũng không phải là thần binh lợi khí gì, dưới tần chính một quyền liền bị đánh ra một lỗ thủng, lại càng chấn trang đạo kính nguyễn hánh nhất thanh đến nhảy ra đi. Sau khi rơi xuống rất rút lui năm 6 bước thân hình mới đứng vững. Nhìn trường đao lổ hỏng, trang đạo sắc mặt kính trở nên rất khó coi. Không thể nào không dùng võ kỹ, thuần túy một quyền là được yên ổn chiếm thượng phong. La Anh Tuyệt cùng Chu Hùng hai người kinh hãi có chút ngồi không vững. Chính là Triệu Hi phụng cũng giật mình nhìn, biết Tần Chính có thể chiến lược kinh người hắn, lại không nghĩ rằng cường hắn đến mức độ như vậy, đây chính là không có vũ khí một quyền a. Tần Chính duỗi ra ngón tay nhất câu đấu lại. Sấm sét phách. khí cùng trang đạo trong tay kính trường đao màu trắng nổ bắn ra hơn 10 đạo điện quang hướng bốn phía nổ bắn ra đi, điện giật không khí, phát ra tiếng sét đánh. Hắn, nhưng nếu dung nhập vào giữa điện quang, chạy qua một đường vòng cung hướng Tần Chính lần nữa khởi đầu mãnh liệt thế công. Thật cường hãn vũ ký, ha ha, đạo kính thì ra còn có như vậy lá bài tẩy, trận chiến này tất thắng." Thành chủ La Anh Kiệt nhìn thấy điện quang kia hiện lên ở trường đao trên sau đó, liền vừa tự tin hơn gấp trăm lần ầm ỉ cười to. Triệu hy Phụng cùng Chu Hùng tất cả cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Đích xác, ở trong mắt bọn họ, vũ ký này tương đương cường hãn, sợ rằng so với bọn hắn riêng của mình nắm giữ lấy mạnh nhất vũ khí mạnh hơn một chút, một người đánh nhau cùng cấp, càng nhiều là chính là vũ khí mạnh yếu, kinh nghiệm chờ một chút." Đích xác rất cường nha. Chu Hùng cũng giải thở một hơi cái kia phải bội phục mấy triệu kim tệ lo lắng coi như là vương xuống đạo chủ cảm thấy thế nào? Là Anh Kiệt cũng cười a a đạo đạo chủ cũng tới đánh giá đánh giá vũ khí này sao? Không đợi đạo chủ triệu hy phụng lên tiếng, bên hai tất cả mọi người cũng truyền tới tần chính có chút thất vọng thanh em thật là tệ vũ khí vũ kỹ này có thể sử dụng cái gì? lời còn chưa dứt, tần chính liền chợt phát động phong hành thuật, nhanh như do tại chỗ trong tầm mắt có người thật giống như hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện đã đụng vào trang đạo kính, vẫn như cũng là một quyền hung manh đánh. Vô hình, đao cùng đẩy trời trong điện quang ầm ầm nổ tung. Trang đạo kính kêu thảm một tiếng, hộp máu ngã về phía nhảy ra đi hơn 30m, rơi xuống đất. Nàng không được. Tần Chính khoát khoát tay chỉ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Nam dưới đất Trang đạo kính phảng phất đã chết một loại, qua đi tới nửa phút, hắn mới chậm rãi đứng lên nàng chọc giận ta, ta muốn dùng võ mạch thần thông giết ngươi. Hai tay Tần Chính ôm ngực, cười híp mắt nói tốt, ta không có một kích giết chết, lưu ngươi sống xuống tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút là cái gì võ mạch thần thông. Võ mạch thần thông thị đặc sắc võ mạch ngưng tụ mà thành có một vũ khí, một loại đặc sắc võ mạch ngưng tụ một loại đặc thù thần thông ngoại nhân thì không cách nào tu luyện, nhưng là lại có thể thông qua võ mạch thần thông ưu điểm, sáng tạo có thể tu luyện vũ khí Nói thí dụ như tần chính đấu khỏe cùng thần binh vực cũng là căn cứ võ mạch thần thông làm trụ cột chế tạo ra. Tần chính bây giờ khắp mọi mặt cũng không cụ bị sáng tạo vũ khí năng lực, nhưng có thể tự thể nghiệm các loại võ mạch thần thông, vì sau này đánh rất xuống cơ sở. Chương 60, võ mạch thần thông. Võ mạch thần thông ở trong tần chính trí hốc có rất nhiều, nhưng cũng chỉ là lao đông hải vương tần cô tỉnh nói với ngũ đại yêu hoàng tố cùng với từng tí trong trí nhớ cho thậm chí không có ngũ đại yêu hoàng cùng người giao chiến một chút tình cảnh chi nhớ, cho nên tần chính nhất định phải tự mình đi thể nghiệm mới có thể trong tương lai sáng tạo ra thuộc về mình vũ khí. hắn rất chờ mong các loại đặc sắc võ mạch ngưng tụ thần thông bí mật. võ của ta mạch thần thông xuất hiện, chính là ngươi tử vong một khắc kia. trang đạo kính hung tận nói, vẫn cuồng vọng như vậy. tần chính bị môi, không có so đo, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn. các mãi cũng muốn biết ta đặc sắc võ mạch là cái gì sao? hiện tại sẽ nói cho ngươi biết môn. trang đạo kính nhìn khắp bốn phía, hai bàn tay mở rộng, lớn tiếng nói ta là sáu. Đạo võ mạch, tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy vô cùng thiên điệu tinh khí cuồn cuộn mà đến, trên bộ ngực ở hắn hiện ra một đạo như ẩn như hiện ánh đao. Tân Chính, nàng không phải là muốn xem võ của ta mạch thần thông cái gì, hiện tại sẽ làm cho ngươi biết ta chi võ mạch thần thông bí mật. Trang đạo kính miệng mũi mãnh lực hấp khí, thiên điệu tinh khí liền tràn vào bên trong mũi miệng của hắn. Lập tức một cỗ đáng sợ phong mang từ trên người hắn tán phát ra, chính là ra khỏi võ thần đao, bộc lộ tài năng. Võ mạch thần thông chi thất khiếu thần đao. Chỉ thấy trang đạo kính bên trong hai mắt thoáng hiện ánh đao, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo ánh đao. Giữa hai thai giống như trước có đao khí bắn ra, cuối cùng miệng mở ra, một ngụm bộc lộ tài năng ánh đao phóng ra đi ra ngoài. Bảy đạo ánh đao riêng của mình chạy qua một đường vòng cung, trước liền hướng bay đi. 3336. Ba ba ba bay vút bốn, 5 mét cự ly, bảy đạo này ánh đao lợi dụng chiếc kia chúng đao quang làm trung tâm, dối rít dựa sát quá khứ, dung hợp làm một, hóa thành một ngụm dài trường một thước chính là thần đao, gào thét đi. Có ý tứ. Tần Chính nhìn hai mắt sáng ngời, tay phải hắn thăm dò, không có trọng quyền đánh kích, mà là ôm đồn tới, đang ở hắn tự tay bắt đồng thời trong lòng bàn tay canh giữ chi lá chắn cũng lớn hơn, cơ hồ muốn từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra tới 3. bắt lại thất khiếu thần đao, bàn tay của tần chính cũng là hơi hơi đau, cuối cùng không có đạt tới ý võ cảnh, không cách nào tự do rời đi canh giữ chi lá chắn, chẳng qua là bị động lấy thả canh giữ chi lá chắn sắp thích ra tư thái phát huy, vẫn là có rất lớn hạn chế. thần đao vào tay lạnh như băng hàn triệt, chính là chân thật, nhưng là chính là hai ba giây, thất khiếu thần đao liền tự hành tan rã, hóa thành thuần túy thiên địa tinh khí, uy lực một loại, nhưng nếu là lấy xuất kỳ bất ý giết định nói, hiệu quả tất nhiên kinh người. Tần Chính lập tức đối với thất khiếu này thần đao tác dụng đặc điểm có phán đoán. Cự ly gần giao chiến, trong mũi trong thai ai có thể nghĩ tới phun ra thần đao giết người? Đây là đặc điểm. Tần Chính lại không quá để ý, bởi vì hắn thần binh vực căn bản trong bí mật liền có cái này cả, chỉ cần đạt tới ý võ cảnh, hắn có thể tùy ý khống chế luyện thần binh từ thân thể các bộ vị bay ra giết địch. Có lẽ lúc đó hoàng long trời đêm tần sáng tạo thần binh vực, tựu từng tìm hiểu tới đao võ mạch. Tần Chính đang suy nghĩ, bên hai truyền tới một tràng tuốt lên thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy trang đạo kính áo không ngừng hễ ra từng cái từng cái lỗ chân lông phun ra từng đạo yêu ớt tơ đệm ánh đao, vờn quanh ở trung quanh khiến cho trung quanh hắn đầy trời ánh đao, vô số mới vừa chẳng qua là đao võ mạch thần thông ra lông mà thôi hiện tại để ngươi biết đao võ mạch thần thông cuối cùng áo nghĩa người đao hợp nhất trang đạo kính ngưỡng ngày giải thiếu vô tận thật nhỏ ánh đau cùng hắn hướng trên đỉnh đầu hội tụ thành một ngụm trường dài 3 mét cự đao hai tay hắn giơ lên cầm cự đao vẻ ánh đau lướt qua chỉ thấy hai tay của hắn hai tay cũng tản mát ra ánh đau hoàn toàn cùng cự đao dung hợp thậm chí ngay cả thân đều tựa hồ muốn dung nhập vào cự trong đao hắn chính là đao một phần chạm trang đạo kính bay lên không ngảy lên cự đao sẽ rách bầu trời đánh tung xuống cường tần chính cũng phát ra một tiếng tán thán lúc trước hắn dùng cũng là thuần túy chân nguyên công kích không có vũ khí càng thêm không có sử dụng thần liên lực mà nay cần ứng dụng hắn vẫn tuyển trạch thần liên lực chưa từng vận dụng đấu khỏe đại viêm đế đô, vô số người gặp qua hắn sử dụng đấu khỏe ở chỗ này có thể có người không thèm để ý tên của hắn dù sao người của trùng tiền trùng họ ở thần vũ đại lục nhiều lắm nhưng nếu là ứng dụng xích đấu khỏe sẽ rất khó nói bị xác định thân phận nơi đây vẫn là không có dùng võ kỹ, siêu, tần chính cũng bay lên trời, hai người cùng điểm cao nhất gặp nhau, thần liên lực, tần chính vẫn trọng quyền hung mạnh đánh, thần liên lực đấu với thần long lực trồng chân nguyên có thể nhường cho tần chính chiến lược vượt qua đại cảnh giới, đơn thuần thần liên lực chưa chắc có thể làm được, cũng tuyệt đối có thể làm cho tần chính lấy khí võ cảnh cao cấp quét ngang sở hữu khí võ cảnh cao thủ, phanh, bên dưới một quyền, cự dao nứt vỡ, tần chính nắm tay quét đánh vào trang đạo kính trước ngực, Phàng. một đạo đáng sợ quyền kình từ trước trang đạo kính ngực sọ xuyên qua phía sau lưng, đánh vào trên mặt đất cũng mang theo gào thảm trang đạo kính bay ngã ra ngoài 50, 60m cự ly, bị mất mạng tại chỗ. Sau khi chết trang đạo trên mặt tính còn treo móc kinh hãi. Trong diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức bộc phát ra kinh thiên địa tiếng hoan hô, tiếng kêu gào, đương nhiên phụ thành chủ cùng Chu gia phương diện còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Thắng. Cứ như vậy thắng. Vốn là bị cho là chắc sẽ toàn thắng trang đạo kính lại từ đầu đến cuối cũng không có thể bức bách Tần Chính thi triển vũ khí, Trên lệch này cũng quá lớn sao? Bọn họ thật sự là đánh nhau cùng cấp. Tần Chính, cầm thú a. Đối mặt với cùng giai đặc sắc võ mạch thần thông lại không cần vũ khí, miêu sát, cầm thú, hắn chính là cầm thú. Lúc này tần Chính thì thẳng đi tới chủ khán đài, trực tiếp nhảy vọt đi tới thành chủ La Anh Kiệt cùng Chu Trước Mặt Hùng hai vị, long lân của ta. Tần Chính, rất tốt. La Anh Kiệt lấy ra 100 tấm vải rồng nặng nghề vỗ vào trên bàn dài. Chu Hùng cũng lấy ra 70 tấm vải rồng ném ra ngoài, hắn lạnh lùng nói đạo chủ, ngươi thắng tiền, ta sẽ đưa tới. Hắn ngược lại nhìn về phía La Anh Kiệt thành chủ, không bằng chúng ta đi hàn huyên một chút. Đang có ý đó, là nên nói chuyện rồi. La Anh Kiệt gật đầu. Nói muốn giết người chuyện Chu hùng mắt lạnh nhìn Tần Chính thành chủ cảm thấy người nào đáng chết. La Anh tuyệt lạnh lùng quét qua Tần Chính cùng đạo chủ Triệu Hy Phụng hai người, đạo có ít người đáng chết, kêu La Thành cũng nên một lần nữa chế định trật tự. Hai người xoay người đi. Tần Chính làm như không nghe thấy, Thu Sở Hữu Long Lân đứng lên. Đến đây Long Lân số lượng vượt qua 300, có thể đào ra trong Long Lân tiềm ẩn ảo rượu. Hắn không thèm để ý, Triệu Hy Phụng lại sắc mặt rất khó nhìn, hai người này rõ ràng chính là định liên thủ diệt trừ Long sư Đạo tràng, cái này không có thể không cẩn thận. Đạo chủ, ta giết trang đạo kính, có tính hay không một cái công lớn? có muốn hay không ta đi nàng giấu binh bên trong viện chọn điểm bảo vệ ta. Tần chính cười nói, thấy Tần chính không có ý thức không cần hai người kia, Triệu Hy Phụng trong lòng vừa động. Nếu như lúc trước Tần chính nói công bình giao chiến giết qua cương võ cảnh cao thủ, hắn còn có điều hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy Tần chính không cần vũ kỹ liền có thể miệu sắt cùng giai đặc thù võ mạch kẻ có được trang đạo kính, hắn bắt đầu tin. Vì sao đối với La Anh Kiệt cùng Chu Hùng sát cơ không thèm để ý? Bởi vì tự tin. Triệu Hy Phụng nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng mới bằng phẳng rất nhiều, nhưng càng thêm nhận định muốn lôi kéo Tần chính nói không chừng có thể làm cho hắn độc bá tiêu la thành nghĩ đến đây hắn sẽ có kích động đây là bao nhiêu năm mơ ước à đương nhiên chỉ cần nàng vui vẻ tùy tiện loa. triệu hy phụng hảo phóng đạo ta đây sẽ khách khí tần chính mừng rỡ kiên kỵ nhất không nghi ngờ chính là canh giữ sân lão người hắn cảnh giới của hắn tần chính đều không thể nhìn thấu hơn nữa đại nạn đến tùy thời đều có thể chết đi nhất định hắn vô sở kỵ đạn có triệu hy phụng nói như vậy vậy thì đừng lo triệu hy phụng để cho an bài tới người xem cuộc chiến rời khỏi cho tần chính hội hợp yến nghe mơn nên rời đi trước Lần đầu tiến vào kia có dấu binh khí bảo vật sân, Tần Chính thấy làm hắn kiêng kỵ lão người kia đang nằm ở trong viện tiểu lâu trên bậc thang thở to ngủ, tiếng ấy như sấm, hồn nhiên không hay bọn họ đến. "Đạo chủ, lão nhân gia này thì?" Tần Chính hỏi. "Nga, hắn là bằng hữu của ông nội ta, cũng không nhi không gái, ta biết hắn đại nạn đến, liền xin hắn tới đạo tràng chiếu cố, sau lại vui vẻ đợi ở chỗ này, bình thường thì ở lại đây." Triệu Hy Phụng thuận miệng nói. Nhìn Triệu Hy Phụng giọng nói chuyện, thần thái, Tần Chính một chút nhìn không ra Triệu hy Phụng biết lão nhân thực lực đáng sợ sự kiện này, tự nhiên hắn cũng sẽ không điểm phá ba người liền vào trong nhập viện tiểu lâu. thử lâu rất mới, vừa nhìn chính là mới che không lâu. chi nha, cửa phòng được tôn sùng khai, một cố gỉ khí phô diện như lai, chạm mặt chính là một ngụm cũ nát luyện minh lô. nhìn qua tàn phá không chịu nổi, mặt ngoài tầng có một dị sát, hơn nữa khanh khanh hoa hoa, bốn chân thì sâu đậm đâm vào mặt đất. đây là thần minh lô. tần chính bắt lại tay của yến thính vũ, bởi vì yến thính vũ kích động, có tần chính nhắc nhở, yến thính vũ lúc này mới cố gắng tỉnh táo lại, nhưng là ánh mắt lại thế nào cũng không thể rời bỏ thần minh lô bên ngoài nhìn lại rách nát thần minh lô Kỳ thực đã vượt qua di vãng, trở thành chân chính xưa nay đệ nhất luyện binh lò, nó cần yến ra người mới có thể lộ ra diện mục thật sự. Nàng muốn long lân, chính là chỗ này luyện binh trong lò sinh ra ngũ trảo kim long lưu lại, ai, vốn tưởng rằng thị vô thượng trọng bảo, bởi vì không cách nào di động, ta riêng đem nhà này sân mở ra tới, để đặt bảo vật, quá khứ lâu như vậy, trừ phát hiện nó siết chặt điểm, sức nặng kinh người chút ít, cũng không còn đặc biệt gì. Triệu Hi Phụng mỗi lần thấy bếp lò này, đều có chút thất vọng. Như này, không bằng đạo chủ đưa nó tặng sao? Tần Chính cười nói. Triệu Hi phụ ngạc nhiên nói ngươi muốn Tần Chính đi tới thần binh trước lò, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thật đúng là không cảm ứng được cái gì bất phàm, chính là rất thông thường luyện binh lô mà thôi, nó nếu sinh ra ngũ trảo kim long, tóm lại có chút bất phàm, nếu là đạo chủ bỏ được, ta tính toán nghiên cứu một chút. Như thế nào không bỏ được, đặt ở chỗ này của ta cũng không còn cái gì dùng, chẳng qua là 6. Triệu Hi phụng khẽ to mày. Chỉ là cái gì? Tần Chính hỏi. Triệu Hi phụng trầm ngâm nói nàng còn nhớ được, nàng cùng trang đạo kính lần đầu gặp mặt lúc trở lại, ta cùng với một người từ nơi này viện đi ra. Tần Chính còn nhớ rõ ngày đó tình huống. Lần đầu phát hiện cái kia thần bí khó dò lão người hắn nhớ được, nhìn người dáng vẻ, tự cũng có chút thân phận. Người nọ tên gọi An Đức sáng sớm, thị têu trong La Thành có chừng mấy tên cương võ cảnh tán tu cao thủ một trong, cái kia ngày qua chính là theo thương lượng luyện này binh lô giá cả, ta xem không có ích gì, sẽ đồng ý bán cho hắn, chẳng qua là lúc đó hắn không cách nào lấy đi, cho nên tạm thời gợi ở nơi này. Triệu Hy phục đạo. Tân Chính bắt được thần binh lô, manh lực nhắc tới. Kết quả thần binh lô tơ vẫn không động tới. Không nên uổng phí khí lực, coi như là thần vũ cảnh cũng chưa chắc có thể làm động đậy. Tiến Thính Vũ thấp giọng nói, Triệu Hi Phụng cũng nghe đến, đã nói đạo nếu lấy không được, không bằng tần huynh đệ đổi lại cái gì sao? Trên lầu còn có một chút tốt binh khí cùng bảo vật. Tần Chính lắc đầu ta chỉ muốn nó. Triệu Hi Phụng trầm ngâm không nói, hắn có chút hơi khó, La Anh Kiệt cùng Chu Hùng Ý hiếp lời nói bên thai còn đang vần quanh, nếu là đắc tội nữa một cương võ cảnh an nước sáng sớm, rất bất lợi. Ta biết đạo chủ khó xử, như vậy đi. Tần Chính rất khí phách đạo an nước sáng sớm tới quấy rối, để cho hắn trực tiếp tìm ta, nếu là hắn không phục muốn động thủ, ta liền đánh tới hắn phục mới thôi. Chương 61, Long lần bí mật Đánh tới hắn phục mới thôi. Giờ khắc này, triệu hy phục mới biết được người thiếu niên trước mắt này người, mặc dù làm cho người ta rất ôn hòa một mặt, bình thường cũng không lươn lối, chỉ khi nào việc đã quyết định tình, đó cũng là rất bá đạo. khí vô cảnh muốn đem cương vô cảnh đánh tới phục mới thôi, lời nói này đi ra ngoài, đoán chừng có thể cười dụng một mảnh răng hàm, đại cảnh giới trên lệnh căn bản không phải giữa cảnh giới nhỏ có thể so sánh, nhưng là triệu hy phục nhưng không có nửa điểm hoài nghi, không có gì lý do, chính là tin tưởng tần chính nói. Tốt, cho ngươi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Vô đạo chủ cũng là kêu La Thành Tam Đại một trong bá chủ, tại sao phải sợ hắn không được? Triệu Hi Phụng cũng hào khí đến đạo. Tần Chính trong lòng biết Triệu Hi Phụng thị mượn hành động này, muốn lôi kéo mình, cho độc bá Têu La Thành lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận ở ngoài khác hai cái Têu La Thành bá chủ là anh kiệt cùng Chu Hùng bởi vì hắn Tần Chính tiềm lực vô cùng, mà nhìn chằm chằm dưới tình huống, có thể có thế này quyết định, cũng cho thấy Triệu Hi Phụng đối với hắn coi trọng. Đa tại đạo chủ. Tần Chính đạo. Triệu Hi Phụng cười khoát khoát tay đường khách khí. Hắn nhìn về phía kia thần binh lô bếp lò này có thể quá tà dị rất mặc dù không có gì bí mật, cần phải nghĩ nhúc nhích chút nào cũng là khó hơn lên trời. Tần chính cười một tiếng đạo chủ yên tâm, có người có thể. hắn vừa lui, yến tinh vũ liền lộ thân hình ra. nàng từ đầu đến cuối đều ở nghiên cứu thần binh lô, giờ phút này vẫn như cũng là khó tả kích động lướt ve thần binh lô. cảm thụ được phía trên kia đặc hữu hơi thở. ta nhớ được các mãi mới tới ngày đó, mở tiệc chiêu đại lúc đã nói yến cô nương thị luyện binh sư. triệu hy phụng đạo, còn không phải là thông thường luyện binh sư nga. tần chính cười nói, triệu hy phụng trầm ngâm nói luyện này, bình trong lò bay ra ngũ trảo kim long từng khiến cho rất lớn hoành động, chỉ là bởi vì cựu sắc thần liên kinh nguyên nhân, chưa từng nổ tung thần vũ đại lục mà thôi, cũng có rất nhiều người đã tới, trong đó có đại hoa đế quốc luyện binh đại tông sư Cốc Đông Lai đích thân tới tra xét, mặc dù xác định luyện này binh lô không có gì bí mật, nhưng là từng muốn lấy về nghiên cứu một chút, kết quả Cốc Đông Lai đều không thể di động chút nào. Kể từ đệ nhất luyện binh thế gia Yến gia giữa đêm bị hủy diệt, thần vũ đại lục luyện binh đại tông sư chẳng những số lượng giảm mạnh, chất lượng cũng là chỉnh thể giảm xuống, thậm chí Yến thính Vũ đã từng rất coi thường nói, nàng bây giờ ở ở phương diện khác cũng so với cái kia luyện binh đại tông sư cường chỉnh thể phương diện yếu chút mà thôi người khác không được cũng không đại biểu nghe mưa không thể ngà tần chính cười nói nghe mưa lấy về sao ừ tiến tính vu khẽ ử thuận tay vỗ ầm thần binh lô chính là run lên cái này triệu hy phụng ánh mắt tiểu trưởng lớn lúc trước vô số người thử qua cũng khó khăn lắp lắp một cái tiến tính vu bắt được thần binh lô nhẹ nhàng nhấc tới đã nghe ba một tiếng thần binh lô liền thoát ly mặt đất thuận tay bị nảng để trong túi không gian ta ta sáu triệu hy phụng há hốc mồm cứng lưỡi đạo chủ chúng ta đi trở về Tần Chính cười nói. Triệu Hi Phụng kinh ngạc nhìn trên đất bốn vân chân, thị thần binh lô bốn chân lưu lại, còn đang trong rung động. Tần Chính hai người đã rời khỏi tiểu lâu. Ngủ say lão người kia đã tỉnh lại, nhàn nhạt nhìn Yến Tĩnh Vũ, thản nhiên đi về phía một bên, tìm ánh mặt trời chiếu đến địa phương, cũng không trông nóng nhiệt không nóng, tựa vào góc tường, liền cầm lấy hổ lô rượu uống rượu. Bị lao nhân một cái nhìn Yến Tính Vũ toàn thân phát rét, phảng phất bị giam cầm giống nhau. Đi thôi. Tần Chính nắm tay của Yến Tính Vũ, nhẹ nhàng nói. Hai người rời khỏi sân này, hồi chỗ ở của bọn hắn. Sau khi trở về, Tiến Thính Vũ liền bắt đầu nghiên cứu Long Lân, dù sao tương đối thần bình lô, Long Lân đơn giản hơn một điểm, chức nàng cũng có sở nghiên cứu, có nắm chắc tìm ra ảo rượu trong đó. Tần Chính Tắc hứ chu ra lấy thắng được 500 vạn kiếm tệ. Phủ thanh chủ luôn luôn cũng là nhiệt nhiệt nháo náo, hôm nay khác thường an tĩnh, người của bên trong phủ không ai dám tiếng lớn ồn nào, chẳng qua là lén lén bàn luận xôn xao, nói về Tần Chính chuyện. Trong hậu hoa viên, thành chủ La Anh Kiệt cùng chu gia gia chủ Chu Hùng ngồi đối diện nhau, trên bàn để một chút rượu và thức ăn, hai người tuy nhiên cũng chưa từng ăn qua một ngụm. Thanh chủ như thế nào đối đại tần chính người này? Chu sắc mặt của hùng âm trầm đáng sợ. Tần chính, 16-17 tuổi người thiếu niên cũng đã là khí võ cảnh cao cấp, chiến lược lại càng đáng sợ. Người như vậy, chỉ cần cho hắn 1-2 năm thời gian, nhất định bước vào cường võ cảnh, tương lai thành chủ là chúng ta không cách nào sánh bằng. La Anh Kiệt nghĩ đến Tần Chính tuổi thọ cũng có chút không rét mà run. Chu Hùng Hư lạnh nói lấy tuổi của hắn đều có tư cách bị thần minh tuyển chúng, lại sẽ đến đến chúng ta nho nhỏ này tiêu la thành, hơn nữa còn đầu nhập Long sư đạo tràng. Người này như nếu giữ lại hai nhà chúng ta tiểu nguy hiểm, la anh kiệt không phải không thừa nhận, hắn cũng e ngại tần chính trưởng thành tần chính phải chết, ta cũng vậy cho là như thế. chu hùng gật đầu đồng ý, chẳng qua là muốn giết hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. ngươi là lo lắng triệu hy phụng long sư đạo tràng sao, la anh kiệt đạo, ừ, long sư đạo tràng cùng chúng ta hai phe tạo thế chân vạc lâu như vậy, đích xác thực lực hùng hậu, muốn tiêu diệt, không phải là dễ dàng như vậy. chu hùng trầm ngâm nói, la anh kiệt cười lạnh nói này đơn giản, tối nay xin mời triệu hy phụng mang theo tần chính lại đây dự tiệc, chúng ta hãy nói muốn nặng mới phân chia tiêu la thành lợi ích. Chu Hùng lắc đầu hắn chưa chắc chịu đến đây đi. Không đến, chúng ta phải đi chỗ của hắn. La Anh Kiệt Hung tận nói tóm lại chính là tối nay, trôi qua ngày mai, còn không biết bọn họ sẽ nhớ xích cái gì ứng đối biện pháp, vậy chúng ta đã bị chuyển động. Thời gian càng dài đích sắc càng dễ dàng xảy ra vấn đề, vậy thì tối nay. Chu Hùng âm hiểm cười nói một lần nữa phân chia kêu la thành lợi ích phân phối, có thể mạnh mẽ cướp lấy Long sư đạo tràng, Triệu Hi phụng tất nhiên không đồng ý, vậy thì bức bách hắn đi sát tần chính, nếu như không đồng ý, ngay cả hắn cùng nhau giết. La Anh Kiệt cười to nói ngươi nói chính là ta nghĩ. Hai người tâm tình buồn bực quét sạch, bưng chén rượu lên, chạm cốc, uống một hơi cả sạch. "Còn có sự kiện, thành chủ có chú ý đến hay không? Tiền một lúc anh động Cửu Sắc Thần Liên Kinh, Đông Hải Vương phủ Ngọc Liên viện người thủ hộ đã bảo tần chính, hắn cùng với chúng ta bên trong thành tần chính liệu sẽ thị một người." Chu Hùng nghĩ tới một chuyện. "Đúng thì sao?" La Anh Kiệt cười lạnh nói tần chính tên kia thanh tuy lớn, lại không phải là mình thắng được, mà là mượn Cửu Sắc Thần Liên Kinh, nếu thật là hắn, đã rời khỏi Đông Hải Vương phủ che chở, hắn tính cái dám, muốn thật là hắn, chúng ta giết hắn rồi. Ngược lại khả năng có được Đông Hải trong Vương phủ thật là tốt đồ đâu. Chu mạnh mẽ cười nói thành chủ nói rất đúng, tới, cạn thêm chén nữa. Hai người nâng ly cạn chén, hơi ăn cái gì, liền đi vi chuyện buổi tối làm ăn bài. Long sư đạo Tràng Tần Chính từ chu ra bắt được kiếm được 500 vạn kim tệ, lần này hắn cũng chưa có tiềm ẩn diện mục, cầm ngân phiếu định mức ở dưới rất nhiều người nhìn chăm chú lấy đi 500 vạn kim tệ, cũng là khiến cho một trận hoành động, Tần Chính cũng không lý tới sẽ, trở về quy đạo tràng, hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là Long Lân bí mật, còn có thần binh trong lọ rốt cuộc có dạng gì vũ khí lại dám nói vượt xa thần binh vực đấu với khỏe đến cửa viện chỉ thấy kiều long nhất má dầu gì ở cửa đồi tới đổi tới đội lui không bao giờ nữa phù lúc trước khiêu khích cùng ngạo tư thái hắn mấy bằng hữu cũng rũ cù lấy đầu đứng ở một bên tần tần trưởng lão nhìn thấy tần chính đến kiều long mấy người cũng cố gắng ở trên cứng ngắc má nặn ra nụ cười chẳng qua là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn kể từ tần chính đánh chết trang đạo kính triệu hy phụng đã tuyên bố tần chính thị long sư đạo tràng trưởng lão hơn nữa như nếu tần chính nguyện ý sẽ thành thành đạo tràng chưa bao giờ có phó đạo chủ đối với lần này tần chính từ chối nói mình mới đến không thích hợp địa vị cao hơn những giao gia da đó mấy thập niên trường lão triệu hy phụng lúc này mới không có cơ cầu lại tới quấy rối tần chính tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ phát thông tiểu long phát thệ mình không muốn quỳ nhưng là cùng tần chính bốn mắt một đôi hắn liền phát hiện cặp đùi này không nghe mình chỉ huy cứ như vậy quỳ xuống hắn cái quỳ này những người khác tất cả cũng quỳ xuống trường lão tha mạng chúng ta sai lầm rồi tiểu long cầu khẩn nói tần chính cũng không phải là một nhớ thù người nhất là giống như tiểu long như vậy không có cốt khí bọn nhát cùng hắn so đo, quá cũng không tôn trọng mình sao? tính, tần chính khoát qua tay. đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. tiểu long không nghĩ tới tần chính thế, nhưng không có so đo trưởng lão khoan hồng độ lượng. đại nhân đại nghĩa, lòng dạ từ bi sáu. dừng, dừng, chuyện của các ngươi, ta lười so đo, sau này cũng không cần tới nơi này phiền ta, cũng đi thôi. tần chính bị tiểu này long nói cả người nổi da gà, hắn phát hiện mấy câu nói đó có thể sánh bằng tiểu long quyền cước lợi hại hơn. tiểu long đám người mừng rỡ, vội vã đứng lên. bọn họ cũng không có lập tức rời khỏi, còn có việc. Tần Chính hỏi, Kiều Long đạo trưởng lão không phải là siêu tập ngũ trảo thần long lưu lại long lân cái gì? Nàng có. Tần Chính đương nhiên sẽ không ngại nhiều, long lân càng nhiều tự nhiên là càng tốt. Ta không có long lân, bất quá ta lúc đầu nhận được một quả long châu. Tiểu Long lấy ra một quả màu vàng hạt châu nhỏ, thật giống như làm bằng vàng giòn, phía trên có ngũ trảo kim long dáng dấp. Long châu, ngũ trảo kim long còn có long châu. Nàng xác định là ngũ trảo kim long. Tần Chính hỏi, xác định. Lúc đó ngũ trảo kim long khiến cho hành động quá lớn, chúng ta chạy tới tìm những long lân đó thời điểm cũng bị đoạn. Kết quả là phát hiện này cái Long Châu. Tiêu Long khẳng định nói: "Tần Chính vô vô kiểu Long đầu vai việc này cũng đừng có nói cho người khác biết, Long Châu ta nhận. Hắn thuận tay lấy ra bản thạch quyền quyển trục này sẽ đưa cho ngươi." Tiêu Long ngạc nhiên nắm quyển trục tay đều run rẩy. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tần Chính liền vào sân, hắn cũng rất thị kinh dị, Ngũ Trảo Kim Long lại lưu lại một mai Long Châu, rất hiển nhiên Long Châu này nếu như là thật, vậy nó mới là Ngũ Trảo Kim Long căn bản, bởi vì cầm lấy nó sau đó, Tần Chính thậm chí có một loại đụng vào thần binh lâu cảm giác. Hắn đóng lại viện môn, với bên ngoài tiểu long đám người mừng rỡ chúc vân vân mắt điếc thay ngơ cấp tốc quay ngược về phòng vừa vào gian phòng liền gặp được yến thính vu ngồi xếp bằng ở một bên hai bàn tay không ngừng biến đổi sử dụng yến gia bí pháp mà kia hơn 300 long lần chống rông bay múa tản ra kim quang lẫn nhau tương liên dẫn động thiên địa tinh khí hội tụ chung quanh của bọn nó cấu thành một cái quanh quẩn kim long mà ở kim long mặt ngoài những long lần đó kim quang hội tụ địa phương hiện ra một ít chữ trong đó phía trên nhất mấy chữ làm tần chính vừa nhìn tiểu lâm vào giữa mừng như điên mấy cái chữ là sáu hoàng long bắt pháp chi mệnh long thiên trương sáu thân thể mạch như rồng hoàng long bát pháp cùng thần binh vực thị hoàng long trời đêm tần đả biến thiên hạ vô địch thủ lịch thiên phản thần tàn sát thần giới đại cao thủ tuyệt thế vũ kỹ tần chính nhận được thần binh vực tự nhiên rất rõ ràng thần binh vực bí mật tuy nói cảnh giới quá thấp nguyên không cách nào phát huy ra chân chính áo nghĩa nhưng cũng rõ ràng thần binh vực nơi tay đích xác có tư cách lịch thiên phản thần nhưng là đối với hoàng long bát pháp thần binh vực tiểu kém sắc một chút đích xác thần binh vực bí mật vô cùng nhưng là hiện nay thần vũ đại lục y theo thần binh vực theo hồ lôi họa bầu sáng tạo ra giống loại hòa tan vào thân thể vũ kỹ rất nhiều không đến nỗi chán lan nhưng cơ hồ bất kỳ một cái nào cao thủ chân tránh, đều có tương tự chính là thủ pháp chẳng qua là còn lâu mới có được thần binh vực thần diệu như vậy mà thôi hơn nữa thần binh vực ở trời đem tần nghịch tiên phạt thần sau đó phát huy tác dụng tương giao hoàng long bắt pháp nhỏ hơn hơn hoàng long bắt pháp cùng sở hữu tám thiên bí mật mỗi một thiên đều có được tương đối một loại áo nghĩa tin đồn thiên thứ 8 vi thần long thiên này thiên bí mật thị hóa một vùng thế giới là long giới mà người thi triển chính là chỗ này long giới độc nhất vô nhị thần không người nào có thể thủ coi như là thần hàng lâm cũng muốn kết thúc chiến trường có có thể kháng cự. Tần Chính không nghĩ tới mình sẽ ở nhận được thần binh vừa sau, lại một lần đụng phải trời đêm Tần Lưu lại tuyệt thế vũ ký Hoàng Long Bắt Pháp trong một phần. Mạch Long Thiên, còn thiếu một chút." Yến thính Vũ nói, bàn tay nàng không ngừng biến hóa, bố trí ở trước miến Long Lân lần cũng rối rít lật qua lật lại, phía trên hiện ra ngũ trảo kim long ảnh hưởng, phát ra trầm thấp tiếng rồng âm, dẫn động thiên điệu tinh khí không ngừng sông đi lên, khiến cho kia mạch Long Thiên nội dung càng ngày càng phong phú, hoàn thiện. Ước chừng hơn 10 phút, thính Vũ mới dừng lại. Đây là trong Long Lân ghi lại đầy đủ mạch Long Thiên. Thính vũ nhìn kia mạch Long Thiên, cũng là mừng rỡ không thôi. Mạch Long Thiên không phải là đánh giết thuật, mà là tăng lên tốc độ tu luyện vô thượng diệu pháp. Tu luyện mạch Long Thiên, có thể làm tất cả kinh mạch như rồng, không có lúc nào là không hề nữa thu nạp thiên điệu tinh khí, tăng lên một người thực lực, không cần muốn thời thời khắc khắc tính tu, khổ tu. Nơi đây có mạch Long Thiên, căn bản nhất định một người tu vi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới đỉnh. Tần Chính tự nhiên cũng là rõ ràng, cho nên hắn lại càng phân chấn. Cựu sắc thần liên võ mạch làm hắn vốn là tốc độ tu luyện kỳ khoái, có nữa mạch này Long Thiên tương trợ thân thể mạch như rồng, Vậy tốc độ tu luyện của hắn tiểu thật có thể đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trong vòng 3 năm dưới đánh với yêu hoàng thái tử hoàng thái ngày một trận. Không, hắn có thể suy nghĩ có hay không có thể cùng Tam Hoàng giao phong. Ban đầu Hoàng Long trời đêm tần chính là dựa vào mạch Long Thiên cộng thêm một chút gặp gỡ, ở hơn 20 tuổi cầu tiêu hướng vô địch. Ta từ trong Long Lân cũng tìm được ngũ trảo kim long bí mật. Yến Tính Vũ nhẹ nhàng nói lúc đó ta hiến ra chủ tu luyện binh thuật, nhưng cũng biết cũng không đủ lực lượng cường đại, là không có an toàn bảo đảm, cho nên dụng thần binh hướng một vị đã từng Hoàng Long bắt pháp người, đổi lấy mạch Long Thiên lúc này mới khiến cho ta hiến gia chiến lược nhận được tăng lên, nhưng là chỉ giới hạn trong một chút trọng yếu. Dù sao mạch Long Thiên quá mức kinh thế, chuyến đi sẽ khiến rất nhiều cái dày, mà ta cũng vậy cần 18 tuổi sau mới có thể tu luyện. Tổ tông của ta môn dù sao cũng là lấy luyện binh thuật làm chủ, cho nên nhận được mạch Long Thiên sau, không có gì ngoài ngoài tu luyện. Thế nhưng thông qua mạch Long Thiên bí mật, còn có chân linh bí mật cùng với chứa nhiều áo nghĩa. Điêu khắc ngũ trảo kim long, lấy chân linh phương thức, đắp nạn thần binh lò hồn, thần binh lợi khí này đều có linh, dựa theo hiến gia tổ tông ý nghĩ, nếu là có hồn, đó chính là siêu thoát phàm trần trở thành thiên cấp thần binh, sau này chỉ sợ yến gia không ai trở thành luyện binh đại tông sư, cũng có thể dựa vào thần binh lô chế tạo ra thần binh lợi khí. chi tiết, hồn này thị ngũ trảo kim long long châu, chúng ta không có được. Tiến tính vũ có chút thảm nhiên, không có long châu, thần binh lô vẫn có thể sử dụng, nhưng trong đó càng nhiều là áo nghĩa, sợ là khó có thể phát hiện. long châu, tần chính đưa tay từ giữa không trong dây lưng bắt kiểu long cho hắn cái viên này màu vàng long châu đi ra ngoài người xem một chút có phải hay không này cái. yến vũ nắm lấy đi nàng ở đâu ra. Tần Chính cười nói việc của Kiều Long đám người một lần. Tiễn Thính Vu kích động xem xét đứng lên. Phải một lát, nàng mới dung giọng nói thị nó, chính là nó, đây là ngũ trảo kim long long châu, cũng là thần binh lò hồn. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tần Chính cười to nói, ta tới nghiên cứu một chút, ngươi trước tu luyện mạch long thiên, sau khi tu luyện thành, mới chuyển cho ta. Tiễn Thính Vu đã không chế không được đi nghiên cứu thần binh lô, thậm chí ngay cả mạch long thiên cũng vứt ở một bên. Tần Chính thì vừa vặn ngược lại, hắn hơn chú ý thị võ đạo phương diện, cho nên hai người ai cũng bận rộn. Tiễn Vu tập trung nghiên cứu thần binh lô. Long Châu, Tần Chính ngồi xuống, đọc mạch Long Thiên. Đi trước đem hoàn toàn nhớ kỹ tới. Lúc này mới đi tới một căn phòng khác, tập trung tu luyện. Mạch Long Thiên là muốn thân thể mạch như rồng. Nếu nói thân thể mạch như rồng chính là thân thể kinh mạch cũng hóa thành hình rồng, Long có thể thôn vân thổ vụ, vậy kinh mạch này như rồng, cũng có thể cắn nuốt thiên địa tinh khí, dĩ nhiên là có thể không cần chủ đạo, liền có thể tự mình tu luyện. Nhất là Tần Chính còn có cựu sát thần liên võ mạch, võ này mạch giống như trước có thể tự hành vận chuyển, luyện hóa những ngày qua tinh khí, chuyển thành chân nguyên, tăng lên Tần Chính thực lực. Về phần cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch, nói là lấy chiến đấu, luyện thể đánh vào cảnh giới tiếp theo, vô ý vị chứ nó hoàn toàn như thế, bình thường giống như trước có thể làm được cựu sắc thần liên võ mạch tác dụng, mà tại chiến đấu sau đó hiệu quả rõ ràng hơn, cũng là ý nghĩa song võ mạch phối hợp mạch long thiên, có thể nói trời xanh tuyệt phối. Tần Chính sau này tốc độ tu luyện muốn chậm lại, khó a. Thân thể mạch như rồng, cũng không phải chân chính hóa thành hoàn chỉnh long chi hình thái. Chủ yếu bí mật thị luyện hóa kinh mạch mặt ngoài xích tự long lân vậy giá dấp, có khả năng thông qua loại này long lân trạng thái thu nạp thiên địa tinh khí. Đây mới là ghi lại ở Long Lân bên trong nguyên nhân. Hơn nữa một khi như thế, kinh mạch từ đó sau phòng ngự năng lực biến dị thường thái, không cần lo lắng gặp phải phá hoại. Hắn làm rõ mạch Long Thiên, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Mạch Long Thiên bí mật kinh người, nhưng tu luyện cũng rất dễ dàng. đương nhiên cũng là nói với Tần Chính tới, bởi vì Hoàng Long trời đêm tần sáng tạo áo nghĩa này lại còn nảy đây huyết mạch làm chủ. Giống như Thần binh vực như thế, Mạch Long Thiên cũng giống vậy. Khí huyết đủ cường đại, sau đó hóa huyết khí như dòng dung nhập vào kinh mạch, ở trên kinh mạch chi buộc vòng quanh Long Chi hình thái. Tự tần chính thế này huyết mạch cường đại đến gần như biến thái trạng huống, chỉ cần là lấy khí huyết làm chủ, cơ hội chính là dễ như trở bàn tay, không có độ khó gì. Chúng chi nhận được một giọt cựu tử nhất bàn máu kích thích sau, còn có thắt lưng không gian thời thời khắc khắc đều ở chuỗi luyện, làm hắn huyết mạch càng phát ra lợi hại. Bằng vào ta huyết mạch, cần gì phải một chút xíu tu luyện, một hơi hoàn thành chính là. Tần chính đem chân nguyên tràn ngập ở toàn thân sở hữu kinh mạch, hơn nữa có bộ phận chân nguyên cùng máu tươi dung hợp, máu của khiến cho cũng vì đó sôi sụp, khí huyết cũng từ cơ thể biểu phát ra, giống như huyết vụ vận quanh. Giống. Tiếng rồng ngâm hưởng tất cả khí huyết hội tụ ở trên đỉnh đầu của tần chính bên hóa thành một cái huyết long hung ác đáng sợ dương nhan múa vớt lần quẩn dung nhập vào kinh mạch tần chính lập tức nổ tung chân nguyên Kìa khí huyết hóa long phát ra trầm thấp rồng âm đột nhiên cuốn cả người từ đỉnh đầu của tần chính xông vào thân thể ở vào cơ thể một sát na tần chính kinh mạch toàn thân đều hiện lên đi ra ngoài rậm rạp chẳng trị cũng là nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt mà tần chính cũng như gặp gỡ kinh khủng xét đánh thân phảng phất bị vành giống nhau Và anh trong đôi mắt tần chính hiện lên máu nảy long thân ảnh hoàn toàn xông vào thân thể của hắn sau liền âm âm nổ hóa thành vô số huyết long, hướng tần chính toàn thân lan tràn đi ra ngoài, ở cùng với mỗi một đường kinh mạch rửa sát. nha ba, cực đau làm tần chính hai mắt tận xích, chán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, cái kia khuôn mặt cũng muốn vặn vẹo hóa thành long dáng vẻ. Dung, dung, dung, tần chính điên cuồng gào gét, đạo kia đạo khí huyết cũng rối rít cùng kinh mạch tương hợp, kinh mạch toàn thân phảng phất hóa thành vô số điều ngũ trảo kim long, phát ra trận trận tiếng rung âm. đương hai người hoàn toàn dung hợp, cực đau cảm cũng tự thủy chiều xuống một loại, nhanh chóng biến mất. tần chính thở hổn hển đặt mông ngồi dưới đất. Y phục trên người hắn cũng nổ tung, lộ ra thân thể hùng trắng. Mạch Long Thiên tu luyện, thân thể của làm hắn tựa hồ cũng phát sinh một chút thoát thai hoán cốt vậy biến hóa rất nhỏ, nhìn không ra cái gì rõ ràng ra thịt, nhưng là mỗi một khối trong cơ thể tuy nhiên cũng hàm chứa lực lượng kinh người. Bên ngoài thân kinh mạch của nổi lên đã ở chậm rãi biến mất, một lần nữa trong cơ thể của dung nhập vào. Nhưng từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra, hôm nay kinh mạch nổi lên hiện ra huyết sắc tự long lân vậy tồn tại, hơn nữa tần chính không có cố ý tu luyện, cũng rõ ràng cảm nhận được, thiên điệu tinh khí được kia kinh mạch rát, cuồn cuộn mà đến, tốc độ kia cũng tương đối kinh người đương nhiên không thể nào có rõ ràng đại lượng đến, làm người ta phát giác, nhưng cẩn thận đi cảm ứng, ngoại nhân vẫn có thể cảm ứng được. Từ đó sau, hắn không cần cố ý tu luyện, tu vi đã ở trong tăng lên, cảnh giới càng cao, tiến triển càng chậm chạp. Có mạch Long Thiên cùng Cựu Sắc Thần Liên võ mạch, ta đánh hoàn toàn phá cục diện này. Ba năm dưới sau, đối mặt với Tam Hoàng, không cần thiết hoàn toàn không thể nào. Tần Chính cảm thụ được kinh mạch thu nạp Thiên Địa Tinh Mạch, Cựu Sắc Thần Liên võ mạch tự hành vận chuyển, lại càng lòng tin tăng cao. Hắn cũng thử toàn tâm đầu nhập tu luyện, hiệu quả tất nhiên càng thêm rõ ràng. Người khác phải hao phí 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm, một chút xíu tới tu luyện đẩy vào thân thể mạch như dòng quá trình. Ta chỉ cần nhanh như vậy, huyết mạch bí mật quả nhiên vi phạm. Thần chính cũng là chỗ sâu trong tại nội tâm có một tia cảm giác về sự ưu việt. Y phục cũng phá lạ, liền một lần nữa thay đi một bộ đi ra. Hắn ở bên trong ở giữa như vậy tu luyện tiếng vang, cũng chưa từng quấy nhiêu toàn tâm đầu nhập thần binh lâu cùng long châu nghiên cứu Hiến Thính Vũ. Vào giờ phút này Hiến Thính Vũ đang cầm lấy long châu, đứng ở thần binh trước lò, không ngừng dò xét hai người, hình như là phát hiện giữa hai người liên hệ rồi. Những long lân đó đã bị Yến Tinh Vũ thu lại, không có gì ngoài đào móc trong đưa ra bí mật, kế tiếp những long lân đó sắp bị làm luyện chế thần binh lợi khí tài liệu. Hẳn là hình dạng này, Yến Tinh Vũ lầu đầu nói, nàng nhọ một giọt máu ở trên long châu, kia long châu mặt ngoài ngũ trảo kim long thật giống như sống lại giống nhau, ở trên long châu đi dạo đứng lên, hơn nữa phát ra trầm thấp tiếng rồng âm, mà một đôi mắt nổi lên tinh quang bên trong có một điểm huyết sắc. Ba, hai tay Yến Tinh Vũ vỗ, vốn là siết chặt như sắt long trảo một chút đã bị đấm nát hóa thành màu vàng phấn vụ, nàng lùi lại một bước, sau đó thuận tay vuốt thấy. Màu vàng kia phấn vụn liền rơi vào thần binh trên lô, không có một chút xíu lãng phí. Theo sát chỉ thấy thần binh lô mặt ngoài bắt đầu cực tốc lộ xác. vốn là tràn đầy tu tích, gồ ghề, rách nát thần binh lô, nhanh chóng lộ ra chân diện mạo, tú tích cởi sạch, hiện ra kim hồng sắc mặt ngoài, trên mà có ngũ trảo kim long cùng thất thải phượng hoàng đồ án, khanh khanh loa loa địa phương cũng biến thành bóng loáng, rách nát địa phương lại càng rơi xuống mặt đất, đó là dư thừa. Thần binh lô hoàn toàn phơi bày ra trong tầm mắt bọn họ thời điểm, một cỗ hào hùng thiên địa tinh khí cũng từ ngoài bóc ra biểu thần binh trong lô bắt đầu khởi động đi ra ngoài, vô cùng tinh thần. Tần chính vào tu luyện, yến thính vũ quát lên, tần chính trực tiếp nhảy nhập thần binh trong lò, thân thể mạch như rồng, cửu sát thần liên võ mạch lập tức toàn diện phát động đứng lên, hắn muốn đột phá. chương 63 cường võ cảnh, thần binh trong lò đích thiên tinh khí vô cùng đầy đủ, ra ngoài tưởng tượng, coi như là tần chính tốc độ tu luyện kinh người, giống như nuốt trôi giống nhau, cũng là thất lạc hơn, chân chính bị dùng để tu luyện lượng ít hơn vô cùng, không có tiến vào thần binh lò yến thính vũ bên ngoài thì tại tu luyện, nàng đồng dạng cũng muốn tranh thủ tăng lên thực lực của mình, tổng yếu có một chút năng lực tự vệ, nàng cũng không muốn trở thành tần chính cái nặng nhưng nàng nâng tu luyện tốt nhất cơ hội không chút do dự tặng cho Tần Chính Động, thì để cho Tần Chính cảm động không thôi, nếu không có nàng, như thế nào hiểu rõ thần binh lô bí mật, có này cơ hội tu luyện, nếu không có Tần Chính, như thế nào lại nhận được thần binh lò, hai người bọn họ có thể nói là tốt nhất hợp tác. Thân thể mạch như dòng bí mật chân chính phát huy được. Kinh mạch địa phương sở tại, đó chính là từng cái thần long loại, không ngừng tán nuốt thiên địa tinh khí. Cựu xác thần liên võ mạch cũng là toàn diện vận chuyển lại. Cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch cũng là đưa đến phụ trợ tác dụng. Tu vi Tần Chính tụụt tụụt đi lên không ngừng tăng lên rất nhanh liền mò tới khí võ cảnh đại thành bên cạnh, với anh cơ hồ không hề dừng lại một chút nào chạy nước rút, vốn là cảnh giới đột phá luôn cần một ít thời gian, hiện tại khét ngược giống như nước luống giống nhau, trực tiếp đem vỡ tung, làm tần chính quét bước vào khí võ cảnh cảnh giới của đại thành, con này không có kết thúc. Thần binh trong lò đích thiên tinh khí mặc dù đang giảm bớt, mà dù sao tần chính sử dụng lượng vẫn là có hạn, cho nên đối với hắn mà nói vẫn như cũng là vẫn duy trì nguyên lai tốc độ, không ngừng tấn công. Hai giờ sau tốc độ tu luyện của hắn mới chậm lại xuống tới. Cảnh giới của hắn lại đến khí vô cảnh đại thành cao nhất, mơ tới cương vô cảnh bên cạnh. Xông lên đi. Tần Chính không chút do dự tuyển trạch tiếp tục dưới sự xung kích một cảnh giới. Hắn toàn diện mở ra đối khỏe. Một hít một thở, tiếng như hổ khiếu. Người phảng phất hóa thành yêu hổ vua, mà kia thân thể mạch thì như rồng, thanh âm chính là rồng ngâm hổ gầm, hắn giống như long hổ giao thái, thiên địa giao hội giống nhau. Lúc này Hiến Tĩnh Vũ cũng miễn cưỡng hoàn thành một lần đột phá, nàng lập tức liền dừng lại tu luyện, nhìn thấy Tần Chính như thế, cảm thụ được thiên địa tinh khí tiêu tán, hai tay liền giao hợp, tạo thành long trụ răng rớp một chút điểm ở trên thần binh lô. Ầm. Thần binh lô phát ra tiếng oanh minh, thế nhưng cường ép kia thất lạc rơi bộ phận tiên điệu tinh khí cho thu hồi lại, toàn bộ tác dụng ở trên người của Tần Chính. Trong tu luyện Tần Chính cả người đột nhiên run lên. Tiếng sâm từ đan điền truyền tới. Theo sát xương cốt toàn thân phát ra thanh thúy nổ tung độ tiếng vang, chân nguyên quần cuộn mà chạy, dẫn động không khí hội tụ mặt ngoài, hóa thành một tầng cương võ cảnh đặc hữu cương khí hộ thể. Đột phá, cương võ cảnh. Tần Chính mở mắt ra, trên khuôn mặt hết sức là thần sắc vui mừng, hắn khóa nhập cương võ cảnh. Yến Thính Vu còn lại là mặt cười tái nhợt đặt mông ngồi dưới đất, mới vừa vi giúp Tần Chính tu luyện, nàng cũng là hao tổn kinh người. Thần binh này lâu cũng không phải là nàng bây giờ là có thể điều khiển tự nhiên. Tần Chính vội vã nhảy ra, dùng thần liên lực giúp nàng khôi phục. Cho dù là thần liên lực được xưng chữa thương có biến thái thần hiệu, thêm nữa Tần Chính bước vào cường võ cảnh, cũng là tốn hao cả thể nửa giờ mới làm Yến Thính vũ khôi phục như cũ, có thể suy ra, Yến Thính vũ cử động mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, để cho Tần Chính vừa là cảm động, lại là tức giận, còn không bỏ được khiến trách nàng. Được rồi, ta sau này sẽ không. Tiến tính Vũ le le mặt phấn lơi, nàng tiến vào thần binh trong lò, ngồi xuống nhìn ta tìm ra thần binh trong lò ghi lại kia vượt xa thần binh vực đấu với khỏe tuyệt thế vũ kỹ. Đạo chủ biệt viện. Triệu Hi phụng đang một khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt nam tử trung niên. Người này chính là lúc trước mua thần binh lò An nước sáng sớm, kêu trong La thành, không có gì ngoài Tam đại ngoài bá chủ, có chừng hai tên cường võ cảnh một trong. An huynh, chuyện này coi như ta thiếu một mình ngươi tình cảm, lúc trước ngươi cho ta tiền, đủ số xin trả, hơn nữa cho nhiều gấp 2 ngươi lần, coi như là nói xin lỗi, tính xin An huynh không cần lại gây khó khăn cho ta nữa. Triệu Hi Phụng cũng không biết đây là lần thứ mấy tỏ vẻ xin lỗi. Không được, ta chỉ muốn cái kia luyện binh lô. An Đức Sáng Sớm cũng là thái độ kiên định. Triệu Hi Phụng cao mày nói ta nói An Huynh, lò kia tử có gì tốt, ngươi đều không có cách nào rời đi, muốn tới là dụng ý gì? An Đức Sáng Sớm hừ nói chính vì vậy, ta mới chịu nghĩ biện pháp đưa nó luyện, chế tạo một vật thích hợp thần của ta binh lợi khí. Nhất định không có thương lượng. Triệu Hi Phụng cao mày nói, không có thương lượng, ta liền muốn lò kia tử. An Đức Sáng Sớm gương mặt nghiêm túc. An Minh, ta đã hết lời ngon ngọt hơn nữa còn cùng ngươi tiền lại càng thiếu một mình ngươi phân tình, ta đã rất đạt đến một trình độ nào đó, nàng không nên ép ta. sắc mặt của triệu hy phụng cũng âm trầm xuống, hắn tóm lại thị kêu là thành tam đại một trong bá chủ, cho tới nay kính trọng an đức sáng sớm là bởi vì hắn vi cương võ cảnh, thị ba bên lôi kéo tranh thủ mục tiêu cũng không ý nghĩa én e ngại. thế nào? nàng triệu đạo chủ nếu muốn giết ta không được. an đức sáng sớm trở nên đứng lên, cười lạnh không dứt, cũng không thấy không dám. triệu hy phụng cũng bị chọc giận, an đức sáng sớm cười to nói triệu hy phụng, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ nàng. Triệu Hi Phụng Dương mắt lạnh leo hắn, ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng không đại biểu nàng là có thể giết ta. An Đức sáng sớm để phòng thối lui khỏi phòng khách Triệu Hi Phụng, chuyện này không xong. Hắn nhanh chóng xoay người chạy. Triệu Hi Phụng mặt tâm trầm, hắn rất nhớ xuất thủ, nhưng hắn không có nắm chặt đánh chết An Đức sáng sớm, ngược lại sẽ kích khởi một gã khác cương võ cảnh cao thủ bật lại, thậm chí cho phủ thành chủ mượn chu ra miệng. Đi ra Long sư đạo tràng An Đức sáng sớm cũng là thở dài ra một hơi, hắn thậm chí có chút ít an mừng Triệu Hi Phụng thường, cho là hắn sẽ tiếp nhận điều kiện cho nên không có an bài trong đạo trường cao thủ cũng mai phục ở bên trong biệt viện nếu không thật nguy hiểm triệu hy phụng đây là người của ta vậy cũng chớ trách ta không khách khí hừ nàng long sư đạo chẳng có cái tần chính người nào không biết la anh kiệt cùng chu hùng hai nhà sẽ không an lòng an đức sáng sớm chạy thẳng tới phủ thành chủ đi an đức sáng sớm rời khỏi không bao lâu triệu hy phụng tiểu nhận được thành chủ la anh kiệt thư mời xin hắn cùng tần chính đi trước phủ thành chủ triệu hy phụng bắt đầu lo lắng hắn như thế nào không nghĩ tới lần này mời dụ ý thì nhằm vào tần chính cũng là nhằm vào long sư đạo chẳng hắn rõ ràng hơn trong lúc lơ lửng, Long sư đạo Tràng đi tới một tình cảnh nguy hiểm, tuyển chọn đúng, có lẽ là độc bá Kêu La Thành, tuyển chọn sai lầm rồi, chính là diệt vong. hắn suy tư một hồi, liền làm cho người ta đi mời Tần Chính cùng lại đây. Tần Chính hoàn thành đột phá, đang ở canh giữ Yến Thính Vũ tìm ra thần binh trong lò ẩn giấu tuyệt thế vũ kỹ, nhận được thông báo, liền để cho Yến Thính Vũ cẩn thận một chút, hắn liền rời đi. trước mắt mà nói, hắn nơi này là rất an toàn, đến cũng không lo lắng có người tới quấy rối. đi tới đạo chủ biệt viện đã chạy tới, đang xem tia thư mời má sắc đồng dạng nghiêm trọng, nhìn thấy Tần Chính đã thư mời giao cho tần chính, các mãi cảm thấy con nên hay không đi, triệu hy phụng hỏi, lắc đầu ta không đồng ý, tiến này không có tốt tiến, mục đích của bọn họ rất rõ ràng chính là hướng về phía tần huynh đệ đi, nếu là đi, tần huynh đệ tiểu nguy hiểm, nếu không đi, bọn họ sẽ gặp mượn cơ hội này một lần nữa phân chia kêu là thành địch lợi, đối với chúng ta vô cùng bất lợi, hơn nữa hai người liên thủ xu thế tất thành, triệu hy phụng giống như trước cảm thấy khó giải quyết, chúng ta có thể co rút lại lực lượng, chỉ đợi lực lượng cũng đủ, giết ngược lại bọn họ chính là đạo. Bọn họ như thế không kịp đợi tối nay sẽ tới mời chúng ta, ngươi cảm giác được sẽ cho chúng ta thời gian xúc tích lực lượng cái gì?" Triệu Hi Phụng hỏi ngược lại. Cũng là há hốc mồm cứng lưỡi. "Đích xác, ai cũng không nghĩ tới La Anh Kiệt cùng Chu Hùng động tác nhanh như vậy, hoàn toàn không để cho bọn họ thời gian." "Tần Chính, làm sao ngươi nhìn?" Triệu Hi Phụng hỏi. Tần Chính thuận tay ném thư mời ở trên bàn đi đi. "Triệu Hi Phụng đạo đó là đầm rồng hang hổ, đi, cựu tử nhất xanh. đa tạ đạo chủ trưởng lão quân hội." Tần Chính khẽ cười nói phụ thành chủ cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ không gì nhưng chính là con mèo nhỏ hai bà con triệu hy phụng cùng trên mặt nghe ra thịt trực giật giật phủ thành chủ là nhỏ miêu hai bà con đây chính là kêu la thành chỗ nguy hiểm nhất một trong hiện tại có chu hùng hiệp trợ lại càng không có so sánh với tối nay thành chủ đáng sợ hơn tân chính nàng nếu là đối quyết thành chủ la anh kiệt có mấy phần chắc chắn triệu hy phụng đạo tân chính suy nghĩ một chút lấy la anh kiệt cương võ cảnh thực lực của trung cấp mà hắn mới đột phá thị cương võ cảnh sơ cấp dùng đấu khỏe cùng thần liên lực phối hợp hoàn toàn có thể làm được biểu sát ừ biểu sát hắn không thành vấn đề Tần Chính đáp lại nói: Khái! lần này Triệu Hy Phụng cùng bị nước miếng cho sặc nét mặt giàn mua đỏ bừng. Miểu sát thành chủ là anh kiệt. Đây cũng quá điên sao?" Tần Chính nhận được thần binh lô, cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở kêu la thành, chỗ này cũng không thích hợp hắn tu luyện lâu dài ở lại, mà Long sư đạo tràng Triệu Hy Phụng cùng đối với hắn coi như không tệ, cho nên hắn trước khi cũng muốn đi, giúp Long sư đạo tràng giải quyết phụ thành chủ cùng Chu gia hai cái này được nhân. "Buổi tối ta theo thành chủ đi phụ thành chủ, còn có việc, ta đi về trước." Tần Chính đứng dậy cáo tử, Chờ hắn đi rời khỏi Triệu Hy Phụng cùng mới từ trong sững sờ tỉnh lại. Bên hai của bọn hắn còn đang còn quấn tần chính cái kia câu. Miểu Sát thành chủ, nếu là thật sự có thể làm được, đây chẳng phải là nói Miểu Sát đạo chủ Triệu Hy Phụng cũng có thể. Đạo chủ, tần chính có phải hay không giết trang đạo kính, có chút điên, có chút bận tâm đạo. Ngươi nhìn bình thường giống như cá của người hắn cái gì, giống như cá không biết nặng nhẹ, không hiểu được người của nội liễm cái gì. Triệu Hy Phụng hỏi ngược lại. Đạo nhưng hắn cũng không thể có thể Miểu Sát thành chủ sao, hắn là khí võ cảnh cao cấp 6. Khí võ cảnh cao cấp. Triệu Hy Phụng đả đoạn hắn. Tự Lâm bầm đạo hắn lần đầu đến, nói mình là tức võ cảnh sơ cấp, sau lại trang đạo kính quyết đấu, hắn thể hiện ra khí võ cảnh cao cấp, sẽ không phải đây cũng không phải là sự chân thật của hắn cảnh giới, hắn là thị cường võ cảnh sao? Không thể nào, cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy lên hắn mới 17 a, 17 cường võ cảnh, điều này sao có thể? Nếu là thật sự sớm đã bị thần minh chọn chúng. Triệu Hy Phụng đạo vậy hắn như thế nào tự tin có thể miểu sát thành chủ? Này, có lẽ hắn sẽ nắm chắc bài sao? Cũng giải thích bất đồng, trong phán đoán của hai người bọn họ, Tần Chính đã trở về trụ sở. Yến Thính Vũ đã không hề nữa nghiên cứu thần binh lô, mà là không ngừng thi triển yến gia đặc lưu bí pháp. Thông qua nàng này thiên địa lò luyện võ mạch, không ngừng dùng bàn tay, ngón tay, hoặc phách, hoặc điểm ở thần binh trong lọ phát động lực lượng. Thần binh lô mặt ngoài cũng hiện ra vầng sáng nhạt nhạt, bước phía trên long vượng cũng là tới lui rũ tẩu. Cấp tốc phách động Yến Thính Vũ ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên ngừng động tắt lại. Tần chính sắc mặt của thấy nàng hơi có chút tái nhợt, vội vàng dùng thần liên lực giúp nàng khôi phục như cũ. Lập tức hai tay Yến Vũ giao hợp nữa thành long miệng hình dạng, mạnh lực điểm ở trên thần binh trong lò vẽ tưởng. Tiếng rồng ngâm thật giống như từ địa phương xa xôi truyền tới. Kia bị điểm địa phương chậm rãi hiện lên một đám mây vụ, mà ở trong mây mù này, rõ ràng có một ít chữ viết, chính là Yến thính Vũ nói qua vượt xa thần binh vực đấu với khỏe tuyệt thế vũ khí. Chương 64, lấy tần chính chủ yếu. Thần binh trong lọ trên vách đá, mây mù nhiễu, thật giống như hóa thành một thế giới hư ảo, ở trên mặt này, lại có chứ một chút lập thể chữ ở lật qua lật lại. Tần Chính hai mắt nheo lại, nó chừng những chữ kia. Nội dung thật là một loại tuyệt thế vũ khí, tên gọi sáu. Đồ thần giới pháp. Khẩu khí thật lớn. Tần Chính thấy tên kia dừng bật tốt lên, đồ thần giới pháp, thần chính là trí cao tồn tại, có thể địch tiên phạt thần, rất xa cổ lao thời đại đến bây giờ, cũng là lác đác không có mấy, chớ đừng nói chi là đồ thần. Tần chính cảm giác đầu tiên phải không dựa vào, có chút giả, nhưng khi hắn xem xuống đến từ sau, mới biết được, đồ thần này giới pháp cũng không phải là có tiếng không có miếng, thật sự là có một không hai vô cùng, có tư cách xưng là đồ thần. thật giống như tu luyện có chút phiến phức, tần chính giết thần giới pháp cho nhớ kỹ tới, kiến tính vũ cũng là nhớ kỹ, lúc này mới buông tay ra, kia hư ảo mây mù chậm rãi biến mất hết thể khôi phục thái độ bình thường. Muốn tu luyện đồ thần giới pháp, cần lấy bút vi binh khí, hơn nữa còn phải là thần binh trong lò luyện chế được bút loại binh khí mới có thể. Tiễn Thính Vũ nói. Xem ra phải tìm chế tạo thần binh lợi khí tài liệu. Tần Chính tính toán một chút, hắn có thể trước thời hạn tu luyện, đợi đến luyện chế ra tương ứng bút loại binh khí, là được trực tiếp sử dụng đồ thần giới pháp. Tiễn Thính Vô cười nói muốn phù hợp đồ thần giới pháp binh khí, Long Lân này thị phải, chúng ta đã có đủ nhiều, chủ yếu chính là thu thập một chút những thứ khác tài liệu. Tần Chính tìm cần tìm tài liệu đều bị nhớ kỹ trong lòng. Hắn liền bắt đầu suy tư đồ thần này giới pháp, hơi chút xâm nhập một điểm, tiêu lệnh thần chính phát hiện vũ kỹ này sợ rằng không thể dùng tuyệt thế để hình dung, thật sự là vượt quá tưởng tượng kinh khủng. So sánh với thần binh vực, đấu khỏe đích xác cao hơn không phải là nửa lần hay một lần. Mặt trời chiều ngã về tây, an tĩnh cả ngày phụ thành chủ lần nữa náo nhiệt lên. Ở nơi này phủ thành chủ xéo đối diện trên một tòa nhà, có hai người đang thản nhiên nhìn trong thành chủ phủ, mà trong thành chủ phủ lại không người có thể chú ý tới bọn họ. Trẻ tuổi thị đại thông đế quốc thái tử lục thiên lãng. Đứng ở Lục Thiên Lãng bên cạnh người lực lượng là của hắn cận vệ đội đội trưởng Triều Đại Nam Minh Tuấn. "Thái tử, An Đức sáng sớm mới vừa đi vào." Triều Đại Nam Minh Tuấn nhẹ giọng nói. "Nga, An Đức sáng sớm cũng muốn tới thọ một chân vào, thú vị, thành chủ này phủ nói với Tần Chính bọn họ tới, không phải thật sự là đầm rồng hang hổ đến sao?" Lục Thiên Lãng cười nói. "Có lẽ vậy, tiêu trong La Thành mặc dù được xưng ba bá chủ thực lực lực lượng ngang nhau, kỳ thực thành chủ La Anh Kiệt mới là mạnh nhất, căn cứ đoạn thời gian gần nhất quan sát, ta phát hiện Lục Thiên Lãng này có một loại vô cùng thần bí võ mạch thần thông." Mặc dù còn không có xác định là cái gì, nhưng tiểu thứ lực chiến đấu mà nói, sợ rằng hai cái Triệu Hi Phụng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Triều Đại Nam Minh trên mặt tuấn toát ra một tia khác thường, hắn thấy, trong thành nhỏ như vậy có thế này đặc thù võ mạch, thật sự là thật bất ngờ. Lục Thiên Lãng ha hà đạo có chuyện như vậy, nếu hắn võ mạch thần bí như vậy, vì sao thế này nên tuế, mới chỉ là cương võ cảnh. Triều Đại Nam Minh tuấn lắc đầu thuộc hạ không biết, nhìn tình huống, làm như bản thân hắn thể chất vấn đề, có thể có thở nhỏ bị thương, mới đưa đến không có đặc sắc võ mạch, lại không có thể lớn lên. Cái này càng thú vị. Lục Thiên lãng ngoạn bị đạo, Thái tử vì sao coi trọng như thế Tần Chính? vì nhìn hắn năng lực, thậm chí không tiếc mạo hiểm ngưng lại ở chỗ này. Triều Đại Nam Minh Tuấn vẫn luôn nghĩ không ra cái vấn đề này. Hắn thấy Tần Chính đã từng có lẽ thật có chứ tiềm lực rất lớn, có thể yêu hoàng tự mình phong sát thứ trong máu võ mệnh, vậy Tần Chính phải nhớ có điều làm, thế tất chỉ có thể ký thác cho nhận được nào đó kinh điển mới có thể một lần nữa đắp nạn võ mạch, nhưng này một loại, bởi vì đắp nạn võ mạch, không có gì ngoài Tam Đại Vũ Kinh đắp nạn hoàn mỹ võ mạch, những thứ khác tuyệt đại đa số cũng không có đại phát triển, cho nên Triều Đại Nam Minh Tuấn rất không coi trọng Tần Chính thì càng phải không hiểu lục thiên lãng vì sao như thế lục thiên lãng thả nhiên cười một tiếng tần chính là ta nhìn thấy từ trước tới nay đệ nhất dám cùng tam hoàng đối đầu gây gắt người thiếu niên không hẳn là trăm tuổi trở xuống một người duy nhất hơn nữa cuối cùng còn có thể ở dưới tam hoàng tất sát cục diện mạng sống đây là đạm khí cùng trí khôn biểu hiện đạm khí ta thừa nhận chính là ta cũng không còn can đảm kia có thể trí khôn hắn tự cứu phương pháp không phải là lao đông hải vương lưu lại cái gì hơn nữa yêu hoàng trên trung thiếu sót yêu đồng hắn cũng không thể có thể mình nhận được triều đại nam minh tuấn đạo Chính là bởi vì thị yêu hoàng trung sở hữu nhân tài cũng tiềm thức cho là lao đông hải vương tần cô tỉnh lưu lại, mà trực giác của ta nói cho ta biết, yêu đồng không có quan hệ gì với tần cô tỉnh tuyệt liên. Lục Thiên lãng tự tin đạo, triều đại nam minh tuấn sợ hãi nói kia sáu. Lục Thiên lãng cười nói đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Đạm khí ngoài trí khôn còn có thực lực, triệu sắc thần liên kinh tuân gia không bao lâu, hắn là lực võ cảnh tam hoàng tới lúc, hắn là khí võ cảnh. Hiện nay đây biểu sát trang đạo kính cho thấy hắn kém coi nhất cũng là khí võ cảnh cao cấp, như vậy tốc độ phát triển nàng cho là hắn còn không có tiềm lực cái gì. Lớn lên đích sắc rất mau, động lòng người vi đắp nặn võ mạch không có gì ngoài Tam đại vũ kinh chờ số rất ít ngoài kinh điển, thật sự là không có gì có đại tiềm lực a. Triều đại nam minh tuấn cao mày nói, "Chết đầu góc, vì sao nhất định là Tam đại ngoại vũ kinh đây? Vì sao hắn tu luyện không phải là Cựu sắc thần liên kinh đây, mà một khi thị Cựu sắc thần liên kinh, đó chính là liên Tam hoàng cũng có thể đụ bỡn, người này tương lai, thế tất vô hạn quang minh." Lục Thiên Lãng nói thầm trong lòng, ngoài miệng cũng không có nói ra tần chính đáng để mong chờ, bên người hắn yến thính Vũ cũng giống như thế. Nàng này thì yến ra duy nhất đời sau, tương lai tất nhiên là Thần Vũ Đại Lục đệ nhất luyện binh sư, nếu có được đến hai người này ủng hộ, vốn thái tử tiểu thật sự là như hổ thêm cánh. Như này, phụ thành chủ nguy hiểm, có muốn hay không thuộc hạ đi giúp việc?" Triều đại Nam Minh Tuấn hỏi. "Không." Lục Thiên Lãng khoát tay phụ thành chủ vừa vận thị nghiệm chứng tần chính năng lực sau đó, "Nhưng nếu, hắn cần chúng ta xuất thủ, mới có thể đi ra, vậy hắn sẽ đánh giá ta coi trọng như thế, nhưng nếu, hắn có thể bằng vào năng lực của mình trốn ra được, ta nguyện cùng hắn kết làm huynh đệ." Triều đại Nam Minh Tuấn lắc đầu nói dựa vào chính mình sợ là không được. Lục Thiên lãng cười nói đó cũng không thấy. hắn nếu đồng ý tới đây, tất nhiên có nắm chắc, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định có thể trốn ra được. Hơn nữa còn có thể cho phủ thành chủ nhất định bị thương. bóng đêm mông lung, tân chính cùng long sư đạo tràng đạo chủ triệu hy phụng kết bạn đi tới phủ thành chủ, là hắn môn hai người không có bất kỳ tùy tùng. triệu nam cũng ở lại long sư đạo tràng chủ trì đại cục. tân chính nếu là ngươi không có khiêu chiến cương võ cảnh năng lực, long sư đạo tràng sợ rằng nếu bị trừ, triệu hy phụng vẫn như cũng là có chút bận tâm đạo chủ cảm thấy ta là mình người của triệu chết cái gì tần chính cười nói triệu hy phụng đạo cũng bởi vì xem ngươi không giống cá mình tìm chết người ta mới dám đánh cuộc một lần tần chính cười nói đạo chủ mặc dù nạnh khí cùng bọn họ chạm chán chính là những thứ khác giao cho ta nếu thật động thủ cũng không cần nàng xuất thủ ta đặt bao hết ừ hy vọng sẽ không khai chiến đi triệu hy phụng cười khăng nói nói cho cùng hắn vẫn như cũng là có chút không yên lòng không cho là tần chính có như thế mạnh thực lực tần chính cũng không giải thích nếu như nói hắn vẫn khí võ cảnh cao cấp thật rất khó làm nhiều người như vậy Không thể nào sử dụng thần long lực bại lộ người tu yêu pháp, mà nay thì lại khác. Hắn là cương võ cảnh sơ cấp, còn có thể để ý mấy cương võ cảnh trung cấp. Phủ thành chủ cửa người thật xa thấy hai người, chạy nhanh vào hồi báo, ở hai người tới cửa sau đó, thành chủ La Anh Kiệt đã mặt tràn đầy tươi cười ra đón, từ trên mặt của hắn một chút nhìn không ra ban ngày trang đạo kính bị giết thời điểm hung ác. Đạo chủ chỉ dẫn theo một tùy tung a. La Anh Kiệt có chút ngoài ý muốn, nhưng là vừa mở miệng, vẫn mang theo đối với tần chính tr trọng, coi rẻ thân phận của hắn địa vị không đủ. Thành chủ sai lầm rồi. Triệu Hi phụng cười nói, Ngã, không biết buồn thành chủ nơi nào sai lầm rồi. La anh kiệt đạo. Triệu Hi Phụng bên cạnh hướng trận lóe, hơi lui về phía sau tần chính nửa bước lần này ta là tùy tùng. Cử động này cũng làm cho tần chính có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn lập tức liền hiểu triệu Hi Phụng ý nghĩ, nếu hắn tần chính tự tin như vậy, mà đã quyết định đi theo tần chính phong một lần, liền dứt khoát hết thể giao cho tần chính tới xử lý sao? Rất tinh minh phương thức xử lý. Ừ, có chuyện gì? Thành chủ nói với ta sao? Tần chính cũng không khách khí. Tốt, tốt. La anh kiệt cười lạnh liên tục hai vị, mời vào phủ sao? Bọn họ liền cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Phòng ngoài quá thất, sau khi đến viện. Lần này nếu nói mở tiệc chiêu đãi liền dứt quát là ở trong thành chủ phủ diễn võ trường, hơn nữa lại loi tiểu nhất trương bàn ăn, hoàn toàn này nếu không có nửa điểm che giấu mục đích của bọn họ. bàn ăn bao quanh đứng 20 danh khí võ cảnh cao thủ, 10 người đến từ phủ thành chủ, 10 người đến từ Chu gia, bọn họ trang phục cũng là rất rõ ràng. Đã có người ngồi xuống, cười nói chờ trực bọn họ. Ngồi xuống này người chính là Chu Hùng cùng ăn đức sáng sớm, nhất là kia ăn đức sáng sớm, nhìn thấy tần chính cùng Triệu hy phụ đến, lại càng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ý không tốt, chỗ này cũng chỉ an bài một cái chỗ ngồi, không biết hai vị người nào ngồi. La Anh Kiệt ngồi ở chủ vị, cũng chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi. Triệu Hi Phụng cười một tiếng, bên cạnh liền hướng vừa đứng ta là tùy tùng, tự nhiên không có ngồi đích. Tần Chính cũng không khỏi ha hả, Triệu Hi Phụng này thật sự là cầm được thì cũng không được, quyết định chính là quyết định, đã không còn nửa điểm sửa đổi. Ta sẽ nhường đạo chủ hài lòng. Tân Chính rất trực bạch nói với Triệu Hi Phụng, cũng hoàn toàn không để ý đến La Anh Kiệt ba người ánh mắt của Z Cam Cam không biết nàng tính toán chậm dạng để cho triệu đạo chủ hài lòng. La anh Kiệt cười lạnh nói. Tần Chính cười một tiếng, bay lên một cước đưa kia cái băng ngồi cho đá bay. Hắn cử động như vậy, lập tức chọc giận An Đức sáng sớm. An Đức này sáng sớm thị đầy bụng hỏa khí, nhớ hắn cương võ cảnh tao thủ, hơn nữa còn là dẫn đầu mua thần binh lô, cũng bởi vì Tần Chính, để cho ném người hắn mất mặt, cảm giác mình ở nơi này kêu La Thành đều có thể bị người hắn nạo báng. Trong lòng cho nên đối với Tần Chính hận ý, thậm chí vượt qua La anh Kiệt cùng Chu Hùng. Nhìn thấy Tần Chính thế này dương oai, An Đức sáng sớm dẫn đầu nổi đóa. Ba. An Đức sáng sớm vụ án, phẫn nộ quát không hiểu quy cụ tiểu mất lỏng, nơi này là nàng ương ngạnh phách lối địa phương cái gì. Tần chính đột nhiên quay đầu nhìn về phía An Đức sáng sớm.